Lúc này đây vân thường bắt mạch thời gian rất dài, ước chừng có 15 phút thời gian, nàng mới buông ra tay. Mạc Tông lúc này mới đi đến giường nệm trước hỏi, vân cô nương, như thế nào? Vân thường cười nói, mạc phu nhân bệnh tim hẳn là ở cơ thể mẹ khi, mẫu thân ngươi trúng độc gây ra, tuy rằng sau lại độc giải, nhưng là bị thương mạc phu nhân tâm mạch, cho nên mạc phu nhân vừa sinh ra thân thể liền rất nhược, nhưng là không có người phát hiện ngươi bệnh tim, nếu ta chưa nói sai. Người bệnh tim là ở bảy tám tuổi thời điểm mới bị phát hiện, cũng mới bắt đầu trị liệu. Mặc phu nhân khiếp sợ nói, đích xác, ta 8 tuổi năm ấy lần đầu tiên ké xịu mới bị phát hiện có bệnh tim, cũng là từ khi đó bắt đầu trị liệu. Vân Thường cười cười, Mạc phu nhân năm nay 40 có sáu đi. Mặc phu nhân gật gật đầu, kinh ngạc Vân Thường như thế nào đoán như vậy chuẩn. Mặc phu nhân bệnh tim đã trị liệu gần 40 năm, ăn rất nhiều đang ăn dược, là dược 3 phần độc. Hơn nữa ngươi bệnh tim là thai độc gây ra, nói cách khác, năm đó tuy rằng ngươi mẫu thân độc giải, nhưng là xâm nhập ngươi tâm mạch độc còn ở, tuy rằng thiếu, nhưng là đối với một cái mới sinh ra hải tử tới nói tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thương tổn đã đủ lớn, hơn nữa ngươi nhiều năm như vậy ăn vào đan dược tích lũy độc, thân thể của ngươi đã đạt tới cực hạn, tùy thời đều sẽ né mệnh, liền như. Ngày hôm qua ngươi té xỉu, kỳ thật tỉnh lại khả năng liền không lớn, Vân thường nói chuyện thanh âm rất thêm hay, nhưng là lại rất bình đạm Mặc phu nhân gật gật đầu, biểu tình có chút cô đơn, xem mắt phu quân cùng tôn tử. Thanh âm có chút nghẹn ngào nói, ngày hôm qua đích sắc bất đồng di vãng, ta cho rằng chính mình cứ như vậy đã chết đâu. Vân tỷ tỷ, ta mãi nãi bệnh rốt cuộc có thể hay không trị. Mặc thần nước mắt ở vành mắt đỏ quanh. Đương nhiên có thể, nay bệnh ta đều trị liệu không được nhưng ném không dậy nổi sư phụ ta mặt. Nghĩ đến còn không có đã gặp mặt sư phụ nịch chín, vân thường cười cười. Vân cô nương theo ai làm thầy? mặc Tông nghe nàng nói có thể cứu tâm cũng buông xuống, tò mò nàng này một thân cao siêu y thuật là cái kia sư phụ giáo. Hắn như thế nào không nghe nói tứ phương đại lục có nhân vật như vậy? Sư phụ ta danh nịch chín, không phải tứ phương đại lục người. Vân thường trực tiếp đem lời nói làm rõ, ý tứ là ngươi cũng không cần phải người đi tra tìm, tìm không thấy. Khó trách. Mạc Tông gật gật đầu. Nếu ta bắt đầu trị liệu, có hai điều kiện yêu cầu các ngươi suy xét một chút. Vân Thường không vội vã cấp mạc phu nhân trị liệu. Thấu chương xong. Chương 348 Mạc gia thư lâu. Chương 348 Mạc gia thư lâu. Mạc Tông đôi mắt trật lóe, Đây là muốn đề điều kiện. Chuyện tới hiện giờ nàng nói cái gì điều kiện chính mình giống như đều cự tuyệt không được. Cái này Vân Thường tâm trí quá xảo trá. Vân cô nương có điều kiện gì cứ việc đề. Nếu cần thiết đáp ứng liền không bằng hào phóng đồng ý tới, làm vân thường vô cùng cao hứng cấp phu nhân trị liệu, mạc tông là như thế này tưởng. Đệ nhất, ta bắt đầu trị liệu 10 ngày nội không thể gián đoạn, ta có thể lưu tại Ngọc Băng Thành 3 ngày củng cố mạc phu nhân bệnh tình, 3 ngày sau, mạc phu nhân liền phải vất vả chút, theo ta đi 7 ngày, có không? Vân thường nói ra điều thứ nhất, có thể, chúng ta thật nhiều năm không rời đi Ngọc Băng Thành, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Mạc Tông rất thống khoái đáp ứng rồi, điểm này ngày hôm qua hắn sẽ biết. Đệ nhị, ở Mạc Phủ này ba ngày, ta muốn đi Mạc Phủ thư lâu đọc sách, là không có hạn chế xem bất luận cái gì thư, đương nhiên, ta một quyển cũng sẽ không mang đi. Vân Thường đưa ra chính mình cái thứ hai yêu cầu, muốn nhanh chóng hiểu biết đất liền, đọc sách là nhanh nhất lối tắt. Mạc Tông cho rằng cái này cái thứ hai điều kiện Vân Thường sẽ công phu sư tử Ngọc đâu. Không nghĩ tới chính là muốn vào nhà mình thư lâu đọc sách, ngẩn ra lúc sau, lập tức nói, có thể, có yêu thích thư vân cô nương có thể mang đi. Vân thường lắc đầu nói, ta chỉ xem. Dứt lời đứng dậy đến, chuẩn bị giấy bút, ta muốn viết yêu cầu dược thảo. Mặc thần lưu loát từ giường nệm thượng nhảy xuống, vân tỉ tỉ, bên này thỉnh. Đi vào một khát sườn cái bàn trước, mạc thần từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra giấy và bút mực, tự mình đem mặc nghiền nát hảo. vân thường ngồi xuống để bút viết xuống 60 nhiều loại dược thảo mặc thần nhìn vân thường tự ánh mắt trung tinh quang long lánh mỹ nhân tỷ tỷ chẳng những người lớn lên đẹp tên cũng mỹ hiện giờ liền tự cũng viết đến như vậy mỹ vân thường đem nét mực làm khô đem trang giấy đưa cho mạc tông nói này đó dược thảo là luyện chế hai quả đan dược mặc phu nhân yêu cầu một quả giải độc đan cùng một quả hộ tâm đan hộ tâm đan ba ngày sau liền phải dùng giải độc đan ngày thứ mười dùng Thỉnh mau chóng chuẩn bị. Mạc Tông tiếp nhận đơn tử vừa thấy, đến là không có và chân quý khó được dự thảo, chuẩn bị không cần tiền điện thoại bao nhiêu thời gian, chỉ là như vậy đàn phương đích xác có thể. Đúng rồi, trong phủ đan sư là cơn nào cấp? Vân thường hỏi. Thánh cấp. Mạc Tông nói, ở đất liền, thánh cấp đan sư đã thực hi hữu, nhưng có vị này đan sư luyện chế đan dược. Ta yêu cầu xem hắn có thể hay không luyện chế Mạc phu nhân yêu cầu đan dược. Vân Thường lại nói, ta nơi này có. Mạc phu nhân từ giường nệm bên bách bảo cách trung lấy ra một cái dự bình. Vân Thường đi qua đi, tiếp nhận tới mở ra đảo ra một cái, nhìn mắt nhăn lại mày, không được, hán thăng cấp đến thánh cấp đan sư nhiều nhất một năm, này đan dược Mạc phu nhân về sau không cần ăn, đối với ngươi bệnh không có gì dùng. Đem đan dược trang trở về, trực tiếp ném cho Mạc Tông. Mạc Tông nhéo trong tay đan dược cái chai. Mỗi năm hoa như vậy nhiều tình tệ cung phụng đan sư luyện chế đan dược cư nhiên đối thê tử vô dụng. Không cần ảo não, ta nói chính là đối mạc phu nhân bệnh vô dụng, vị này đan sư làm đã thực hảo. Nếu không có hắn đan dược, tôn phu nhân không thể sống đến hiện giờ. Hắn đan dược tuy rằng không thể trị liệu mạc phu nhân bệnh tim, lại có thể kéo dài nàng thọ mệnh. Vân thường nhưng không nghĩ bởi vì chính mình một câu hủy hoại một cái thánh cấp đan sư, đầu năm nay đan sư nhiều khó tu luyện ai đều biết. Ta hiểu được, chính là dược thảo gom đủ sau do ai luyện chế. Ba ngày thời gian thật sự là tìm không thấy mặt khắc thánh cấp đan sư. Mạc Tông đem đan dược thu hồi tới Phạm Sầu nói. Dược thảo gom đủ sau lấy tới cấp ta đi, ta luyện chế. Vân Thường nhàn nhạt nói. Vân Thị Tỷ là cái gì cấp bậc đan sư? Mạc Thần tò mò hỏi. Mạc Tông cũng muốn hỏi, mặc dù là Vân Thường y hệ thuật cao, có thể nói nàng vận khí tốt. gặp được cái ý lý thuật cao siêu hảo sư phụ chính là luyện đan cũng không phải là một ngày nửa ngày có thể tăng lên đi lên nàng một cái mười sáu bảy tiểu cô nương nếu là linh cấp đan sư cũng đã thực thiên tài hắn tuyệt đối không tin nàng sẽ là thánh giai phía trên đan sư hiện tại ta nói ra các ngươi cũng sẽ không tin đến lúc đó luyện chế ra đan dược các ngươi sẽ biết vân thường cũng không hề rong giải lấy ra châm cuốn chuẩn bị thi châm mặc thần thấy nàng châm cuốn nội là hai bộ châm Một bộ kim châm một bộ ngân châm, ngày hôm qua Vân tỷ tỉ, tỉ cấp mãi mãi thi châm chính là dùng ngân châm. Vân tỷ tỷ này ngân châm cùng kim châm có cái gì khác nhau? Bất đồng chứng bệnh yêu cầu bất đồng châm. Vân thường giải thích nói, như thế nào đều chỉ có chín căn châm. Mặc thân lúc này hài tử tò mò tâm tư liền che đậy không được. Này bộ châm pháp là sư phụ ta nghịch chín sáng tạo độc đáo châm pháp, một châm liền có thể quyết định người sinh tử. Thi châm mấy châm căn cứ bệnh tình quyết định, thi châm càng nhiều, thuyết minh người chứng bệnh càng nghiêm trọng, nhiều nhất sẽ không vượt qua chín châm, trước mắt mới thôi còn không có người làm ta có thể thi châm chín cái, nhiều nhất một lần là sáu cái. Chính là lúc trước trị liệu phương đông nhan thời điểm, hiện tại nghĩ đến phương đông nhan mấy năm nay cũng không thiếu bị tội. Sư phụ ngươi thật là lợi hại. Mặc thần khiếp sợ mở tò cái miệng nhỏ. Đích xác. Vân Thường cười cười. Sư phụ đích sắc rất lợi hại, nghịch chín tuyệt phần sau bộ phận nàng còn không có tìm được, nhưng là phía trước dược thảo tri thức cùng này thiên hạ độc nhất vô nhị châm pháp cũng đã là thiên hạ không người có thể cập. Hôm nay vân tỉ tỷ yêu cầu thi châm mấy cái. Mạc thân hỏi. Tam cái. Vân thường cười nhìn hắn nói, ngươi yêu cầu lảng tránh một chút. Mạc tông biết, thi châm muốn cởi bỏ quần áo, tôn tử đích sắc không thích hợp ở đây, lập tức nói, thần nhi. đi làm phòng bếp chuẩn bị một bàn tốt nhất đồ ăn chờ hạ thỉnh ngươi vân tỷ tỷ ăn nga hảo mặc thần biết ra ra là tưởng chi khai hắn nghĩ là cho vân tỷ tỷ chuẩn bị thức ăn vẫn là vui sướng chạy ra đi các ngươi đem mạc thần giáo thực hảo những lời này là vân thường thiệt tình lời nói đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương ba tuổi liền không có cha mẹ mặc phu nhân đôi mắt nóng lên là ta đường đột Vân Thường không thể tưởng được chính mình một câu xúc động nhân ra chuyện thương tâm, Mạc Phu Nhân thân thể nhưng không thích hợp thương tâm, chạy nhanh xin lỗi. Không sao, nhiều năm như vậy đi qua. Mặc Phu Nhân nhẫn hạ tâm trung bi thống. Mạc Tông đi lên trước cấp thê tử cởi bỏ vặt áo, Vân Thường méo lên tam căn ngân trầm, bay nhanh ở Mạc Phu Nhân ngực chỗ rơi xuống. Ngay sau đó, một hệ linh lực mang theo đồng bổ sinh mệnh lực từ ngân trầm thượng xâm nhập đi vào, ước chừng năm sau cái thở dốc thời gian. Vân Thường thu hồi Ngân châm. Ngân châm vừa ly khai thân thể, Mặc Phu Nhân liền kinh hô một tiếng, Mạc Tông hoảng sợ, chạy nhanh hỏi, làm sao vậy? Trong lòng cư nhiên không đủ. Mặc Phu Nhân kích động nói. Mạc Tông tâm buông lỏng, vô ngữ nhìn thê tử, hù chết hắn, còn tưởng rằng có cái gì không thích hợp đâu. Chính là hắn cũng lý giải nàng nhiều năm như vậy thừa nhận thống khổ, kích động như vậy cũng theo lý thường hẳn là. Vân Thường bình tĩnh thu hồi chân cuốn. Đây là vì ngươi khơi thông tâm mạch, mỗi ngày tam châm, ba ngày sau ăn vào hộ tâm đan, mỗi ngày một châm, bảo dưỡng tâm mạch, ngày thứ mười liền có thể ăn vào giải độc đan, độc giải sau ngươi liền khỏi hẳn mặc phu nhân nghe vậy nước mắt không chê không được chảy xuống tới, vân cô nương, cảm ơn ngươi. Câu này cảm ơn chỉ có nàng chính mình minh bạch, từ có ký ức khởi nàng liền chưa từng có một ngày là thoải mái, tuy rằng cũng có thể tu luyện. nhưng là chưa bao giờ có thể hao phí quá đa tâm thần, bởi vì nàng tâm chịu không nổi, cho nên hơn 40 tuổi nàng vừa mới mới vừa đạt tới hoàng giai. Hiện giờ vân thường này tam châm lập tức cho nàng hy vọng, hảo về sau, cũng có thể yên tâm tu luyện, có thể làm bạn phu quân càng dài lâu, nàng có thể không kích động sao. Không cần cảm tạ, cho ngươi y đi bệnh ta lấy thù lao, ai cũng không nợ ai. Nay thật là vân thường chân thật ý tưởng. Ở nàng xem ra sự thật chính là như vậy. Ta hiện tại muốn đi thư lâu đọc sách. Vân thường nhìn mắt kích động phu thê hai người nói. Mặc tông có chút thẹn thùng, hắn cũng kích động thất thố, chạy nhanh cấp thê tử đem và táo hệ hảo. Đối vân thường nói, đã chuẩn bị tốt đồ ăn, vân cô nương đi trước ăn cơm, sau đó làm thần nhi bồi người đi thư lâu. Vân thường gật gật đầu, lại dặn dò một câu nói, ta có mặc thần bồi liền hảo, mặc ra chủ bồi phu nhân đi, nga. Đúng rồi, mặc phu nhân này mười ngày chỉ có thể ăn thanh đạm không giàu mỡ đồ vợ. Hảo, ta đã biết. Mặc tông liên tục gật đầu, hắn chính rồi dám không bồi vân thường giống như có chút thất lễ, đi bồi vân thường, thê tử liền không ai bồi. Lúc này, thê tử đích xác yêu cầu chính mình bồi ở nàng bên cạnh, không thể tưởng được vân thường trực tiếp làm hắn để lại. Vân thường đi ra cửa phòng, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài quản gia tất cung tất kính nói, vân cô nương, bên này thỉnh. Quản gia đứng ở bên ngoài, tuy rằng nhìn không thấy nhưng là nghe thấy. Minh Bạch Vân Thường tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng này y, -y thuật thật sự quá kinh người. Phu nhân bệnh hắn lại hiểu biết bất quá, gia chủ cùng phu nhân thanh mai trúc mã. Phu nhân từ nhỏ thân mình liền không tốt, nhiều năm như vậy trước sau không ai có thể trị liệu. Nếu Vân Thường thật sự có thể đem phu nhân bệnh y hề hảo, như vậy hắn dám xác định, đơn luận y hệ thuật, tứ phương đại lục không người có thể cập thượng Vân Thường. Người như vậy đáng giá hắn kính trọng. Đi vào nhà ăn, liền thấy mạc thần chính chỉ huy hạ nhân đem đồ ăn bưng lên. Thấy vân thường mạc thần cao hưng nói, vân tỷ tỷ, đồ ăn hảo. Vân thường vừa thấy, chan đây một bàn đồ ăn, liền bọn họ hai người ăn được giống quá lãng phí, nhưng cũng chưa nói cái gì, dù sao cũng là mạc thần tâm ý ngồi xuống cùng kích động mạc thần tiểu bằng hưu cùng nhau ăn cơm. Mạc thần tiểu đại nhân giống nhau chiếu cố vân thường, cho nàng gấp đồ ăn. Vân thường ăn tính ăn cơm, nghe mạc thần Dịu rít nói cái không ngừng. Cơm nước xong, hai người đi mạc phủ thư lâu. Mạc phủ thư lâu đến là không có trong tưởng tượng đại, chỉ có hai tầng lâu, đồng dạng là như ngọc tựa băng ngọc thạch xây thành lâu vũ, bề ngoài không xa hoa, nhưng là lại rất tinh xảo, bước lên tuyết trắng thềm đá. Vân thường đã cảm giác được thư lâu chung quanh bảy ra phòng hộ tinh trợn, nàng dễ dàng như vậy nhận thấy được tinh trợn, hẳn là chính là lục cấp. Mặc thân đi ở nàng bên cạnh, cho nàng giải thích nói, sách này trong lâu thư phần lớn đều là ra ra lộng trở về, lâu một đều là một ít có quan hệ đại lục tự cổ trí kim thư tịch, còn có rất nhiều tạp thư. Lầu hai là ông nội của ta bắt được các loại linh căn tu luyện công pháp. Vân Thường đứng ở thư lâu trước, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên tấm biển tụ tư lâu, tên này khởi đến là có chút học vấn, thư tịch tụ tập địa phương, chính là tư tưởng tụ tập địa phương. có thể từ giữa lĩnh ngộ ra bản thân tư tưởng. Đồng nhiên, mắt hạnh nhìn về phía thư trong lâu mặt, vừa mới kia một cái chớp mắt, một loại quen thuộc hơi thở sẽ qua, nàng muốn bắt lấy, lại hơi túng lướt qua, mày một chọn đi vào thư lâu. Thấu chương xong. Chương 349 là trùng hợp sao? Chương 349 là trùng hợp sao? Vào thư lâu mạc thân đắc ý nói, vân tỷ tỷ ngươi đọc sách rất nhiều đi, lầu trên lầu dưới ngươi có thể tùy tiện xem. ta liền ở lầu một xem đối nhân ra bắt được các loại công pháp không có hứng thú nàng chính là tưởng hảo hảo hiểu biết một chút đất liền tiến vào sau cái loại này hơi túng lướt qua cảm giác biến mất vân thường lắc đầu chẳng lẽ là chính mình cảm giác sai rồi mặc thần nghe xong đôi mắt chật lóe vân tỷ tỉ, tỉ lầu hai công pháp ông nội của ta bình thường đều thực bảo bối thật vất vả hào phóng một hồi ngươi thật sự không đi xem vân thường nhìn mạc thần vậy ngươi không xem phải hối hận ánh mắt đống nhiên nghĩ đến tiến vào phía trước cảm giác được, cự tuyệt nói lại nuốt trở vào, ta trước xem lầu 1, nếu còn có thời gian liền đi lầu 2 nhìn xem. Ta cảm thấy vân tỉ tỉ hẳn là đi trước xem lầu 2, này đó thư có cái gì đẹp? mặc thần có chút không hiểu nói. Nhất yêu cầu mới là tốt nhất. Vân thường nhàn nhạt nói, đi đến kệ sách trước bắt đầu lật xem thư. Mạc thần ngẩn ra, nhất yêu cầu mới là tốt nhất. Ngươi không cần ở chỗ này bồi ta. Ngày mai canh giờ này tới kêu ta liền hảo. Vân Thường không ngẩng đầu nói. Buổi tối Vân Tỷ Tỷ cũng muốn ở chỗ này đọc sách. Mạc thần vuốt đầu kinh ngạc hỏi. Ân, thời gian thật chặt ta tưởng nhiều xem mấy quyển thư. Vân Thường ứng tiếng nói. Không thiền sao. Mặc thần từ nhỏ đã bị ra ra buộc đọc sách. Chính là hắn ghét nhất đọc sách. Tu luyện hắn có thể mất ăn mất ngủ. Nhưng là vừa thấy thư hắn liền mệt ra rời. Trong sách có chúng ta không biết thế giới. Nhiều nhìn xem có chỗ lợi, có thể mở rộng kiến thức, kiến thức có bao nhiêu khoan, tương lai ngươi phải đi lộ liền có xa lắm không? Vân Thường giải thích nói. Mặc thần như suy tư gì nhìn Vân Thường, nghĩ lời hắn nói, lời này ra ra cũng nói với hắn quá, tuy rằng không phải giống nhau như lúc nhưng là ý tứ giống nhau, chẳng qua hắn hoàn toàn đi vào tâm. Chính là hôm nay nhìn đến Vân Thường như vậy ham thích với đọc sách, những lời này mới chân chính nhập tâm. Nghĩ nghĩ. hắn đi đến một loạt kệ sách trước cũng cầm lấy một quyển sách nhìn lên hắn từ 3 tuổi đã bị ra ra buộc tới đọc sách 7 năm mới nhìn đến cái thứ ba kệ sách nguyên nhân chính là không muốn xem chính là hôm nay nghe xong vân thường nói sau hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự nên hảo hảo xem đọc sách mặc tông làm người cấp thê tử làm thanh đạm tiểu thái cùng thanh cháo hai người cùng nhau ăn một ít mới vừa ăn xong quản gia liền tới rồi nàng đi thư lâu mặc tông hỏi ân vân cô nương ở lầu một đọc sách tiểu công tử làm nàng đi trước lầu hai nàng không đi nói nhất yêu cầu mới là tốt nhất hơn nữa tiểu công tử cũng đi theo nàng ở thư trong lầu đọc sách đâu quản gia đem vân thường cùng mạc thần lời nói kỹ càng tỉ mỉ nói một lần mạc tông cùng thê tử kinh ngạc liếp nhau hạng nhất không yêu đọc sách tôn tử cư nhiên chủ động đọc sách xem ra vân thường đối hắn ảnh hưởng rất lớn tiên đảo vân gia có kêu vân thường tiểu thư sao mạc tông đột nhiên hỏi nói Quản gia ngần ra, lắc đầu, không có, vân gia tổng cộng có 6 vị tiểu thư, tuổi cập kê đến 20 tuổi chi gian chỉ có hai vị tiểu thư, một vị kêu vân mạc vũ một vị Têu vân phượng thuần. Còn lại nếu không quá tiểu nếu không liền quá lớn. Đất liền gia tộc đối tiên đảo mấy đại gia tộc vẫn là đều còn có tin tức, quản gia thực nghiêm túc nghĩ, đống nhiên hắn nói, ta nhớ ra rồi, 11 năm trước, vân gia tam công tử giống như có cái phế vật nữ nhi. Nghe nói năm tuổi khi không thể thức tỉnh linh căn, không bị gia tộc thừa nhận, sau lại giống như vì cái gì sự tam công tử cùng vân gia nháo phiên, phu thê đi tuyết xuyên, trưởng tử vân dung lưu tại vân gia, nhưng là nữ nhi lại không biết tung tích, đồn đãi là bị vân gia cấp lặng lẽ. Lộng chết! Nữ hài nhi kia nếu tồn tại năm nay hẳn là 16 tuổi, đã kêu vân thường. Không thể thức tỉnh linh căn, Phế vật! Mạc Tông nghĩ đến vân thường tu vi đã đế giai lục cấp, như vậy tu luyện thiên tài căn bản không có khả năng cùng phế vật treo lên câu, chẳng lẽ thật là trùng hợp. Ngươi lại đi cha cha vân ra gần nhất nhưng có chuyện gì phát sinh quá. Mạc Tông phân phó nói, vân thường ở thư trong lâu thật sự đọc sách nhìn đến ngày hôm sau bữa trưa, mạc thần cũng lần đầu tiên ở thư trong lâu đái lâu như vậy. Mạc Tông thân từ trước đến nay thỉnh vân thường, nguyên lai like vân thường cùng mạc thần hai người đọc sách đều xem qua canh giờ. Rời đi thư lâu, vân thường cấp mạc phu nhân bắt mạch thi trầm sâu đã bị mạc thần lôi kéo ăn cơm đi, ăn cơm sau hai người tiếp tục đi đọc sách. Mạc Tông nhìn tôn tử trong mắt hưng thú lắc đầu, chính mình nhiều năm như vậy dẫn đường cũng không đem hắn đọc sách hưng thú dẫn đường ra tới. Vân thường không phi cái gì lực khiến cho hắn thích thượng đọc sách, từ nào đó góc độ tới nói, vân thường thật đúng là nhà bọn họ phúc tinh. Lại một lần đi vào thư lâu vân thường ngày hôm qua kia trong nháy mắt cảm giác lại xuất hiện. Mau nếu không phải nàng đặc biệt chú ý đều phát giác không đến. Nàng xác định, sách này trong lâu đích xác có nàng quen thuộc đồ vật, chính là nàng lại không có tới quá, nơi này rốt cuộc có cái gì khiến cho nàng cộng minh đâu? Vân thường đối khi vị thực mẫn cảm, nếu là chính mình trải qua quá đồ vật, khẳng định có thể biết được là cái gì, chính là đã quen thuộc lại chưa thấy qua sẽ là cái gì. Lâu một thư nàng đã lật xem một nửa, không phát hiện cái gì đặc biệt thư. Trong lúc suy tư, Hai người đã vào thư lâu, ai cũng không quấy nhiều ai từng người xem từng người thư. Vân thường đọc sách tốc độ hôm nay nhanh rất nhiều, ngày hôm sau buổi trưa phía trước, nàng cũng đã xem xong rồi lầu một sở hữu thư, đem làm nhảm mạc thần đà kích đều không nghĩ nói chuyện. Thấp đầu đi theo vân thường ra tới sau, mạc tông kỳ quái hỏi, thần nhi, ngươi làm sao vậy? Mạc thần xem mắt vân thường nói, vân tỉ tỉ hai ngày liền đem lầu một thư toàn bộ xem xong rồi, ta chỉ xem xong bốn quyển sách. Dứt lời, biểu tình càng nguyệt bại. Vân Thường cười nói, ngươi cùng ta so cái gì, ta là đàn sư, tinh thần lực cường đại, trí nhớ siêu quần, đọc sách đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa ta xem không phải rất tinh tế, chỉ xem ta yêu cầu bộ phận. Mặc thần mở to hai mắt nhìn nàng nửa ngày mới nói, vân tỷ tỷ, ngươi xác định đây là đang an ủi ta. Mặc Tông ha ha cười nói, tiểu tử, lúc này ngươi biết thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hữu nhân đi. Hảo hảo nỗ lực lên. Mạc thần xem mắt vui sướng khi người gặp họa ra ra, lại nhìn xem phía sau thư lâu, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như thật nên nỗ lực, thiên phú không bằng nhân ra, lại không bằng nhân ra nỗ lực, kia không phải kém xa hơn. Vân thường cấp mạc phu nhân bắt mạch thi trầm sau khi kết thúc nói, ngày mai ta liền phải khởi hành rời đi ngọc băng thành, các ngươi không cần cùng ta cùng nhau đi, ta sẽ đem hành trình viết xuống tới, các ngươi chỉ cần dựa theo ta viết địa phương. Mỗi ngày đúng giờ đạt tới liền có thể. Mạc Tông gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, không hỏi vì cái gì không thể cùng nhau đi, chỉ cần nàng an bài hảo, có thể cho thê tử thi châm trị liệu liền hảo. Vân cô nương, hôm nay không phải muốn dùng hộ tâm đan sao. Mạc Tông nhắc nhở nói, dược thảo chuẩn bị tốt. Vân thường hỏi, kỳ thật hắn không chuẩn bị tốt cũng không quan hệ, chính mình trong không gian này đó dược thảo cũng không thiếu, nhưng là chính mình dược thảo đều là mới mẻ. Mấy chục loại mới mẻ dược liệu lấy ra tới quá nhận người mắt. Chuẩn bị tốt. Mặc tông tay vừa động, 60 nhiều loại dược thảo phủ kín một phòng mà. Vân thường nhìn một lần, dược thảo toàn bộ đều đối, vung tay lên, vạn vật đỉnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Đương nhiên vạn vật đỉnh bà chữ nàng che giấu lên, ý niệm vừa động, từng cái dược thảo từ trên mặt đất bay lên tới rơi vào vạn vật đỉnh chung. 40 dạng dược thảo đều bị vân thường toàn bộ ném vào vạn vật đỉnh trung ngay sau đó. Cường đại tinh thần lực đem vạn vật đỉnh bao vây lại Mạc Tông phu thê cùng Mạc Thần đều khiếp sợ nhìn vân thường Này liền bắt đầu luyện đan Hỏa đâu Đan sư không đều là dùng hỏa luyện đan sao Còn có luyện đan dược thảo không phải muốn trước ước lượng hảo đo sao Nàng như thế nào trực tiếp liền ném vào đi Đan Mạc Thần vừa muốn lên tiếng đã bị Mạc Tông cấp bưng kín miệng Ý bảo hắn hiện tại không cần ra tiếng quấy dày vân thường Kỳ thật Mạc Tông trong lòng cũng thực khiếp sợ Hắn tự nhận kiến thức thực quảng, cũng trước nay chưa từng nghe qua như vậy luyện đan phương pháp. Chính là hắn nhìn Vân Thường kia chuyên chú lại thuần thục thủ pháp, thực hiển nhiên không phải lần đầu tiên luyện đan, áp xuống trong lòng khiếp sợ, an tĩnh chờ kết quả. Hộ tâm đan không phải nhiều khó luyện chế, cho nên Vân Thường luyện chế thực mau. 15 phút sau, thu hồi tinh thần lực, một cổ nồng đậm dược hương liền phát ra, Vân Thường chụp bay vạn vật đỉnh cái, 12 cái hoàng cấp đan dược từ vạn vật đỉnh trung bay ra. Vân thường tay vừa động, dùng linh lực đem đan dược quân lấy, thu hồi tới. Tùy tay liền đem vạn vật đỉnh thu vào trong không gian. Vân thường méo lên một cái hộ tâm đan đưa cho Mạc Phu Nhân. Mạc Phu Nhân đỡ đẫn đem đan dược ăn, tức khác trong lòng một mảnh mát lạnh, hô hấp cũng là chưa từng có thông suốt. Mặc gia chủ, Mạc Phu Nhân chỉ cần ăn vào một cái hộ tâm đan là được, còn lại ngươi muốn hay không? Vân thường hỏi, Mạc Tông mới từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Hắn biết vân thường nói chính là có ý tứ gì, phía trước liền nói hảo, nếu yêu cầu nàng luyện đan, một cái đan dược 50 vạn tử tinh tệ, nàng một lần liền luyện chế ra 12 cái đan dược, này cũng không phải là số lượng nhỏ, đương nhiên còn muốn hỏi một chút mạc ra chủ yếu không cần. Muốn, đều phải. Mạc Tông kích động nói, đây chính là hoàng cấp đan dược A, sao có thể không cần. Ở bên ngoài mua một quả hoàng cấp đan dược cũng không phải là cái này số lượng. Cũng hảo. Bất quá không cần lại cấp Mạc Phu Nhân ăn, nàng ăn một quả là đủ rồi. Vân Thường đem dư lại 11 cái đan dược phóng tới Mạc Tông trong tay. Lúc này, Mạc Phu Nhân mới thanh tỉnh lại, nàng từ trên giường xuống dưới, động tác cái kia lưu loát, kích động nói, ta có phải hay không hảo, như thế nào nhẹ nhàng như vậy, giống như một chút bệnh cũng không có giống nhau. Người tiểu tâm chút. Mạc Tông chạy nhanh đỡ lấy thê tử nói. Vân Thường cười cười, không cần lo lắng. Mạc Phu Nhân hiện tại có thể tùy ý hoạt động, hộ tâm đan dược hiệu yêu cầu 7 ngày toàn bộ phát huy xong, 7 ngày trong vòng chỉ cần không tu luyện bất động dùng linh lực liền không có gì vấn đề, trừ bỏ mỗi ngày thi châm ở ngoài, 7 ngày sau ăn vào giải độc đan liền hoàn toàn khỏi hẳn. Vân tỷ tỉ, tỉ, ngươi là thần tiên tỷ tỷ sao? Mạc Thân Sùng bài nói, cái gì thần tiên tỉ tỉ, chạy nhanh mang ta đi ăn cơm đi. Vân Thường chỉ chỉ trên mặt đất còn thừa dược thảo đối Mạc Tông nói. Mạc gia chủ đem còn lại dược thảo thu hảo mang theo, bảy ngày sau ta lại luyện chế giải độc đan. Mạc Tông lập tức xua xua tay nói, dược thảo vân cô nương thu liền hảo. Hán Minh Bạch Vân Thường là sợ chính mình lo lắng nàng tham ô dược thảo. Vân Thường lắc đầu nói, phiền thoái. Dứt lời liền cùng Mạc Thần đi ra ngoài, hai người rời đi sau, một cái vội vã thân ảnh cấp tốc mà đến, thanh âm nôn nòng nói, gia chủ, nơi này vừa mới có người luyện đan. thấu chương xong. Chương 350 cổ sư hộ. Chương 350 cổ xưa hộ. Người tới đúng là Mạc gia dưỡng thành cấp đan sư. Bởi vì đây là gia chủ cùng phu nhân phòng ngủ, hắn không thể tùy ý tiến vào, cho nên nôn nóng ở bên ngoài hỏi. Mạc Tông xem mắt thê tử nói, "Trương đan sư mời vào đến đây đi." Trương đan sư tiến vào sau, liền thấy trên mặt đất còn không có tới kịp thu hồi tới dự thảo, còn có càng thêm nồng đậm đan hương, hắn cái mũi dùng sức ngửi ngửi, Đây là cái gì cấp bậc đan dược dược hương? Thánh cấp mấy cấp? Hắn bản thân là thánh cấp đan sư, nhưng là chỉ là một bậc thánh cấp đan sư. Này dược hương tuyệt đối cao hơn hắn đan dược, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới sẽ là hoàng cấp đan dược. Mạc Tông lấy ra một cái hoàng cấp hộ tâm đan đưa cho Trương Đan Sư nói, đây là vân đan sư vừa mới luyện chế tốt đan dược. Trương Đan Sư lập tức đi vào Mạc Tông trước mặt, thật cẩn thận tiếp nhận đan dược. Hắn tức khắc đôi tay run rẩy nói. hoàng cấp đan dược vị này vân đan sư cư nhiên là hoàng cấp đan sư người đâu vân đan sư đâu hoàng cấp đan sư ở tứ phương đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay tổng cộng liền ba người trương đan sư kích động cực kỳ chính mình rốt cuộc muốn gặp đến hoàng cấp đan sư đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a kỳ thật hắn biết phu nhân trộm đi ra ngoài phát bệnh bị một cái tiểu cô nương cấp cứu gia chủ thỉnh kia tiểu cô nương tới trị liệu phu nhân hắn có chút bất mãn Một cái tiểu cô nương có cái gì bản lĩnh, cho nên hai ngày này cũng chưa lộ diện, muốn nhìn một chút ra chủ bị một cái tiểu cô nương cấp lửa hối hận hay không. Chính là hôm nay hắn bỗng nhiên ngửi được nồng đậm đan hương, rốt cuộc ngồi không yên, này đan hương thuyết minh vị này đan sư so với chính mình cấp bậc cao, có thể gặp được đẳng cấp cao nhưng là luyện đan như vậy quan sát cơ hội sao lại có thể bỏ lỡ, vì thế hắn liền tới rồi. Thân nhi bồi nàng ăn cơm đi. Mạc Tông thần sắc thực bình thường nói: "Trương đan sư ngẩn ra, hoàng cấp đan sư gia chủ cư nhiên chỉ là làm chính mình tôn tử bồi ăn cơm." Lúc này hắn mới thấy phu nhân thần thái sáng láng đứng trên mặt đất, so dị vãng hảo rất nhiều. "Phu nhân hết bệnh rồi." Không sai biệt lắm, lại có 7 ngày liền có thể khỏi hẳn. Mạc Tông trên mặt là che giấu không được vui mừng. "Là vị kia Vân đan sư trị liệu tốt." Trương đan sư kinh ngạc nói: Hắn như thế nào không nghe nói ba ga hoàng cấp đan sư chung có họ Vân? Đúng vậy, Vân đan sư y địa thuật. Trương đan sư nghe vậy trực tiếp buôn nhà ăn đi, tứ phương đại lục lại xuất hiện một vị hoàng cấp đan sư, tốt như vậy cơ hội hắn như thế nào có thể bỏ lỡ. Tới rồi nhà ăn hắn áp xuống trong lòng kích động, sắc mặt kính cẩn đi vào đi, đi vào liền ngây ngẩn cả người, nhà ăn chung chỉ có mạc thần cùng một cái dung mạo tuyệt mỹ tiểu cô nương ở ăn cơm. Trương đan sư có việc. Mạc Thần ngẩng đầu xem là Trương Đan Sư đứng lên cung kính có lễ hỏi. Vân Đan Sư đâu? Trương Đan Sư thất vọng hỏi. Vân Đan Sư? Ngươi là nói Vân Tỷ Tỷ A, này không ở nơi này sao? Mạc Thần cười nói. Cái gì? Nàng chính là Vân Đan Sư. Trương Đan Sư không thể tin được nhìn vẫn như cũ bình tĩnh ăn cơm vân thường. Đúng vậy, Vân Tỷ Tỷ y y thuật rất lợi hại, luyện đan cũng rất lợi hại. Mạc thần hiện tại không phải giống nhau sùng bái vân thường. Sao có thể? Trương đan sư đứng ở tại chỗ, thật sự là không thể tin trước mắt mười mấy tuổi tiểu cô nương cư nhiên là hoàng cấp đan sư, y lý thuật còn như vậy cao, hắn đang nằm mơ đi. Vân thường buông chén đua đối mạc thần nói, ta ăn được. Nga, ta cũng ăn được. Mạc thần lập tức buông trong tay chiếc đũa, cấp trương đan sư thi lễ sau đuổi theo vân thường đi thư lâu. Chờ trương đan sư hồi quá vị tới. Nhà ăn đã không có người. Hắn xoay người lại về nhà chủ chỗ ở đi, ở Mạc Tông nơi nào được đến xác thực tin tức, là Mạc Tông thân mắt thấy thấy vân thường luyện ăn dược, hơn nữa một lần liền thành đan 12 cái. Kỳ thật đây là dược thảo quá bình thường, nếu là đổi thành vân thường trong không gian dược thảo ra đan số lượng còn sẽ càng cao. Hắn lập tức đối Mạc Tông nói, gia chủ, ngày mai ta nhưng đi theo sao? Mạc Tông gật gật đầu, chính như vân thường theo như lời. Không có hắn đan dược phu nhân cũng sống không đến hiện tại, hắn cũng hiểu biết đan sư cổ quái, chính là thích đan như mạng, hiện tại giúp giúp hắn, hắn sẽ càng thêm cảm kích Mặc Gia. Rốt cuộc vân thường lại không thể lưu tại Mặc Gia, Mặc Gia về sau còn cần một cái đan sư, hoàng cấp đan sư chính là tiên đảo mấy đại gia tộc nội cung cấp nuôi dưỡng một cái tiêu hao cũng rất lớn, huống chi là hắn đất liền gia tộc. Trương đan sư tâm buông lòng. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem Vân Thường như thế nào cấp phu nhân chữa bệnh, nhìn xem nàng có phải hay không thật là hoàng cấp đàn sư. Vân Thường đứng ở thư lâu trước cửa, kia chợt lóe rồi biến mất cảm giác sẽ không sai, lầu một thư đều bị nàng xem xong rồi, nàng cũng dùng tinh thần lực tra tìm qua, cái gì cũng không phát hiện, xem ra thật muốn thượng lầu hai đi xem một chút, vốn dĩ nàng không nghĩ thượng lầu hai, lầu hai đều là mạc tông thu thập tới các loại linh căn tu luyện công pháp. không nghĩ làm người hiểu lầm nàng mơ ước nhân ra công pháp. Lâu một thư ta đều xem xong rồi, ngươi bồi ta đi lầu hai nhìn xem đi. Vân thường đối mạc thần nói, Hảo A, Hảo A. Vân tỉ tỉ, ngươi nếu là có yêu thích công pháp liền lấy đi, ra ra khẳng định sẽ cho ngươi, ta nói cho ngươi, ông nội của ta nhất bảo bồi chính là ta nãi nãi, ngươi y hảo ta nãi mãi hắn khẳng định sẽ làm ngươi lấy đi. Mạc thần nhỏ giọng nói, Ngươi như thế nào biết ngươi già già nhất bảo bối ngươi nai nãi. Mặc tông đối hắn phu nhân cảm tình vân thường xem thực minh bạch, chính là một cái tiểu hài tử cũng đã nhìn ra. Ta nhìn ra tới bái. Mặc thần dương đầu nhỏ nói. Nói chuyện hai người đi tới lầu hai, vân thường vốn không phải tới xem nhân gia công pháp, cho nên một quyển sách cũng không lấy, chỉ là ở bên trong chậm rãi đi tới, nhưng là nàng tinh thần lực bùng ra, cẩn thận cảm ứng kia luồng hơi thở. Mạc thần thấy vân thường một quyển công pháp cũng không xem, Chu mỏ nói, vân tỉ tỉ, ngươi tuyển một quyển đi. Ta không cần công pháp. Vân thường cự tuyển nói, kia tuyển một quyển lưu chứa tặng người bái. Mặc thần lại nói, vì cái gì một hai phải ta tuyển một quyển công pháp a? Vân thường tâm vừa động, rốt cuộc nhận thấy được kia mặt hơi thở, nói chuyện hướng bên kia đi đến. Bởi vì ngươi cứu nãi nãi, ta tưởng cảm tạ ngươi. Mặc thần thanh âm có chút thấp nói. Ta cứu ngươi mãi mãi, ngươi ra ra sẽ cho ta báo đáp. Vân Thường giải thích nói. Chính là Vân Tỷ Tỷ cũng không thích tinh tệ. Ngươi như thế nào biết ta không thích tinh tệ? Vân Thường kinh ngạc hỏi. Bởi vì Vân Tỷ Tỷ muốn tinh tệ khi đôi mắt không có nói đọc sách khi lượng. Vân Thường nhận ra, đứa nhỏ này tâm tư hảo tinh tế, chỉ là bởi vì chính mình thích đọc sách hắn liền một hai phải đưa chính mình một quyển công pháp. Vậy được rồi, ta nhìn xem tuyển một quyển. hảo. Mạc thần đôi mắt tức khắc sáng, chỗ tối vẫn luôn nhìn hai người quản gia rất là vô ngữ, một cái không cần một cái một hai phải đưa, khi nào ra chủ thu thập trở về công pháp như vậy không đáng giá tiền. Vân thường tiếp tục không chút để ý đi phía trước đi, vẫn như cũng một quyển công pháp cũng không lấy, đi đến cuối cùng một loạt, nàng ánh mắt dừng ở một cái cổ xưa hộp thượng, kia mặt hơi thở liền tại đây hộp. Nàng đi đến hộp trước, nhìn nhìn, không có động thủ, hỏi mạc thần. Liền cái hộp này đi. Mặc thân nhìn không chút nào thu hút cổ xưa hộp do dự một chút hỏi. Vân tỷ tỷ ngươi thật sự tuyển cái này phá hộp. Liền nó, ngươi cầm đi hỏi một chút ngươi ra ra, có thể đưa ta không? Nếu ngươi ra ra nói không thể ngươi không cần cưỡng cầu, kỳ thật ta thật sự không cần cái gì công pháp. Vân thường dặn dò hắn. Hào đi. Mạc thân cầm lấy hộp. Đi thôi, ta đã xem qua, đêm nay trở về nghỉ ngơi, ngày mai phải rời khỏi. Tìm được muốn tìm, Vân Thường cũng không lưu luyến. Mặc thần thấy Vân Thường thật đối lầu hai công pháp không có hứng thú, cũng không khuyên nàng, đi theo nàng rời đi thư lâu. Mấy ngày nay Vân Thường vẫn luôn đại ở thư lâu, cho nên cũng chưa cho nàng an bài phòng cho khách. Mặc thần tự mình mang nàng đi phòng cho khách, sau đó mới mang theo cái kia hộp đi tìm ra ra. Mặc Tông đã nghe quản gia hội báo qua, nói Vân cô nương một quyển công pháp cũng không thấy, vốn dĩ cái gì cũng không nghĩ muốn. Chính là tiểu công tử phi làm nàng tuyển một cái, vì thế liền tuyển một cái cổ xưa hộp, còn cố ý dặn dò tiểu công tử nếu gia chủ không đồng ý không cho hắn cưỡng cầu. Mạc Tông trong lúc nhất thời đều nhớ không nổi cái gì hộp tới, chờ mạc thần cầm hộp tới khi, hắn mới nhớ tới, cái hộp này hình như là hắn hai mươi mấy tuổi khi mang về tới, cụ thể như thế nào được đến đều đã quên, nhưng là này hộp như thế nào cũng mở không ra, chẳng lẽ vân thường có thể mở ra. Thôi. nếu nàng tuyển này hộp, có lẽ nàng chính là này hộp người có duyên, vô luận bên trong là cái gì, đều là nàng mệnh chung nên đến. Ra Ra, Vân tỷ tỷ làm ta hỏi một chút ngươi, cái này nàng lấy đi có thể hay không? Mặc Thần sợ Ra Ra cự tuyệt. đương nhiên có thể. Ra Ra không phải nói, nàng thích cái nào đều có thể lấy đi sao? thật tốt quá, ta cấp Vân tỷ tỷ đưa đi. Mặc Thần lập tức vui mừng chạy ra đi. Mặc Tông nhìn chạy ra đi tôn tử. Nếu tôn tử có thể cùng vân thường giao hảo cũng là một chuyện tốt, không nói vân thường bản lĩnh, đơn nói tính cách, vân thường là cái thực độc đáo người, đối tôn tử cũng là một cái thực tốt tấm gương. Vân tỷ tỷ, Vân thường nằm ở trên bàn chính cấp mạc tông viết hành trình ăn bài, liền nghe thấy mạc thần thanh âm, nàng buông bút, mạc thần liền chạy vào. Cấp Mạc thần đem hộp đưa cho vân thường, khuôn mặt nhỏ vui mừng cực kỳ. Cảm ơn Vân thường tiếp nhận hộp trực tiếp thu vào trong không gian, tiếp tục viết hành trình. Mặc Thần ghé vào trên bàn nhìn nàng viết, Vân tỷ tỷ, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt sao? Có duyên liền sẽ thấy. Vân thường cũng không biết về sau có thể hay không gặp mặt. Mặc Thần không hài lòng cái này trả lời, Vân tỷ tỷ, ngươi ở nơi nào? Ta về sau có thể đi xem ngươi sao? Vân thường tay một đốn, ngẩng đầu nhìn hắn như ngôi sao giống nhau thanh thuần đôi mắt. Tùy tay bày ra một cái ngăn cách tinh trận, Mặc Thần cũng chưa phát hiện. Biết tiên đảo Ly Cung sao? Ta nghe ra ra cùng quảng ra ra ra nhắc tới quá, Ly Cung là mấy năm nay quật khởi thế lực, hình như là rất lợi hại, chính là mấy đại gia tộc cũng không dám cùng Ly Cung đối nghịch. Vân Tỷ Tỷ là Ly Cung người sao? Khó trách Vân Tỷ Tỷ lợi hại như vậy. Mặc Thần tức khắc hương phần nói. Ân, về sau ngươi nếu là muốn gặp Vân Tỷ Tỷ, liền đi Ly Cung tìm ta đi. Nhưng là không cần cùng bất luận kẻ nào nói Vân tỷ tỉ, tỉ là ly cung người. Vân thường tiếp tục viết hành trình. Gia Gia cùng mãi mãi cũng không thể sao. Mặc thần có chút rồi dám nói. Chứ bỏ bọn họ ở ngoài người không thể. Vân thường tưởng, làm đứa nhỏ này gạt hắn tín nhiệm nhất Gia Gia cùng mãi mãi hắn sẽ rất khổ sở. Nói nữa, không dùng được bao lâu, nàng là tả vương phi sự liền sẽ mọi người đều biết. Hảo, ta chỉ nói cho Gia Gia cùng mãi mãi. Mạc Thần thở phào nhẹ nhõm. Vân Thường đem hành trình viết hảo thu hồi tới, đối Mạc Thần nói, "Trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi." "Hảo, ngày mai buổi sáng ta lại đến." Mạc Thần hiểu lễ phép rời đi. Nàng rời đi sau, Vân Thường lấy ra cái kia hộp, kỳ thật nhìn đến cái hộp này khi, nàng cũng đã biết nơi này là cái gì, chỉ là nàng nhận thấy được chỗ tối có người nhìn chằm chằm vào nàng, cho nên nàng mới ra vẻ bị Mạc Thần bức cho tuyển cái hộp này. Vớt hộp tay đều có chút phát run, có thể thấy được nàng lòng có nhiều kích động. Thân nhóm, chiều nay tam điểm có thêm càng, đừng quên xem. Thấu chương xong. Chương 351-141 chương lại thấy sư phụ, thêm càng. Chương 351-141 chương lại thấy sư phụ, thêm càng. Không sai, vân thường ở thư lâu tìm được cái hộp này sau liền biết bên trong là cái gì, lịch chín tuyệt hạ nửa bộ phận. Sư phụ nghịch chín tuyệt nàng rốt cuộc toàn bộ được đến, mà này phần sau bộ phận hẳn là chính là luyện đan bộ phận. dôi tay muốn mở ra hộp, chính là hộp mở không ra, vân thường minh bạch, nếu là này hộp có thể mở ra, chỉ sợ bên trong nghịch chín tuyệt hậu nửa bộ phận đã sớm bị người đến đi. Xét thấy trước bộ phận được đến kinh nghiệm, nàng đem tinh thần lực đưa vào đi vào, quả nhiên, đưa vào đại lượng tinh thần lực sau, hộp cái tự động mở ra. Bên trong nằm một quyển tàn quyển. Vân thường cẩn thận cầm lấy tới, tàn quyển trang giấy quả nhiên cùng nịch chín tuyệt trước nửa bộ phận cùng châm pháp trung bộ giống nhau như lúc. Vân thường đầu ngón tay ngưng ra một giọt huyết tích ở mặt trên, tàn quyển nháy mắt biến mất không thấy. Vân thường thức hải trung, rốt cuộc xuất hiện hoàn chỉnh nịch chín tuyệt. Vân thường đang muốn lật xem nịch chín tuyệt phần sau bộ phận, sư phụ nịch chín thân ảnh lại xuất hiện. Sư phụ Vân thường không nghĩ tới sư phụ thân ảnh còn sẽ tái xuất hiện. Nàng còn tưởng rằng chính mình muốn tìm được sư phụ sau mới có thể gặp lại đâu. Nịch chín lại thấy nhà mình tiểu đồ đệ, hưng phấn nói, đồ nhi à, lần trước sư phụ quên hỏi ngươi tên gọi là gì. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, sư phụ cảm tình nhất quan tâm chính là tên của mình. Nhưng là vẫn là quy củ đem tên báo thượng, sư phụ, đồ nhi tên gọi vân thường, đám mây vân, siêu ý thường. Ân, tên rất thêm hay, và tiểu thường nhi có thể tu luyện. cư nhiên đế giai lục cấp hảo hảo hảo, sư phụ còn tự cấp ngươi tìm có thể tu luyện biện pháp đâu? nguyên lai tiểu thường nhi đã có thể tu luyện. sư phụ, ngươi ở nơi nào a? đỗ nhi đi nơi nào tìm ngươi? vân thường đã rồi dám đã lâu, như vậy lang thang không có mục tiêu đi tìm sư phụ, nàng thực bất đắc dĩ được không? sư phụ nơi địa phương ngươi hiện tại còn không thể biết, ngươi nói cho sư phụ ngươi ở đâu cái giao diện, sư phụ làm ngươi sư huynh đi bảo hộ ngươi. Nghịch chín loát trọm râu cười tủm tỉm nhìn Vân Thường, càng xem càng vui mừng, nhà mình tiểu đồ nhi chẳng những lớn lên xinh đẹp, còn rất có lễ phép, cặp kia mắt to nhanh như chớp chuyển động, vừa thấy liền cực kỳ thông minh. Sư phụ, ta nơi địa phương kêu tứ phương đại lục, là cái rất thấp giao diện. Vân Thường trong lòng ấm ấm, còn không có chính thức gặp mặt, sư phụ cư nhiên liền vì làm chính mình có thể tu luyện độc lòng, hiện tại lại muốn cho sư huynh tới bảo hộ nàng. chính mình này một đời vận khí quả nhiên rất tốt thứ phương đại lục chưa từng nghe qua là ngươi sư huynh cha cha đi tiểu thường nhi à lần trước thời gian quá ngắn nói nói mấy câu thời gian đều không đủ lần này thời gian còn hảo nhanh lên cấp sư phụ nhìn xem ngươi chấm pháp học như thế nào nick chín ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vân thường nếu không phải hắn chính là một mạt linh thức đều phải trực tiếp xuống tới vân thường gật gật đầu cũng không kéo dài nàng cũng rất muốn được đến sư phụ chỉ điểm ý niệm vừa động châm cuốn mở ra chín cái ngân châm liền đến tay nàng đem chín châm thi châm thủ pháp cấp sư phụ nghịch chín biểu thị một lần nghịch chín càng xem đôi mắt càng lượng ông trời quả nhiên cho hắn tuyển cái tư chất tuyệt đỉnh đồ đệ sư phụ như thế nào vân thường thu hồi ngân châm hỏi ân không tồi chính mình học tập có thể học được như thế nông nôi đã làm sư phụ thực chấn kinh rồi nghịch chín càng xem càng vừa lòng chính mình cái này so hoa đều mỹ tiểu đồ nhi sư phụ ta thi trâm thời điểm còn có thể đem một hệ linh căn sinh mệnh lực gia nhập đi vào hiệu quả làm ít công to Vân thường được đến sư phụ nghịch chín khích lệ thật cao hứng đem chính mình phát minh sáng tạo nói cho nghịch chín nghịch chín đôi mắt tức khắc mở đại đại tiểu thường nhi chính mình liền lĩnh nộ linh căn diệu dụng vốn dĩ hắn còn tưởng giáo giáo nàng đâu Sư phụ ý tứ là các loại linh căn đều có thể dùng đến thi châm giữa đi. Vân thường cực kỳ thông minh, một điểm liền thấu, sư phụ ngự khí làm nàng lập tức liền minh bạch hắn y tứ. Đích xác, lại đây, sư phụ nhìn xem ngươi linh căn thiên phú, kỳ thật mỗi người đều có bao nhiêu linh căn thiên phú, chỉ là có chút linh căn thiên phú nhược đã bị cường linh căn ngăn chặn, không thể bị thức tỉnh, sư phụ nhìn xem ngươi có hay không không thức tỉnh linh căn. Vừa mới nói xong. Nịch chín liền ngây ngẩn cả người, nửa ngày hắn mới kích động nói, ta thiên A, toàn hệ linh can, ông trời đây là cho ta cái bảo bối A. Dứt lời hắn đắc ý cười ha ha lên, nếu không phải vân thường bày ra ngăn cách tinh trận, thanh âm này toàn bộ mạc phủ thậm chí toàn bộ ngọc băng thành người đều có thể nghe thấy. Sư phụ, lần này thời gian rất nhiều. Vân thường nhắc nhở nói, ý tứ đừng cười, làm điểm chính sự đi. Như thế nào cảm thấy chính mình cái này sư phụ làm việc có chút không đáng tin cậy. Tiếng cười đột nhiên im bặt. nghịch chín lập tức thay một bộ chính xác, đúng vậy, không thể lãng phí. Cũng không rong dài, lập tức đem các hệ linh căn tác dụng như thế nào vận dụng đến thi châm đi y y bệnh, kỹ càng tỉ mỉ lại nhanh chóng giảng cho nàng nghe. Vân Thưởng vừa nghe liền minh bạch, nay cũng đến đích với nàng hiểu được tuyệt vũ cửu thiên thứ năm thức âm dường, vạn vật tương sinh tương khắc, như vậy y y bệnh cũng giống nhau. Thì như lấy độc trị độc chính là âm dương thức liệu pháp đơn giản nói chính là dùng tương khắc một cái khắc linh căn lực lượng đi trợ giúp yêu cầu thành trừ đối lập ổ bệnh nói đơn giản nhưng là thật muốn làm lên không dễ dàng ngươi muốn cụ bị toàn hệ linh căn còn muốn thực hiểu biết các hệ linh căn lực lượng như thế nào vận dụng còn phải biết rằng chúng nó tương khắc tương sinh quan hệ cuối cùng thi châm khi còn muốn khống chế hảo một cái độ nói xong này đó nghịch chín thở dài một hơi nói tiểu thương nhi à cái này châm pháp ngươi chậm rãi cân nhắc ngươi nếu là toàn hệ linh căn, như vậy tương lai y y thuật sẽ so sư phụ đi còn muốn cao trừ bỏ y y thuật luyện đan cũng là ác không thể thiếu hạng nhất kỹ năng rốt cuộc rất nhiều ổ bệnh vẫn là yêu cầu đan dược hoàn toàn tới giải quyết sư phụ hiện tại muốn cùng ngươi nói một chút luyện đan sự sư phụ ta nghe đâu điểm này vân thường đương nhiên biết tiểu thương nhi là cái gì cấp bậc đan sư đối với vân thường khiêm tốn nghịch chính thực vừa lòng Hoàng giai lục cấp đan sư. Mỗi cái đan sư cấp bậc đều chia làm chín cấp bậc, Vân Thường muốn sớm một chút thăng cấp đến thần cấp có được lòng son, cho nên luyện đan nàng vẫn là thực dụng tâm. nghịch chín dâu du lên, lúc này hắn nhịn xuống không có lộ ra khiếp sợ biểu tình, nhưng là trong lòng đã sông cuộn biển gầm. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, cảm tình ông trời cho hắn một cái biến thái đồ đệ, 3 năm a, nha đầu này chẳng những có thể tu luyện, còn có thể luyện đan không nói. Tự nhiên đạt tới hoàng giai lục cấp đan sư trình độ, này thiên phú năm đó chính mình đều tự thấy không bằng A. Nghĩ đến chính mình đại đồ đệ, trong lòng nghĩ, lập tức làm hắn tìm hắn tiểu sư muội tới, làm hắn thanh cao, xem hắn sư muội hắn liền biết chính mình căn bản không tính là cái gì thiên tài. Đi theo chính mình học mười mấy năm mới hoàng cấp thất cấp đan sư, nhân ra nha đầu mới ba năm liền hoàng cấp lục cấp đan sư, chỉ so nàng thấp một bậc, hơn nữa nhân ra còn đem ý đi thuật học lô hỏa thuần thanh. sư phụ vân thường thấy lịch chín nửa ngày không ngôn ngữ nhẹ giọng hô trong lòng lại thầm nghĩ xem ra lần này thời gian đích xác rất nhiều Lịch chín phục hồi tinh thần lại vừa muốn cho nàng nói luyện đan sự phát hiện chính mình hư ảnh ở chậm rãi biến đạo lập tức liền phải biến mất hắn sốt ruột chạy nhanh nói tiểu thường nhi luyện đan chính yếu chính là khống chế dược thảo căn nguyên lời nói còn chưa nói xong hư ảnh liền tiêu tán vân thường vô ngữ sửng sốt nửa ngày Thật sâu thở dài, nàng vô cùng xác định, sư phụ nghịch Chín thực không đàng hoàng A lại là như vậy đột nhiên biến mất, nàng còn không có hỏi sư huynh tên đâu. Bất quá sư phụ nói nàng vẫn là minh bạch, bởi vì nàng đã ở luyện khí trung hiểu được điểm này, nhưng là sư phụ nghịch Chín biết điểm này thuyết minh sư phụ luyện đan tạo nghệ đã tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi. Nàng cũng xác định sư phụ không phải thần ma đại lục người, theo nàng biết thần ma đại lục còn không có một cái thần cấp đan sư xuất hiện quá. Bên kia thần thức trở về bản thể nghịch Chín đấm ngực dừng chân hơn nửa ngày, Tiểu Thường Nhi qua biến thái, làm hắn liên tiếp thất thố, kết quả chính yếu sự chưa nói thượng, chính mình chỉ tới kịp nói cho nàng một câu cũng không biết Tiểu Thường Nhi nghe hiểu không. Văn lễ Nịch Chín lấy ra một quả truyền âm thạch hô Sư phụ Đối diện thực mau truyền đến một đạo thực thanh lãnh thanh âm Nhanh lên đi cha cha tứ phương đại lục ở đâu cái giao diện Người Tiểu Sư muội ở nơi nào nàng kêu vân thường cha được tiểu tử ngươi chạy nhanh đi đem tiểu thường nhi cho ta bảo vệ tốt bằng không ta không nhận ngươi cái này đồ đệ nịch chín đại hô đối diện người khỏe miệng vừa kéo còn không phải là tìm được tiểu sư muội rơi xuống sao đến mức này sao lại tưởng tượng thế nào chính mình cũng là sư huynh lý nên bảo vệ tốt sư muội liền đáp sư phụ yên tâm ta đây liền đi cha cha được liền đi bảo hộ tiểu sư muội nịch chín thu hồi truyền âm thạch bên môi gợi lên một mạt xảo trá độ cung tiểu tử thúi lúc này hảo hảo đả kích đả kích ngươi tâm tình đống nhiên hào lên lúc này vân thường tâm tình đã bình tĩnh trở lại lại gặp được sư phụ nàng trong lòng thật cao hứng đem nghịch chín tuyệt phần sau bộ phận mở ra quả nhiên là các loại đan phương luyện chế phương pháp thượng nửa trong bộ có rất nhiều đan phương nhưng chân chính đẳng cấp cao đan phương đều ở phía sau nửa trong bộ đâu vân thường nhất nhất xem qua đi càng xem càng bội phục sư phụ Này đó đan phương nếu là Diêm vương ra nhìn đến có phải hay không hận chết sư phụ, này không phải trói lọi cùng trong tay hắn đoạt người sao. Ánh mắt cuối cùng dừng ở phá thần đan thượng, phá thần đan danh như ý nghĩa chính là người đột phá thần giai khi dùng, có thể trợ giúp người thuận lợi thăng cấp đến thần giai sư phụ quả nhiên lợi hại, chỉ là đáng tiếc, phá thần đan là thần cấp đan dược, trước mắt nàng còn luyện chế không được. Thần cấp đan sư liền có thể có được lòng son, luyện đan có thể tùy tâm sử dụng. dễ dàng liền có thể luyện chế ra dược thảo căn nguyên vân thường rốt cuộc lại có phân đấu mục tiêu nàng nhất định phải luyện chế ra phá thần đan nàng quyết định phá thần đan chính là chính mình đột phá thần cấp đan sư đan vương. hảo cao nhưng không vụ xa nàng trầm hạ tâm tư tiếp tục nghiên cứu hoàng cấp các loại đan phương hiện giờ chính mình đã là hoàng giai lục cấp đan sư ở tứ phương đại lục đã là đệ nhất nhân nghe nói tiên đảo chỉ có ba gã hoàng cấp đan sư hai gã hoàng cấp một bậc đan sư cùng một người nhị cấp đan sư trong đó hoàng cấp nhị cấp đan sư ở tiên đảo đệ nhất học viện tiên lộ học viện hai gã hoàng cấp một bậc đan sư một người ở đông phương gia một người ở điền gia nghiên cứu cả đêm đan phương ngày hôm sau mạc thần tới tìm vân thường khi phát hiện vân thường đã rời đi hắn chạy nhanh đi ra dàn mãi mãi nơi đó mạc tông lấy ra vân thường viết cho hắn hành trình nói chúng ta mỗi ngày buổi tối ở ngươi vân tỷ tỷ chỉ định địa phương nghỉ tạm ngươi vân tỷ tỷ liền sẽ tới cấp ngươi loại loại thi trầm. mặc thần tuy rằng có chút ảo não nhưng là cũng không kế khả thi nghĩ đến mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vân tỷ tỷ tâm tình lại hảo chút thu thập hảo cùng ra ra loãi loãi cùng nhau lên đường đây chính là hắn lớn như vậy lần đầu tiên rời đi ngọc băng thành lúc này vân thường đã rời đi ngọc băng thành đi ở đi hướng lên trên thanh thành phương hướng trên đường thấu chương xong chương 352 thế giới quá tiểu chương 352 thế giới quá tiểu. Nguyên bản vân thường tưởng tới trước thượng thanh thành, chính là bởi vì cấp mạc phu nhân xem bệnh, thân thể của nàng lại không thích hợp quá vất vả lên đường. Vân thường liền thay đổi nguyên kế hoạch, đêm này bảy ngày tốc độ thả trưởng cái này chậm chỉ là tương đối khoảng cách mà nói, vì chiếu cố mạc phu nhân, bọn họ một nhà đi đại lộ thẳng hành, nàng chuẩn bị từ chung quanh đường vòng rèn luyện đi trước, ở mỗi ngày trạng vạng đến mạc phu nhân nghỉ chân địa phương cho nàng thi trâm lúc sau tiếp tục đi rèn luyện thẳng đến ngày hôm sau trạng vạng thi trâm thời gian bởi vì đại thành thị đều sẽ có cấm đi lại ban đêm cho nên nàng cấp mạc phu nhân tuyển đều là trấn nhỏ nghỉ tạm như vậy trấn nhỏ không có cấm đi lại ban đêm hoạt động tự nhiên nay không vân thường rời đi ngọc băng thành sau không có đi đại lộ mà là vòng đến núi rừng như vậy mỗi ngày nàng đều phải so mạc phu nhân bọn họ người một nhà muốn nhiều đi gấp ba khoảng cách Một buổi sáng đi qua, vân thường thu hoạch mười mấy chỉ gió mạnh lang nội đan, tuy rằng gió mạnh lang số lượng có mười mấy chỉ, đáng tiếc tu vi thấp chút, đối lúc này vân thường căn bản không thể xưng là đối thủ. Buổi trưa, nàng nằm ở một cây rậm rạp trên cây nghỉ ngơi, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá rải rơi xuống, loang lổ bắc bắc rừng ở trên người, ấm áp, nàng lười nhác nâng lên một bàn tay che khuất đôi mắt, xuyên thấu qua là cây khe hở nhìn về phía không trung. Ngẫu nhiên, có mấy chỉ chim bay quá, giờ khắc này là chưa bao giờ có quá an tĩnh, đẹp khỏe môi cao cao nhất lên. Đúng lúc này, một trận tiếng đánh nhau truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần, vân thường thanh thản hảo tâm tình tức khắc bị phá hư. Thở dài, nàng túi đầu đi xuống nhìn lại, từ mặt đông chật vật chạy trốn lại đây một nam tử, quần áo thượng từng đạo hoang ngân, nhìn qua rách mướp, tuy rằng bộ dáng chật vật, nhưng là người này trên người khí thế lại một chút cũng không thấp. Bởi vì hắn vẫn luôn cúi đầu chạy trốn, Vân Thường nhìn không thấy hắn bộ dáng, nhưng là mặc dù là như vậy, Vân Thường cũng nhận ra người này là ai, nàng âm thầm cảm thán, này đất liền nàng vốn dĩ cũng không quen biết ai, chính là như vậy đều có thể gặp được nhận thức người, là thế giới quá nhỏ sao. Người tới chạy đến Vân Thường nằm dưới tàng cây, đã tinh bì lực tẫn, hắn ỉ ở trên cây, không cho chính mình ngã xuống đi, quay đầu lại nhìn về phía mặt sau gắt gao đuổi theo người. Về vân trúc. ngươi cư nhiên giết cam gia tam gia gia chủ có lệnh bắt ngươi trở về giao cho khương gia xử lý thức thời ngươi liền thống khoái theo chúng ta đi nếu không cũng đừng trách chúng ta không lưu tình gia chủ chính là nói ngươi nếu là phản kháng liền trực tiếp giết đem đầu người đưa đến khương gia đi cũng có thể đuổi theo tổng cộng có mười mấy người các đều ở hoàng giai phía trên tuy rằng vệ vân trúc thực lực so với bọn hắn cao chính là không chịu nổi đối phương người nhiều mơ tưởng hắn chết chưa hết tội vũ nhục ta nương hại ta nương tự sát bỏ mình hắn chính là chết một trăm lần cũng không đủ để bình ổn trong lòng ta hận vệ vân trúc cắn răng nói vân thường mày một chọn nàng nghe minh bạch vệ vân trúc nương bị cam gia tam gia cấp vũ nhục chính mình tự sát bỏ mình vệ vân trúc cho hắn nương báo thù giết cam gia tam gia nay vệ gia chủ cũng quá bất ức, chính mình thiếp thất bị cam gia tam gia cấp vũ nhục hắn ngược lại giúp đỡ cam người nhà hại chính mình nhĩ tử nhìn đối diện mười mấy người vân thường lại nhìn nhìn dưới tảng cây đã linh lực khô kiệt vệ vân trúc âm thầm lắc đầu hắn không phải đối diện người đối thủ vệ vân trúc gia tộc thăng cấp sắp tới ngươi phải vì gia tộc tiền đồ suy xét lúc này vệ gia không thể cùng cam gia kết thủ thấy vệ vân trúc không chịu thỏa hiệp có người xuất khẩu khuyên nhủ phi vệ gia vì ta đã làm cái gì lại vì ta mẫu thân đã làm cái gì ta mẫu thân không phải vệ người nhà sao nàng bị cam người nhà vũ nhục vệ gia chẳng những không cho nàng báo thù ngược lại đem nàng xác chết uy linh thú còn muốn đem ta đưa đi cấp căm gia như vậy gia tộc dựa vào cái gì làm ta vì gia tộc tiền đồ suy xét như vậy gia tộc lại dựa vào cái gì có thể thăng cấp đến đất liền tới ở lòng ta vệ gia là trên đời này nhất dơ bẩn địa phương nếu hôm nay ta có thể tồn tại rời đi một ngày nào đó ta sẽ trở về diệt vệ gia cùng căm gia Tế điện ta nương trên trời có linh thiêng. Vệ Vân Trúc trong lòng hận ý che lấp không được. Vân Thường nghe xong vệ Vân Trúc nói cũng ngây ngẩn cả người. Này vệ người nhà quá vô tình, cư nhiên đem vệ Vân Trúc nương sát chết uy linh thu ăn. Nơi này không phải trong nhà, một cái tiểu thiếp còn muốn cho người đưa trở về vùi vào vệ ra phần mộ tổ tiên A. Vệ người nhà chào phùng nói. Nha, các ngươi vệ ra rong rong dài dài làm gì? Có phải hay không tưởng thủ hạ lưu tình A? lúc này lại đuổi theo mười mấy người nghe ngữ khí hẳn là cam người nhà vân thường nhìn lại phát hiện quần áo không giống nhau xem ra là hai nhà người gia chủ đáp ứng sự sẽ không thay đổi chúng ta này liền lấy vệ vân trúc đầu người cho các ngươi cam gia mang đi vệ người nhà không vui nói hảo chúng ta chờ cam người nhà nghe vậy thật đúng là một bộ xem diễn bộ dáng đứng ở một bên vân thường thở dài nàng là muốn nhận phục vệ vân trúc cái này chiến thần huyết mạch Chính là này vừa động thủ, nàng liền đắc tội hai cái gia tộc, ai, cứu đi, ai làm chính mình không phải cái sợ phiền phức người đâu. Liên ở vệ người nhà xông tới khi, một đạo màu đỏ thân ảnh từ trên cây nhanh nhẹn rơi xuống, tức khắc làm ở đây người kinh hãi, bọn họ như thế nào không phát hiện này trên cây có người. Tường nghỉ ngơi trong chốc lát đều không được sống yên ổn. Vân Thường mắt hạnh lạnh lùng liếc hướng vệ người nhà. "Cô nương, chúng ta vô tình quấy rầy, thật sự xin lỗi." chúng ta bắt người liền đi. Vệ người nhà cũng không phải ngốc tử, vân thường tu vi bọn họ căn bản nhìn không thấu, mà vân thường lại như vậy bình tĩnh không rong, thuyết minh cái gì? Thuyết minh căn bản không đem bọn họ để vào mắt, cho nên sáng suốt chịu thua nói tốt. Nơi này chính là đất liền, bọn họ tu vi ở đất liền đại gia tộc trong mắt chính là thật sự không tính là cái gì, huống chi bọn họ cũng không dám đắc tội đất liền gia tộc. Chính là các ngươi đã quay dày đến ta. Vân Thường ngữ khí sâu kín nói, thực rõ ràng không nghĩ như vậy tính. Kia cô nương muốn như thế nào? Vệ người nhà xem mắt cam người nhà sau đó hỏi. Thế nào? Ngươi nói ta nên thế nào đâu? Vân Thường quay đầu lại nhìn vệ Vân Trúc nói. Ở Vân Thường vừa xuất hiện vệ Vân Trúc liền nhận ra nàng, hắn khiếp sợ ngắn ngủn thời gian. Vân Thường tu vi hắn đã nhìn không thấu, hiện tại Vân Thường hỏi hắn làm sao bây giờ? Kỳ thật hắn minh bạch là Vân Thường đang hỏi hắn. Nếu cứu hắn có chỗ tốt gì, hắn nhưng nhớ rõ lần trước vân thường cứu bọn họ chính là thu báo đáp. Chính là trên người hắn thật sự là không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật, cắn môi nói, giết bọn họ, ta vệ vân trúc cam nguyện từ đây vì nô phụng ngươi là chủ. Chỉ cần về sau chủ nhân cho ta một cái cơ hội diệt vệ ra cùng cam gia liền hảo. Vân thường nhận ra, không nghĩ tới vệ vân trúc cư nhiên như thế đập nồi dìm thuyền, vì báo thủ cư nhiên cam nguyện vì nô. Ta bên người không có nô tài, chỉ có huynh đệ tỉ muội." Vân Thường thanh âm có loại mê hoặc mị lực làm Vệ Vân Trúc tâm lập tức kinh hoàng lên, nàng nói bên người nàng không có nô tài chỉ có huynh đệ tỉ muội. "Hảo, ta vệ Vân Trúc về sau chính là ngươi cùng sinh cùng tử huynh đệ." Vệ Vân Trúc những lời này nhiều chút sinh khí cũng nhiều chút khí thế. "Hảo, hoan nên ngươi gia nhập Cửu Tiêu." Vân Thường đối hắn sinh đẹp cười, giơ tay ném cho hắn một quả phục linh đan. đối diện vệ người nhà cùng cam người nhà tức khắc kinh hãi cô nương này đem vệ vân trúc cấp thu hơn nữa nàng nói cái gì hoang nên vệ vân trúc gia nhập cửu tiêu không phải là bọn họ tưởng cái kia cửu tiêu đi nghe nói cửu tiêu trong một đêm đem thanh minh thành trương gia cấp diệt môn nguyên lai cửu tiêu là đất liền khó trách lợi hại như vậy cô nương coi trọng vệ vân trúc có thể mang đi hắn chúng ta vô tình cùng cô nương kết thù vệ người nhà vì giữ được thánh mạng đành phải thỏa hiệp chậm cửu tiêu người không cho phép người ngoài khi dễ, dám khi dễ cửu tiêu người có hai con đường có thể đi, một cái là chết, một khác điều là sống không bằng chết, các ngươi thực may mắn, bổn cô Nương hôm nay không có hứng thú trà tân các ngươi. Em hai Thanh âm lại lộ ra vô tận tàn nhẫn vệ vân Chúc chính là nàng đã sớm muốn nhận phục người, cũng có thể nói nàng đã sớm nhận định hắn là cửu tiêu người, như thế nào có thể làm người khi dễ đi Liên thủ có lẽ còn có đường sống, vậy người nhà lập tức đối ca người nhà hô, cam người nhà cũng minh bạch vân thường đây là không nghĩ buông tha bọn họ, hai đám người tức khắc gom lại cùng nhau, chuẩn bị cùng nhau đối phó vân thường. Vân thường cười lạnh một tiếng, tay chậm rãi duỗi khai, kim hoàng hoảng vân phá nắm ở tay nàng, thân mình vừa động, vô số đạo thân ảnh biến ảo mà ra, trong chớp mắt liền đến bọn họ trước mặt, một đại băng người còn không có động thủ, liền một đám ngã trên mặt đất, nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm. thấy đỏ thâm váy áo tung bay bay xuống xuống dưới như vậy mỹ nữ tử giờ khắc này cư nhiên dường như tu la giống nhau vệ vân trúc ăn vào phục linh đan đã khôi phục hơn phân nửa linh lực hắn đôi mắt nóng rực nhìn vân thường đó là đối cường đại sức chiến đấu hâm mộ cùng khát vọng cửu tiêu hiện giờ có 17 người ngươi là thứ 18 cái gia nhập cửu tiêu có một cái yêu cầu bất luận cái gì một người đều không ngoại lệ vân thường thu hồi vân phá một phen hỏa ném về phía sau mặt Mấy chục cổ thi thể đã bị đốt cháy sạch sẽ. Cái gì yêu cầu? Vệ Vân Trúc không chút do dự hỏi, Cửu Tiêu hắn cũng nghe nói, lúc ấy hắn còn thực hâm mộ Cửu Tiêu người, hiện giờ chính mình cũng có thể gia nhập, hắn kích động lại hưng phấn. Thề vĩnh viễn không phản bội Cửu Tiêu, không phản bội Cửu Tiêu chung bất luận cái gì một cái huynh đệ tỉ muội. Đây là Cửu Tiêu yêu cầu duy nhất, cũng là nhất mê người yêu cầu. Vệ Vân Trúc nghe vậy không chút do dự lập hạ lời thề. Ngươi muốn hay không thu thập một chút chính mình? Vân Thường nhìn mắt hắn chật vật quần áo hỏi. Vệ Vân Trúc ngẩn ra, có chút thẹn thùng nói, ngươi chờ ta một chút. Hắn xoay người đi vào phía sau trong rừng cây, chỉ chốc lát sau liền đã trở lại, tóc một lần nữa sơ hảo. Trên người quần áo cũng thay đổi kiện sạch sẽ, cuối cùng nhìn không như vậy chật vật. Vân Thường cười cười ném cho hắn một quả đan dược, đây là tẩy tùy đan, chúng ta tìm cái có thủy địa phương, ngươi lại dùng. Vệ Vân Trúc biết chính mình vừa mới ăn vào đan dược cấp bậc rất cao, dù sao là hắn chưa thấy qua, này cái tẩy tủy đan cấp bậc giống nhau, hắn tâm tình thực không bình tĩnh, vì vệ gia làm như vậy nhiều chuyện, chính là hắn trước nay không ở vệ gia được đến quá một quả đan dược, cho dù là sơ cấp đan dược đều không có. Hắn trong lòng lần đầu tiên có ấm áp cảm giác, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, một quả màu đỏ thân phận bài ném tới, thân phận bài thượng có cửu tiêu hai chữ, Đem giữa mày huyết tích nhập một dọn, ngươi liền chính thức là cựu tiêu người. Vệ Vân Trúc lập tức bước ra một giọt giữa mày huyết, thân phận bài sáng lên tới. Nay thân phận bài còn có thể truyền âm, không chịu kết giới cùng đại lục cách trở. Vệ Vân Trúc khiếp sợ nhìn thân phận bài, lợi hại như vậy thân phận bài, hắn như thế nào trước nay chưa từng nghe qua. Không cần hoài nghi, đây là tứ phương đại lục độc nhất vô nhị thân phận bài. Vân Thường cười cười, nàng cũng không nghỉ ngơi. Hai người đi phía trước đi tìm kiếm nguồn nước. Thấu chương song. Chương 353 bao lớn vật khí. Chương 353 bao lớn vật khí. Cửu tiêu những người khác đâu? Vệ Vân Trúc vừa đi vừa tò mò hỏi. Hán tưởng lập tức trông thấy một cũng diệt trường ra cửu tiêu người. Chính mình về sau không phải một người. Bọn họ ở rèn luyện. Chờ ngươi tẩy kinh phạt tủy xong ta cũng đưa ngươi đi rèn luyện. Vân thường nhìn xem phía trước đổi cái phương hướng tiếp tục đi phía trước đi. Vệ Vân Trúc gật gật đầu, lại đi rồi trong chốc lát, nhìn phía trước một cái không lớn từ dòng suối nhỏ tụ tập thành hồ nước kinh ngạc hỏi, ngươi đã tới? Không có. Vân Thường đi đến dòng suối nhỏ bên tuyển cái địa phương, liền nơi này đi, ngươi yên tâm tẩy kinh phạt thủy, ta sẽ ở nơi tối tam thủ. Nga, Hảo. Vệ Vân Trúc trong lòng còn nghĩ nàng nếu không có tới quá như thế nào biết nơi này có thủy, nghe xong Vân Thường nói cũng không nhiều lắm suy nghĩ. Chạy nhanh đem trong tay gắt gao nắm chặt tẩy tùy đan bỏ vào trong miệng, sau đó ở vân thường lựa chọn địa phương khoanh chân ngồi xuống. Vân thường cho hắn tuyển địa phương, mặc dù có qua đường người tới hồ nước bên, cũng sẽ không tới hắn nơi này, nàng lại ở vệ vân trúc chung quanh bày ra phòng ngự tinh trận hắn thân ảnh ẩn vào tinh trong trận Vân thường lắc mình vào không gian, lấy ra họa chuẩn bị thành thân xuyên áo cưới cùng phương đông nhan lễ phục, nàng áo cưới cha mẹ đã cho nàng chuẩn bị tốt. Liên quan phương đông nhàn cũng chuẩn bị tốt, tuy rằng không có nàng chính mình dệt ra tới phòng ngự hiệu quả, nhưng là nàng cũng chuẩn bị thành thân khi hai người liền xuyên cha mẹ chuẩn bị. Nếu quyết định, nàng họa ra hình thức liền phải sửa sửa, đổi thành ngày thường xuyên. Nàng ở trong không gian đem quần áo hình thức sửa hào lúc sau, thấy vệ vân trúc còn không có kết thúc liền bắt đầu dệt quần áo. Thơ vàng một đoàn đoàn bay tới, linh hoạt tay vận khởi linh lực nhanh chóng vũ động, huyền phù tơ vàng lan lộn. màn đêm buông xuống khi nàng dạy hảo phương đông nha áo trong tìm tới cái dương cẩn thận thu hảo chờ đều dạy hảo lại cùng nhau nhồn màu nhìn xem bên ngoài bóng đêm lại nhìn xem còn không có kết thúc vệ vân trúc nghĩ đến cùng mạc phu nhân ước hảo thời gian mang theo cửu hoàng già không gian cửu hoàng ngươi ẩn ở nơi tối tăng bảo hộ hắn an toàn nếu có không có mắt người trực tiếp giết không cần khách khí vân thường không yên tâm vệ vân trúc một người lưu lại nơi này Cửu Hoàng gật gật đầu, hảo, ta nửa canh giờ liền trở về. Vân Thường lại dặn dò nàng một câu, sau đó đem như thế nào từ tinh trận ra tới nói cho Cửu Hoàng. Cửu Hoàng theo tiếng sau ẩn ở, ở nơi tối tăm, nàng chính là thần thú, muốn không cho người phát hiện, còn không có người có thể phát hiện nàng. Đương nhiên Vân Thường ngoại trừ, nàng cùng Cửu Hoàng có khế ước, Cửu Hoàng tránh ở nơi nào nàng đều biết. Có Cửu Hoàng thủ vệ Vân Trúc Vân Thường yên tâm nhiều. Tùy tay hoa khai không gian, thân mình hoàn toàn đi vào đi vào, xuất hiện ở một cái chấn nhỏ thượng. Trong bóng đêm, chấn nhỏ tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu làm người cảm giác được nhẹ nhẹ ấm áp. Vân Thường hướng chấn nhỏ duy nhất một nhà khách điếm đi đến, khách điếm cửa, mặc phủ quản gia chính canh giữ ở nơi nào, thấy nhẹ nhàng mà đến thân ảnh tức khắc vui mừng quá đôi, chạy nhanh đón đi lên. Vân Cô Nương, Ngài đã tới, bên trong thỉnh. Vân Thường gật gật đầu. Đi theo quản gia đi vào khách điếm. Mặc thần trong chốc lát mở cửa nhìn xem, trong chốc lát đẩy ra cửa sổ nhìn xem, không nhìn thấy Vân Thường tầm tỉnh có chút buồn bực, nghe thấy ngoài cửa quản gia cung kính thỉnh Vân Thường vào cửa thanh âm, lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, mở cửa, liền thấy thân ảnh màu đỏ đứng ở cửa. Vân tỷ tỷ, người đã đến rồi. Vân Thường cười xoa xoa đầu của hắn, ngày này chơi nhưng cao hứng. Mặc thần bĩu môi nói, còn hành đi. Dù sao cũng là lần đầu tiên ra cửa, ngày này vẫn là thực Hưng phấn, chính là tưởng tượng đến Vân Thường không theo chân bọn họ cùng nhau đi, hắn tâm tình liền không thế nào hảo. Mạc phu nhân nằm nghỉ ngơi, thấy Vân Thường tới, ngồi dậy, Vân Thường để lại nàng nói, nằm đi, ta cho ngươi bắt mạch. Trương Đan sư vội vã tiến vào, hắn vừa nghe đến Vân Thường tới, liền chạy nhanh lại đây, vừa vào cửa liền thấy Vân Thường ngồi ở trước giường cấp mạc phu nhân bắt mạch, hắn không có ngôn ngữ. An tính đứng ở một bên, nghiêm túc đánh giá vân thường. Một lát, vân thường buông ra tay, khôi phục thực hảo, ta đây liền cho người thi trâm. Mạc phu nhân nghe vậy xem mắt trương đan sư, trương đan sư tâm tư đều ở vân thường khám bệnh thượng, không minh bạch mạc phu nhân xem hắn làm gì, Mặc tông mặt tối sầm nói, trương đan sư, vân đan sư phải cho ta phu nhân thi trâm. ngươi lảng tránh một chút đi. Trương đan sư lúc này mới hồi quá vị tới, làm cho mặt già đỏ bừng. Chính là nghĩ đến nhân ra mạc phu nhân là nữ tử, hắn thật sự không hảo quan khán, xấu hổ lại không tha đi ra ngoài. Mạc Tông đóng cửa lại mạc phu nhân lúc này mới cởi bỏ văn áo, vân thường tay nâng châm lạc, một quả kim châm rừng ở nàng ngực, đồng dạng dùng sinh mệnh lực ẩn dưỡng một lát, sau đó thu hồi kim châm. Vân cô nương, phòng cho khách đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Mạc Tông chạy nhanh nói. Vân thường lắc đầu nói, ta không ở nơi này, ngày mai buổi tối tai kiến. Mạc Thần vừa nghe tức khắc nóng nảy, Vân tỷ tỷ đã trễ thế này, người muốn đi đâu? Quá nguy hiểm, liền ở nơi này đi. Vân Thường liên hắn một cái, ta ở rèn luyện, muốn thu hoạch liền trước muốn trả giá. Mạc Thần ngẩn ra, Vân tỷ tỷ y lý thuật đan thuật đều lợi hại như vậy, cư nhiên còn như vậy khắc khổ tu luyện linh lực, tương đối so với hạng chính mình quá lời biếng, khó trách Vân tỷ tỷ có như vậy thành tiệu. Vân tỷ tỷ cẩn thận, nay trong nay mắt. Mạc thân Phảng phất lập tức trưởng thành giống nhau, rất là hiểu chuyện dặn dò nói. Ta sẽ... Vân Thường gật gật đầu, cùng Mạc Tông phu thê chảo từ biệt liền rời đi khách điếm. Trương Đan Sư vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, nhìn Vân Thường rời đi thân ảnh muốn nói cái gì, chính là lại cảm thấy không có lập trường gọi lại nhân ra, chỉ có thể nhìn Vân Thường ẩn vào trong bóng đêm. Mạc Tông cùng thê tử liếc nhau, thở dài nói... Vị này vân cô nương tương lai thành tiểu sợ là chúng ta ngước nhìn đều không nhất định có thể xem tới được. Ta đây là đem mấy đời vận khí đều tập ở bên nhau, mới có thể gặp gỡ nàng. mặc phu nhân cũng đi theo thở dài một tiếng, giống nàng như vậy bệnh, trước nay không nghĩ tới còn sẽ có một ngày có thể y đi hảo, đây là bao lớn vận khí a Là chúng ta thần nhi ánh mắt hảo. mặc tông sờ sờ mạc thần đầu. mặc thần đông nhiên nói, ra ra, mãi mãi ta trở về phòng tu luyện đi dứt lời liền rời đi phòng hồi chính mình phòng bắt đầu tu luyện mặc tông ngẩn ra nghĩ đến vừa mới vân thường nói bất đắc di đối thê tử nói nhìn xem vân cô nương nói so với chúng ta nói dùng được nhiều này vân cô nương thật đúng là nhà của chúng ta phúc tinh mặc phu nhân trong lòng trăm vị tạp trần nhi tử con dâu không còn nữa liền một cái tôn tử phu thê hai người đối mặt thần chờ mong rất cao vân thường không có trực tiếp rời đi chân nhỏ tìm được một nhà trang phục cửa hàng cấp vệ vân trúc mua mười mấy bộ trang phục Dài, nàng thấy hắn tân đổi quần áo cũng đã thực cũ hẳn là mặc tốt mấy năm lấy lòng sau trực tiếp hoa khai không gian trở lại vệ vân trúc bên cạnh vừa thấy tinh trận không có vệ vân trúc thân ảnh ánh mắt nhìn về phía phía trước cách đó không xa tiểu thủy đàm một bóng người đang ở nơi đó liều mạng tẩy chính mình cửu hoàng xuất hiện ở nàng bên cạnh chủ nhân Hắn chiến thần huyết mạch muốn thức tỉnh rồi. Ngươi như thế nào biết? Vân Thường hỏi. Tẩy kinh phạt tùy sau, hắn phía sau xuất hiện một phen cử kiếm hư ảnh. Đó là chiến thần huyết mạch tượng trưng. Hắn không dùng được bao lâu liền sẽ thức tỉnh chiến thần huyết mạch. Cựu hoang ánh mắt phức tạp nhìn Vân Thường. Chủ nhân bên người tụ tới đều là một ít cái gì yêu người ta. Như thế nào một đám đều như vậy biến thái. Tư chất quả nhiên không tồi. Vân Thường là thiệt tình vì vệ vân chúc vui vẻ Chiến thần huyết mạch nếu thức tỉnh, hắn sức chiến đấu sẽ là cùng đẳng cấp đối thủ năm sáu lần, đây cũng là chiến thần huyết mạch đặc thủ chỗ. Trong lòng lại âm thầm cảm thán phương đông nhan đôi mắt thật độc. Vệ vân trúc rốt cuộc từ nhỏ khê chung rời đi, mặc tốt quần áo đứng ở bên dòng suối nhỏ rất là xấu hổ. Cửu hoàng điễu môi nói, chủ nhân, hắn thật sự quá hơn người, thầy kinh phạt thủy kết thúc ta trực tiếp liền đem hắn đá đảo dòng suối nhỏ đi, nhìn xem. Dòng suối nhỏ cá đều bị hắn cấp hơn đã chết, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy tẩy kinh phạt tủy như vậy xuống người. Vân Thường lúc này mới phát hiện dòng suối nhỏ mặt trên nổi lơ lửng một tầng ba tức lớn lên tiểu ngư, một đám đều phiên bạch cái bụng, rõ ràng đã tử vong. Liếc mắt xấu hổ đứng ở bờ biển vệ Vân Trúc, vân Thường không phúc hậu cười. Vệ Vân Trúc nghe được vân Thường tiếng cười càng xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ đem dòng suối nhỏ cá cấp hơn chết. cửu hoang nhìn xem cười thở hổn hển vân thường xinh đẹp mắt phượng chúng cũng nổi lên một tầng ý cười vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân như vậy thoải mái cười to hào đi vệ vân trúc xú hảo. thật vất vả ngừng tiếng cười vân thường đối vệ vân trúc vây tay nói đi thôi nơi này khí vị ngươi còn không có nghe đủ vệ vân trúc thân mình cứng đờ muốn hay không cái hay không nói nói cái dở đỏ mặt đi đến vân thường bên cạnh Nhìn mắt vân thường bên cạnh đứng ăn mặc bảy màu quần áo xinh đẹp tiểu nữ hải nhưng không quên vừa rồi chính là này tiểu nữ hài một chân đem hắn cấp đá đến dòng suối nhỏ đi, hắn liền phản ứng thời gian đều không có, cựu hoàng biến thái tu vi làm hắn rất là kinh ngạc, như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào tu vi như vậy cao. Đây cũng là kiện đáng giá cao hứng sự, ngươi trong thân thể có che giấu chiến thần huyết mạch, liền phải thức tỉnh rồi, cho nên lần này tẩy kinh phạt tủy mới có thể như vậy hoàn toàn. Vân Thường giải thích nói Chiến thần huyết mạch Vệ Vân Trúc sửng sốt Ân, chiến thần huyết mạch cùng gia tộc của ngươi truyền thừa không quan hệ, cùng ngươi cá nhân tư chất có quan hệ, chỉ cần ngươi thức tỉnh rồi chiến thần huyết mạch, về sau liền sẽ so cùng đẳng cấp người sức chiến đấu cường 5-6 lần, nỗ lực lên. Vân Thường cười nói Vệ Vân Trúc vừa nghe đến có thể so cùng đẳng cấp người sức chiến đấu cường 5-6 lần, trong mắt quang mang càng tăng lên. Vân Thường đem mua quần áo dày cho hắn, ta đây liền đưa ngươi đi một chỗ rèn luyện, khi nào chiến thần huyết mạch thức tỉnh rồi, khi nào ra tới. Hảo! Vệ Vân Trúc thu hồi Vân Thường đưa hắn quần áo, trong lòng là tràn đầy cảm động, đây là hắn từ nhỏ đến lớn xa xỉ nhất một lần, cư nhiên lập tức liền có mười mấy bộ quần áo mới cùng dày. Vân Thường ý niệm vừa động, trực tiếp đem vệ Vân Trúc đưa đi huyệt tháp. Cửu Hoàng nhìn Vân Thường nói, chủ nhân, hiện tại không có người ở. Ta có thể ở bên ngoài bồi chủ nhân sao? Đương nhiên có thể. Chỉ cần không ai có thể nhận ra ngươi là thần thú. Có người ở ngươi cũng có thể đại ở bên ngoài. Nhưng không cần trước mặt người khác kêu ta chủ nhân. Hai chữ liền bại lộ ngươi là của ta khế ước thú sự thật. Kêu kêu chủ nhân cái gì? Cùng cựu tiêu người giống nhau kêu chủ nhân cô nương như thế nào? Cựu hoàng sinh đẹp mắt vượng một túc. Kêu tỉ tỉ đi. Vân thường nghĩ nghĩ nói. Tỉ tỉ. cửu hoàng trong lòng mừng như điên chủ nhân cư nhiên làm chính mình kêu nàng tỉ tỉ vân thường nhìn đến cửu hoàng trong mắt kích động cùng vui sướng cười cười đi thôi thừa dịp đêm vừa lúc rèn luyện đi dư lại 6 ngày vân thường đều là mang theo cửu hoàng rèn luyện buổi tối đi cấp mạc phu nhân nghỉ ngơi chấn nhỏ cho nàng thi trâm trương đan sư mỗi ngày ở ngoài cửa chờ thẳng đến cuối cùng một ngày trương đan sư có chút kích động bởi vì hôm nay vân thường muốn luyện chế giải độc đan thân nhóm Hôm nay không có thêm càng, ngày mai có. Thấu chương xong. Chương 354 đều phải bài sư. Chương 354 đều phải bài sư. Cuối cùng một ngày, Vân Thường đuổi ở đêm phía trước vào cảnh kỳ lạ thành, bởi vì cuối cùng một ngày Mạc Phu nhân nghỉ ngơi địa phương Vân Thường liền định ở băng Ngọc Thành cùng Thượng Thanh Thành chi gian cảnh kỳ lạ thành. Mạc phủ quản gia ở cửa thành chờ Vân Thường. Tuy rằng kinh ngạc vân thường bên cạnh nhiều cái ăn mặc bảy màu váy xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng là không có hỏi nhiều, dẫn hai người tới bọn họ đặt chân khách điếm. Tới rồi khách điếm, vân thường không chút nào ngoài ý muốn ở ngoài cửa nhìn đến trương đan sư, đã nhiều ngày mặc phu nhân càng ngày càng tốt trạng thái, làm trương đan sư tưởng không tin một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương so với hắn đan thuật cao cũng không được. Thấy vân thường trương đan sư bất cứ giá nào mặt ra hỏi, vân đan sư. chờ hạ ngài luyện đan khi ta có thể ở một bên quan khán sao có thể vân thường liếc nhìn hắn một cái luyện đan người đều thực si mê cái này trương đan sư mỗi ngày căn bản không thấy mình như thế nào thi trâm cũng một ngày không kéo đứng ở cửa chờ chỉ sợ chờ chính là hôm nay luyện đan đi trương đan sư không nghĩ tới vân thường như vậy thống khoái đáp ứng rồi cao hứng thi lễ nói đa tạ vân đan sư vân thường không tỏ ý kiến hai tháng sau chính mình liền sẽ ở tiên đảo đại hôn Đến lúc đó thân phận tự nhiên sẽ bị công bố, nàng cũng không chuẩn bị lại có thể che giấu tung tích. Kỳ thật chính mình là sử dụng tinh thần lực luyện đan, trương đan sư nhìn cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Mạc Tông nhìn đến Cửu Hoàng cũng thực kinh ngạc, không đợi hắn hỏi Mạc Thần liền nhịn không được mở miệng, "Vân tỷ tỷ, cái này xinh đẹp muội muội là ai?" Nàng kêu Cửu Hoàng, "Ta muội muội." Vân Thường giới thiệu nói, "Gặp qua Mạc tiểu công tử." Cửu Hoàng tuy rằng khinh thường, nhưng là vẫn là rất được thể thi lễ cửu hoàng muội muội ngươi thật xinh đẹp mặc thần mắt mạo ngôi sao nhìn cửu hoàng cửu hoàng lại không có gì tươi cười giống căn côn giường như đứng ở vân thường bên cạnh mặc thần nhiệt tình bị tới diệt mặc tông buồn cười nhìn mắt tôn tử nhà mình tôn tử từ nhỏ đến lớn liền không có cái gì cùng tuổi bạn chơi cùng nhìn thấy một cái bạn cùng lứa tuổi kích động rất khó miễn vân thường trực tiếp đi phòng trong phòng ngủ cửu hoàng nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau cảnh kỳ lạ thành tuy rằng không có ngọc băng thành đại nhưng là ở đất liền cũng bài thượng danh cho nên nơi này khách điếm điều kiện thực hảo vân thường không hỏi thăm quá mạc gia ở ngọc băng thành địa vị nhưng cũng minh bạch mạc gia không phải cái gì tầm thường ba cánh từ bọn họ phủ đệ là có thể nhìn ra mạc gia thực giàu có mạc gia chủ khách điếm tự nhiên là cảnh kỳ lạ thành tốt nhất khách điếm phòng thực rộng mở chia làm phòng trong cùng ngoại tính hai bộ phận vân thường cấp mạc phu nhân bắt mạch sau nói Hôm nay cuối cùng một lần thi châm, ăn vào giải độc đan sau, mặc phu nhân liền hoàn toàn bình phục. Mặc phu nhân trong mắt hàm chứa nước mắt nói, quả thực không thể tin được, ta còn có thể chờ đến ngày này. Vân thường lý giải tâm tình của nàng, lấy ra châm cuốn, mặc phu nhân sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, cởi bỏ vắt áo. Hôm nay cuối cùng một châm, vân thường đi xuống rơi xuống một tấc, này một châm rơi xuống sau. Mạc phu nhân tức khắc cảm thấy trong lòng giống như có cái gì muốn hướng ra tệ giống nhau khó chịu. Rất trong chốc lát, chỉ có đem ngươi trong thân thể độc toàn bộ kích khởi tới, an vào giải độc đan mới có thể hoàn toàn đem độc thanh trừ sạch sẽ. Vân thường cũng không có đem ngân châm nổ xuống tới. Mạc phu nhân gật gật đầu, ta đĩnh đến trụ. Nói thật, nay cửu thiên trị liệu mỗi ngày đều thực thoải mái, Mạc phu nhân còn tưởng rằng cứ như vậy hào đâu, không nghĩ tới vẫn là muốn tao điểm tội. nhưng là điểm này tội nàng nhẫn được bởi vì đáp ứng trương đan sư làm hắn xem luyện đan quá trình vân thường đi đến ngoại thính làm mạc tông đem mặt khác dược thảo lấy ra tới mạc tông đem ngày ấy dư lại dược thảo đều đem ra dư lại dược thảo cũng liền hai mươi mấy dạng không có hộ tâm đan yêu cầu dược thảo nhiều trương đan sư đã chờ ở ra ngoài thấy vân thường ra tới hắn đứng dậy đến nàng bên cạnh ba bước xa địa phương chẳng hảo cái này địa phương nhất thích hợp khoảng cách vân thường không thân cận quá lại không xa, có thể đem nàng luyện đan quá trình xem rất rõ ràng. Cửu Hoàng mày một trọn, thấy Vân Thường chưa nói cái gì, nàng cũng không ngôn ngữ. Vân Thường ý niệm vừa động, vạn vật đỉnh liền huyền phù ở nàng trước mặt, ngay sau đó, hai mươi mấy cây dược thảo phi tiến vạn vật đỉnh trung, trên mặt đất còn rơi rụng rất nhiều giải rác dược thảo, đây là dư thừa bị Vân Thường bỏ xuống. Trương Đan sư tức khắc ngây ngẩn cả người, nào có như vậy luyện đan, không ước lượng dược thảo đo không nói. còn toàn bộ đều ném vào dược đỉnh đi, như vậy thật sự có thể luyện chế ra hoàng cấp đan dược. Hắn không nôn ngữ chờ xem vân thường ngọn lửa có phải hay không rất lợi hại, bằng không nàng làm sao dám to gan như vậy luyện đan. Chính là hắn căn bản không nhìn thấy cái gì ngọn lửa, một cổ hắn nhìn không thấy lại có thể cảm giác được lực lượng đem dược đỉnh bao vây lại, cổ lực lượng này hắn có chút quen thuộc, rộng mở mở to hai mắt, đây là tinh thần lực. Ta thiên A. Vân đan sư là có bao nhiêu cường đại tinh thần lực, cư nhiên như vậy xa xỉ dùng tinh thần lực luyện đan. Phải biết rằng hắn mỗi lần luyện đan chỉ là dùng tinh thần lực khống chế hỏa hậu đều tiêu hao rất rất nhiều, muốn khôi phục mấy ngày mới được. Kia gặp qua trực tiếp dùng tinh thần lực luyện đan, Trương đan sư hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vân thường lần này luyện đan thủ pháp càng thêm tự nhiên, có nghịch chín tuyệt phần sau bộ phận, nàng đối luyện đan có tân nhận thức, hiện giờ là đối dược thảo khống chế càng thêm tự nhiên. Luyện chế đan dược cấp bậc lại tăng lên. 15 phút sau, quay chung quanh dược đỉnh tinh thần lực biến mất, đan hương tràn ngập mở ra, Trương đan sư lại bị kinh ngạc một chút, nhanh như vậy liền luyện hảo. Vân thường mở ra dược đỉnh cái nắp, 12 cái hoàng cấp thất cấp đan dược bay ra, vân thường dỗi tay tiếp được, toàn bộ đưa cho mạc tông. Đem ngân châm nổ xuống tới, cấp mạc phu nhân ăn vào một quả giải độc đan liền nhưng, ăn vào sau nàng sẽ nôn mửa, phun ra cái gì đều không cần lo lắng. Phun xong rồi, nàng độc liên liền giải, ta đi nghỉ ngơi. Đúng rồi, đem ngân châm cho ta đưa đi. Mặc Tông chạy nhanh làm ngoài cửa quản gia mang vân thường đi cho nàng định ra phòng. Chính mình nhìn mắt trong tay giải độc đan, hắn dám khẳng định mấy ngày giải độc đan so với ngày đó hộ tâm đan cấp bậc còn muốn cao. Đáng tiếc hắn chỉ biết hoàng cấp đan dược có lục đạo đan văn, nhưng là cụ thể như thế nào phân biệt hoàng cấp mấy cấp đan dược hắn thật đúng là sẽ không. Dù sao cấp bậc càng cao. Hiệu quả càng tốt, hắn cũng không nhiều lắm suy nghĩ, vội vàng vội chạy tiến nội thất, nổ xuống thê tử trên người kia cái ngân trầm, sau đó đem giải độc đàn cho nàng ăn vào một quả, làm mạc thần đem ngân châm cấp vân thường đưa đi. Mạc thần tiếp nhận ngân châm đi cấp vân thường đưa đi, kỳ thật, mạc tông chính là cố ý chi khai mạc thần, sợ trong chốc lát thê tử nôn mửa khi dọa đến hắn. Trương Đan sư đứng bên ngoài thất cửa hướng bên trong nhìn lại, chỉ một lát sau, mạc phu nhân quả nhiên nôn mửa lên Mạc Tông làm người chuẩn bị cái chậu tiếp theo, nổ ra đồ vật đen xì lì, một cổ mùi tanh, người được người đều tưởng phun. Mạc phu nhân phun ra một hồi lâu mới dừng lại, xúc vài biến tài ăn nói cảm thấy trong miệng hương vị tiêu tán chút. Trương đàn sư ở cửa hỏi, phu nhân cảm thấy như thế nào? Mạc phu nhân cảm giác một chút nói, cả người là chưa từng có quá nhẹ nhàng. Chỉ nói một câu nói Mạc phu nhân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, Mạc Tông lập tức hỏi, làm sao vậy? Ta muốn thăng cấp. Mạc phu nhân có chút không thể tin được nói, mấy năm nay chính mình bệnh càng thêm trọng, tu luyện thời gian rất ít, đã có 5-6 năm không thăng cấp qua, nàng cơ hồ đều phải quên thăng cấp là cái gì cảm giác, chính là lúc này nàng cư nhiên muốn thăng cấp. Mặc tông ngẩn ra, lập tức nói, kia còn thất thần làm gì, chạy nhanh khoanh chân ngồi xong Mạc phu nhân nghe vậy mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh ở trên giường khoanh chân ngồi xong Mạc Tông đem người trong nhà đều thanh đi ra ngoài, Trương Đan sư nhìn đóng lại cửa phòng, đờ đẫn trở về chính mình phòng. Hôm nay hắn nhìn đến hết thể quả thực chính là đối hắn dĩ vãng nhận chi tới cái đại phiên bản, trước kia hắn chưa bao giờ dám tưởng, cũng cho rằng không có khả năng sự cư nhiên đã xảy ra. Hắn ngồi ở ghế trên, trầm tư lên. Mạc thần đem ngân châm cấp vân thường đưa tới, vân thường thu hồi ngân châm, mạc thần cũng không có đi, hắn nhìn mắt không có gì biểu tình cựu hoàng. Ở Vân Thường bên cạnh ghế trên ngồi xuống Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng Làm sao vậy Vân Thường liếc nhìn hắn một cái hỏi Vân tỉ tỉ Ngươi thu làm làm đồ đệ đi Mặc thân cắn cánh môi bỗng nhiên nói Vân Thường ngẩn ra Ngươi muốn học luyện đan Luyện đan muốn từ nhỏ học khởi Ngươi hiện giờ tuổi có chút chậm Lời này Vân Thường chính là chưa nói dối Đan sư đều là từ năm tuổi liền bắt đầu học tập Quang nhận thức dược thảo liền yêu cầu thật nhiều năm mặc thần đã 10 tuổi muốn học luyện đan mặc dù thiên phú cực cao cũng có chút trưởng chính là chính mình đối dược thảo có mấy đại thiên phú cùng mẫn cảm độ cũng là vì kiếp trước tích lũy mười mấy năm bằng không này một đời cũng không có khả năng ngắn ngủn ba năm liền có như vậy thành tích ta không biết chính mình có hay không luyện đan thiên phú nhưng là ta chính là tưởng bái vân tỷ tỷ vi sư học cái gì đều được mặc thần có chút khẩn trương tùn chính mình vào áo vân thường buồn cười nói vì cái gì tưởng bái ta làm thầy. Ngươi ra ra tu vi liền rất cao, lấy hắn tu vi đi tiên đảo cũng không thành vấn đề, huống chi hắn là nhất hiểu biết người của ngươi, làm ngươi ra ra giáo ngươi không phải càng thích hợp. Mạc thân nói, ta chính là cảm thấy vân tỷ tỷ lời nói rất có đạo lý, trước kia ra ra cũng nói qua, nhưng là ta chưa bao giờ sẽ hướng trong lòng đi, nhưng là vân tỷ tỷ nói một lần ta liền ghi tạc trong lòng. Thì ra là thế, Vân Thường cảm thấy mạc thần tuy rằng thông tuệ nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, đó là bởi vì ngươi trước kia vẫn là cái hài tử, hiện tại đã trưởng thành, tin tưởng ta, đi theo ngươi ra ra bên người, mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, hơn nữa vân tỷ tỷ cũng không có thời gian giáo đồ đệ. Mạc thần có chút thất vọng, nhưng là hắn cũng biết vân Thường nói rất đúng, mặc ra người công pháp ra ra tu luyện mạnh nhất, ra ra cũng nhất hiểu biết chính mình, đi theo ra ra bên người đích xác nhất thích hợp. Cựu Hoàng nhìn mắt Mạc Thần, trong lòng nói, nhà ta chủ nhân đồ đệ cũng không phải là ai đều có thể đương đến. Vân Thường bên này trấn an hảo Mạc Thần, ngoài cửa truyền đến Trương Đan Sư thanh âm, Vân Đan Sư, ta có thể đi vào sao? Vào đi. Vân Thường đại đại thủy mắt nhanh chóng chuyển động một chút, Trương Đan Sư tới làm gì? Nhìn chính mình luyện đan sau, hắn hẳn là minh bạch chính mình đan thuật hắn học không được. Trương Đan Sư đẩy cửa tiến vào, nhìn mắt Vân Thường. Giống như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Vân Thường lập tức đứng lên, Trương Đan Sư ngươi làm gì vậy? Vân Đan Sư, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Trương Đan Sư quỳ trên mặt đất nói. Vân Thường trên đầu bay qua một tảng lớn quá đen, mới vừa bãi bình một cái tới bãi sư, lại tới một cái bái sư ác hơn, vào cửa liền quỳ xuống. Thấu chương xong. Trương 355 lộng cái địa bàn. Trương 355 lộng cái địa bàn. Cựu hoàng không vui như mày, lão nhân này như thế nào cũng muốn bái chủ nhân vi sư, nào có đồ đệ so sư phụ còn lao như vậy nhiều. Trương đan sư, ngươi đứng lên mà nói, ta thu không thu đồ cùng ngươi quỷ không quỷ ta không có chút nào quan hệ. Vân thường thanh âm thực thanh đạo, lại làm trương đan sư cảm thấy có loại chân thật đáng tin lực lượng, hắn chạy nhanh đứng lên, cung kính ở một bên chẳng hảo. Vân đan sư, chỉ cần ngươi chịu thu ta vì đồ đệ, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Trương đan gương tốt thái nói. Xinh đẹp mày liễu một túc, làm cái gì đều nguyện ý. Ta làm ngươi mỗi ngày đi giết người phóng hỏa ngươi cũng nguyện ý. Trương đan sư ngẩn ra, sắc mặt thẹn thùng nói. Vân đan sư như thế nào sẽ làm ta đi làm như vậy sự? Nếu ta sẽ đâu? Vân thường hùng hổ dọa người nói. Trương đan sư tức khắc trợn tròn mắt. Cho nên, nói chuyện không cần quá vẹn toàn, càng không cần dễ dàng hứa hẹn. Vân thường thanh âm thực bình tĩnh. là lòng ta nóng nảy nói không lựa lời này tật xấu ta nhất định sửa trương đan sư lập tức không lưng thi lễ nói ngươi biết ta đan thuật ngươi học không được vì sao còn muốn bái ta làm thầy vân thường muốn biết hắn vì cái gì muốn bái chính mình vì sư vân đan sư ý nghệ thuật thiên hạ vô song ta tưởng bái vân đan sư vi sư học tập y nghệ thuật ta vỡ lòng ân sư nói qua liền cứu người tới nói ý nghệ thuật ở đan thuật phía trên mới vừa học đan thuật khi Dẫn hắn nhập môn lão sư liền nói quá, đan thuật xuất sắc còn không phải hoàn mỹ đan sư, nếu có được siêu cao đan thuật lại có được một thân cao cường y y thuật mới là hoàn mỹ đan sư. Hắn đã từng bởi vì những lời này đi khắp tứ phương đại lục cũng không tìm được một vị y y thuật cao siêu đan sư, cho nên hắn mới dốc lòng nghiên cứu đan thuật, chính là hiện giờ hắn chính mắt kiến thức tới rồi y y thuật lợi hại, như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy, tuy rằng muốn bái sư đối tượng tuổi quá tiểu. Nhưng là ở thực lực trước mặt tuổi căn bản không tính vấn đề. Vân Thường nhìn hắn không nói gì, Trương Đan sư nói bỗng nhiên xúc động nàng, lúc này nàng trong lòng có cái lớn mật kế hoạch, muốn nói tứ phương đại lục cái gì chức nghiệp nhất nổi tiếng, đương nhiên phải kể tới Đan sư, Luyện Kim sư cũng thực nổi tiếng, chính là Đan sư tác dụng lớn hơn nữa, không ai có thể rời đi đăng dược, nếu chính mình lấy Cửu Tiêu danh nghĩa ở Tiên Đảo khai đường thụ nghiệp y y thuật Nếu toàn bộ tứ phương đại lục đẳng cấp cao đan sư đều là nàng học sinh, như vậy tứ phương. Đại lục đẳng cấp cao đàn sư thụ nghiệp lao sư ai dám đắc tội, cái kia gia tộc dám không có mắt đắc tội tứ phương đại lục sở hữu đẳng cấp cao đan sư. ta không thu đồ. Nửa ngày vân thường mới nói. trương đàn sư nghe vậy thần sắc tối xâm lại, hắn liền biết không có hy vọng, chính mình một phen tuổi, nhân gia tiểu cô nương sao có thể nguyện ý thu chính mình vì đồ đệ. Bất quá. Ta về sau tính toán khai đường giảng bài y hệ thuật, nếu ngươi nguyện ý có thể tới học. Vân Thường lại nói tiếp, học sinh cùng đồ đệ chính là hai việc khác nhau, tựa như nàng là học viện thanh minh học sinh giống nhau, nhưng là đồ đệ nhưng không giống nhau. Chính thức bái sư sau đó chính là cả đời vô pháp thay đổi sự, tương đối so, đối đồ đệ so đối học sinh trách nhiệm lớn hơn nữa. Trương Đan Sư nghe vậy tức khắc trong mắt buộc phát ra kinh hỉ, hắn kích động xoa xoa tay nói, ta đi, ta đi. Vân Đan Sư tính toán khi nào nhập học? Ở nơi nào nhập học? Một tháng lúc sau ở tiên đảo Cửu Tiêu nhập học, đến lúc đó ta sẽ đem cụ thể thời gian cùng ngày tuyên bố đi ra ngoài. Vân Thường nháy mắt liền làm ra quyết định. Cửu Tiêu? Là địa phương nào? Trương Đan Sư là thánh cấp Đan Sư, tiên đảo cũng có thể tùy tiện đi, hắn như thế nào không nghe nói có Cửu Tiêu như vậy cái địa phương? Vân Thường cười cười, một tháng sau. Người đi tiên đảo liền biết cửu tiêu là địa phương nào. Vân Đan Sư nếu khai đường giảng bài có phải hay không bất luận cái gì Đan Sư đều có thể đi. Trương Đan Sư hỏi. Tự nhiên, nhưng là có hai điều kiện. Đệ nhất, cần thiết là linh cấp phía trên Đan Sư. Đệ nhị, tiến vào ta cửu tiêu học đường học y lý thuật người cần thiết lập hạ lời thề cả đời không cùng. Cửu tiêu là địch, cửu tiêu gặp nạn muốn ra tay tương trợ. Vân Thường nói năng có khí phách nói. trương đan sư nghe vậy chính xác nói đây là hẳn là ta có cái bạn tốt là linh cấp bát cấp đan sư chúng ta đến lúc đó cùng đi là bởi vì ngươi muốn học y di thuật ta mới quyết định khai đường giảng bài rốt cuộc tứ phương đại lục y di thuật là không người hỏi thăm lĩnh vực ta sớm muộn gì phải rời khỏi tứ phương đại lục đem y di thuật lưu tại tứ phương đại lục cũng coi như vì tứ phương đại lục làm một chuyện tốt rốt cuộc rất nhiều chứng bệnh không phải đan dược đơn độc có thể giải quyết Cho nên ngươi có thể đem tin tức tản mát ra đi, mặc kệ bọn họ tin hay không, có thể đi cựu tiêu giáp mặt chứng thực, rốt cuộc ta không thể. Tiêu phí thời gian chỉ dạy một cái hai cái học sinh. Có sẵn miễn phí lao động không cần bạch không cần. Ta hiểu được. Một phen tuổi trương đan sư như thế nào sẽ không rõ vân thường ý tứ. Trương đan sư rời đi sau, mặc thần nhìn vân thường nói, vân tỷ tỷ, ngươi không phải ly cung người sao, Cựu tiêu là cái gì? cựu tiêu là của ta ly cung là ta tương lai phu quân cũng là của ta vân thường cười cười giải thích nói mặc thần khiếp sợ trương đại cái miệng nhỏ vân tỷ tỷ chính là ly cung tả vương muốn cưới vương phi vân thường cười gật gật đầu một hồi lâu mặc thần mới từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại vân tỷ tỷ tả vương trông như thế nào hung không hung ngươi thành thân khi ta có thể hay không đi a ha ha, ngươi có thể chính mình đi xem a Vân Thường cười thực vui vẻ. Hảo, ta đây liền đi theo Ra Ra mãi mãi nói, cấp Vân tỷ tỷ chuẩn bị đại hôn hạ lễ đi. Mặc Thần kích động đứng lên liền phải hướng trốn đi. Nhớ kỹ, bảo mật. Vân Thường cười dặn dò nói. Yên tâm, ta chỉ nói cho Ra Ra cùng nãi nãi. Mặc Thần chạy ra đi. Cửu Hoàng, đi đem Vân Tam cùng Vân Bốn gọi tới. Mặc Thần rời đi sau, Vân Thường đối Cửu Hoàng nói. Đúng vậy. Cửu Hoàng xoay người đi. Một lát công phu, liền mang theo Vân Tam cùng Vân Bốn đã trở lại. Vương Phi Hai người thi lễ nói Từ Ngọc băng thành phương Đông Nhan rời đi sau nàng liền biết này Hai người vẫn luôn ở nơi tối tăm đi theo bảo hộ chính mình Nguyên bản không nghĩ tới sẽ dùng bọn họ Hiện tại nàng đến là thật yêu cầu hai người hỗ trợ Các ngươi có tiên đảo bản đồ sao? Vân thường hỏi Ta có Vân Tam chạy nhanh ở chính mình nhẫn chữ vật tìm kiếm Không có biện pháp Tiên đảo bản đồ vẫn là hắn lần đầu tiên bước lên tiên đảo khi mua, mười mấy năm không cần. Rốt cuộc Vân Tam đem bản đồ nhảy ra tới. Vân Thường đem tiên đảo bản đồ triển khai, ở trên bàn phô khai, đất liền bản đồ nàng hoa một buổi tối thời gian mới toàn bộ quen thuộc, tiên đảo địa giới càng rộng lớn. Người tới cấp ta nói nói các gia tộc phân bộ thế lực phạm vi. Vân Thường kêu lên Vân Ba Đạo. Vân Tam chỉ vào bản đồ đem mấy đại gia tộc thế lực phân bố phạm vi nói cho nàng. Tổng cộng liền năm đại gia tộc Vừa nói khởi tiên đảo mấy đại gia tộc chính là dùng mấy tự Nàng thật đúng là không biết mấy đại gia tộc xác thực là mấy nhà Nguyên bản cũng không nghĩ tới sẽ sớm như vậy đi tiên đảo Cho nên cũng không để ở trong lòng Hôm nay nghe Vân Tam vừa nói mới biết được tổng cộng liền năm gia Lấy đông vương gia cầm đầu Tiếp theo là thương gia, vương gia, vân gia, điền gia Đúng vậy Vân Tam ứng tiếng nói Vân thường nếu mày nhìn trên bản đồ phân bộ thế lực đồ, cơ hồ hảo địa phương đều bị năm đại gia tộc chiếm hữu. Nếu muốn kiến một cái thế lực, như thế nào lộng tới một cái địa bàn? Hoặc là nói ly cung địa bàn là như thế nào tới? Vân thường hỏi ra mục đích của chính mình. Ly cung địa bàn là vương thượng đoạt tới, ở tiên đảo chỉ cần có thực lực liền có thể cướp đoạt địa bàn. Vân tâm một bộ sùng bái ngữ khí, lại nghĩ tới lúc trước vương thượng đơn thương độc mã đi ly cung sở tại. Đem nơi nào mấy phương không thành khí hậu thế lực đều cấp ném ra, thân thủ luyện chế một tòa cung điện, lúc ấy chấn kinh rồi bọn họ sở hữu ly cung người. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, khó trách đều kêu hắn tà vương, như vậy sợ hai hắn, nguyên lai địa bản là đoạt tới. Trừ cái này ra đâu? Vân Thường lại hỏi. Vậy chính mình sáng lập địa phương, chính là tiên đảo hảo địa phương đều bị người ba chiếm, nơi nào còn có để đó không dùng địa phương A? Vân Tam gãi gãi đầu. Vân Bốn đung nhiên xen mồm nói, có một chỗ, ở Tiên Đảo là vô chủ. Vân Thường đôi mắt sáng ngời, địa phương nào? Băng Hỏa Đảo. Vân Bốn đạo, Băng Hỏa Đảo? Ở cái gì vị trí? Có cái gì làm người sợ hãi địa phương? Vân Thường ánh mắt dừng ở trên bản đồ hỏi, Vương phi như thế nào biết Băng Hỏa Đảo làm người sợ hãi? Vân Bốn kinh ngạc hỏi, bằng không sẽ vô chủ. Vân Thường theo lý thường hẳn là nói, vân bốn chấp trước, trước mắt hình như là có chuyện như vậy vân bốn băng hỏa đảo người căn bản vô pháp đi lên ngươi nói không phải nói vô ích sao vân tam biểu môi nói chính là băng hỏa đảo thật là tiên đảo trung duy nhất vô chủ địa phương a vân bốn nhún nhún bay hắn chỉ là nói băng hỏa đảo vô chủ nhưng chưa nói làm vườn phi đi băng hỏa trên đảo trụ a trước nói nói xem vân thường đánh gãy hai người nói băng hỏa đảo vị trí ở chỗ này Vân bốn tay chỉ dừng ở trên bản đồ một cái dùng màu đỏ đánh dấu ra tới địa phương, diện tích không nhỏ. Băng hỏa đảo kêu đảo, nhưng trên thực tế không phải đảo, là bởi vì băng hỏa đảo là một cái thật lớn hình tròn, một nửa là hỏa một nửa là băng, hỏa là cực hạn nhiệt, băng là cực hạn hẳn, không có người chịu được. Trước kia nghe nói có rất nhiều luyện đan sư cùng luyện kim sư đánh băng hỏa đảo hỏa chủ ý, chính là không có một người may mắn thoát khỏi toàn bộ bị ngọn lửa hóa thành hôi. Thế cho nên băng hỏa đảo liền tự động sinh thành tiên đảo cấm địa, không cần phải nói cũng không có người sẽ đi. Nơi nào? Vân muốn đơn giản giải thích một chút. Vân thường mày một chọn, này băng hỏa đảo như thế nào cùng nàng trong không gian băng sơn cùng núi lượt như vậy giống A? Mắt hạnh từng đạo tính kê quang mang lập lòe, nàng tính toán một chút chính mình khoảng cách băng hỏa đảo khoảng cách, nếu xé rách không gian đi, lấy chính mình hiện tại thực lực, yêu cầu hai lần. Một lần xuyên qua đất liền cùng tiên đảo kết giới, một lần tới băng hỏa đảo. Nàng đối Vân Tam cùng Vân Bốn lượng người xua xua tay nói, sáng mai lại đây, chúng ta đi băng hỏa đảo nhìn xem. Vân Tam cùng Vân Bốn không nghĩ tới Vân Thường thật sự muốn đi, nghĩ dù sao bọn họ đều có thể xé rách không gian cũng trì hoãn không được vương phi tỉ thí thời gian, đi xem liền đi xem đi. Hai người rời đi sau, Vân Thường lại nghiên cứu khởi tiên đảo bản đồ tới, này một nghiên cứu chính là cả đêm. nàng càng xem băng hỏa đảo cái này địa phương càng vừa lòng băng hỏa đảo khoảng cách ly cùng không xa bởi vì băng hỏa trên đảo nhiệt khí cùng hàng khí phạm vi trăm dặm trong vòng đường nói nhân ra cư trú chính là liền cây thảo đều không dài có thể dùng hẻo lánh ít dấu chân người tới hình dung như vậy địa phương quả thực quá phù hợp vân thường yêu cầu nàng quyết định nhất định phải đem nơi này chiếm làm của riêng nơi này quả thực chính là cấp cựu tiêu lượng thân đặt làm địa phương gõ gõ Chuyên đến gõ cửa thanh âm, Vân Thường ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, ngoài cửa sổ đã sáng rồi. Mời vào. Vân Thường thu hồi bản đồ nói. cửu hoàng đem cửa phòng mở ra, mặc tông phu thê đi vào tới. Thân nhóm, buổi chiều có thêm càng. Thấu chương song. Chương 356 mấy cái vai hề, thêm càng. Chương 356 mấy cái vai hề, thêm càng. Hai vợ chồng đã nghe tôn tử nói Vân Thường thân phận. Cựu tiêu bọn họ không biết là cái gì thế lực, nhưng là ly cung bọn họ có biết ta. Bọn họ nguyên bản rời đi Ngọc Bang Thành khi nghe nói vân thường là ly cung người cũng đã thực chấn kinh rồi, nghĩ ly cung là cái dạng gì tồn tại, có được vân thường nhân tại như vậy cũng chẳng có gì lạ. Chính là tối hôm qua tôn tử nói vân thường cư nhiên nói vân thường là Tả vương muốn cưới vương phi, này thật là kinh bọn họ. Tái kiến vân thường, hai người cũng không biết nên như thế nào đối mặt vân thường. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương Vô luận là thực lực cùng bối cảnh đều đã làm cho bọn họ theo không kịp Mà nhân vật như vậy cư nhiên cấp thê tử ý hề hảo bệnh mặc gia chủ, mặc phu nhân, mời ngồi Vân thường nhìn đến hai người thần thái đành phải trước mở miệng Vợ chồng hai người ngồi xuống sau mặc tông chạy nhanh lấy ra một trường tử tinh tệ tạp cung kính đưa tới Vân thường trước mặt Đây là Vân đan sư cho ta phu nhân chữa bệnh thù lao Khám phí năm vạn tử tinh tệ 10 ngày tổng cộng thi châm 16 châm, một một vạn tử tinh tệ, cộng luyện chế 24 cái đăng dược, một quả 50 vạn tử tinh tệ, tổng tính lên tổng cộng là 1.221 vạn tử tinh tệ. Vân Thường tiếp nhận tạm, trực tiếp thu hồi tới, cũng không thấy bên trong mức, Mạc Tông người như vậy sẽ không dở cho bị bợm, huống chi biết chính mình thân phận hắn cũng không dám. Mặc Phu nhân kháng phục, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, ta đây liền phải rời khỏi. Vân Thường trực tiếp cùng hai người chào từ biệt nói. Mạc Tông phu thê liếc nhau nói, nghe Mạc Thần nói, Vân Đan Sư hai tháng sau muốn đại hôn, chúng ta chuẩn bị hạ lễ, đến lúc đó sẽ tiến đến chúc mừng. Hắn lời này một là kỳ hảo, nhị là thử Vân Thường hay không nguyện ý theo chân bọn họ tương giao. Hảo A, hoan nên. Vân Thưởng đứng lên cười nói. Mạc Tông vợ chồng hai người nghe vậy thở phào nhẹ nhau nói. Mạc Thần hưng phấn tối hôm qua vẫn luôn suy nghĩ đưa cái gì lễ vật cấp Vân Đan sư đương hạ lễ, thiên đều sáng mới ngủ. Tiểu hài tử ngủ nhiều điểm rác đối thân thể vẫn là có chỗ lợi. Vân Thường chắp tay cùng hai người từ biệt. Đúng rồi, nếu là những người khác hỏi tới, chúng ta như thế nào báo cho Vân Đan sư thân phận? Mạc Tông chạy nhanh hỏi. Hắn thê tử bệnh các bạn thân đều biết, thậm chí rất nhiều biết hắn thân phận người đều biết, nếu là hỏi tới, hắn như thế nào trả lời? Nếu là mặt khác đan sư hắn ăn ngay nói thật là được, chính là vân thường thân phận hắn cũng không biết có thể hay không lộ ra. Cửu tiêu vân thường. Vân thường ném xuống bốn chữ, mang theo cửu hoàng tiêu xái rời đi. Cửu tiêu vân thường. Phu quân, cái này cửu tiêu là cái gì thế lực, ta như thế nào trước nay không nghe nói qua? mặc phu nhân hỏi. mặc tông ánh mắt thay đổi liên tục nói, về sau toàn bộ tứ phương đại lục đều sẽ vì này bốn chữ liên cuồng. vân tỷ tỷ mặc thần mơ hồ chạy tới ngươi vân tỷ tỷ đã rời đi mặc phu nhân xoa xoa mạc thần đầu ôn nhu nói a đều do ta như thế nào liền ngủ rồi đâu mặc thần ảo nao nói không có việc gì hai tháng sau ngươi không phải lại có thể nhìn thấy vân tỷ tỷ hiện tại vẫn là ngẫm lại cho ngươi vân tỷ tỷ tân hôn hạ lễ đi mặc tông cười nói cũng là ta phải hảo hảo ngẫm lại nhất định phải đưa tốt hơn đồ vật cấp vân tỷ tỷ mặc thần gãi gãi đầu thực nghiêm túc nghĩ đi thôi chúng ta có thể trên đường biên đi biến tưởng mặc tông một tay nắm thê tử tay một tay nắm tôn tử tay đi ra ngoài tâm tình là chưa từng có quá hảo ra ra chúng ta đi chỗ nào mặc thần ngẩng đầu hỏi đi tiên đảo à, chúng ta chậm rãi biên ngoạn nhi biên đi còn có thể cho ngươi vân tỷ tỷ thu thập chút bảo bối đương hạ lễ ngươi vân tỷ tỷ không phải muốn khai đường giảng bài y nghệ thuật sao chúng ta một đường lại cho nàng lan truyền một chút nàng y nghệ thuật làm nàng học sinh trải rộng tiên hạ chờ chúng ta tới rồi tiên đảo cũng liền đến ngươi vân tỷ tỷ đại hôn nhật tử mạc tông giải thích nói như vậy hảo ta cũng một đường rèn luyện đi mạc thần nghĩ đến vân thường nói muốn thu hoạch liền phải trước trả giá nói thần nhi trưởng thành mạc tông vui mừng nói Mạc Tông nghĩ đến quản gia cha trở về vân Gia tin tức túc hạ mày, chẳng lẽ vân thường cùng vân Gia vân dung muội muội trọng danh thật là trùng hợp. Tiên đảo còn có mặt khác họ vân nhân ra sao? Chính là có một số việc không phải hắn hẳn là quản, cho nên hắn làm người không cần lại tra xét. Vân thường cùng cửu hoàng rời đi khách điếm, vân tam cùng vân bốn liền xuất hiện, bốn người ra cảnh kỳ lạ thành, vân thường trực tiếp xé rách không gian mang theo ba người biến mất. Một lát công phu liền xuất hiện ở đất liền cùng tiên đảo biên cảnh chỗ. Muốn tùy ý qua đất liền cùng tiên đảo kết giới, cần thiết là tôn giai tu vi. Vân Thường mới đế giai lục cấp không được, nhưng vân tam cùng vân bốn đều là tôn giai cửu cấp tu vi mang theo nàng qua đi thực nhẹ nhàng. Cửu hoàng tu vi vân Thường cũng không biết tới cái gì trình độ, dù sao qua cái kết giới là không thành cái gì vấn đề. Bước lên tiên đảo thổ địa, càng thêm nồng đậm linh khí làm vân Thường lại cảm khái một lần. Nghĩ đến một mảnh đại lục cư nhiên bị nhân vi chia làm ba cái cấp bậc, thật là thực không công bằng, nơi sinh bất đồng quyết định ngươi tiền đồ, nghĩ như thế nào cũng không phải cái gì công bằng sự. Trong lòng cũng tán thành học viện thanh minh viện trưởng tả đàng giật ý tưởng, nhất định phải tìm được thần khí, làm cho cả đại lục người ở công bằng trạng hướng hạ tu luyện. vẫn Thường đem tiên đảo bản đồ ở trong đầu lại qua một lần, bởi vì thời gian quan hệ, nàng chuẩn bị trực tiếp đi băng hòa đảo. liền ở nàng muốn xé mở không gian rời đi khi các nàng bên người xuất hiện hai nam hai nữ xem trang phục liền biết đều là đại gia tộc người vốn dĩ vân thường không tưởng để ý tới bọn họ chính là ngươi không để ý tới nhân gia nhân gia để ý tới ngươi a uy các ngươi bốn cái là nhà ai một cái ăn mặc thủy lam váy áo nữ tử ngạo kiều hỏi nhìn đỏ mắt váy vân thường cùng bảy màu váy cửu hoàng trong mắt đều là ghen ghét thần sắc như thế nào có lớn lên như vậy mỹ người Đặc biệt là Vân Thường, nàng như thế nào không nghe nói tiên đảo ra như vậy một vị mỹ nữ đâu. Vân Tam cùng Vân bốn đôi mắt phát lệnh, người này là sống không kiên nhẫn, nhìn không ra tới bọn họ bốn người bất luận cái gì một cái tu vi đều có thể đưa bọn họ tùy tay cấp bóp chết sao. Các ngươi lại là nhà ai? Trong nhà không ai giáo các ngươi muốn hiểu lễ phép sao? Hỏi nhân ra phía trước không biết trước báo thượng chính mình danh hảo A. Vân Thường khinh thường liếc mắt nàng kia vai phải thượng theo mẫu đơn. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, cư nhiên là vân gia nhân. Xem ra bốn người này đều là năm đại gia tộc người, khó trách như vậy kiêu ngạo. Có phải hay không cho rằng ở tiên đảo không ai dám cùng năm đại gia tộc người đối nghịch ta? Ngươi, nữ tử nổi trận lôi đình, đang muốn phát hỏa đã bị nàng bên cạnh nữ tử ngăn cản. Vị cô nương này, ta là tiên đảo vân gia vân mạc vũ, đây là ta đường mội vân phượng thuần, bọn họ hai vị là thương gia công tử. nhị công tử Thương Thanh Xuyên, tứ công tử Thương Lưu Xuyên, không biết cô nương tôn tính đại danh. Vân Mạc Vũ mặt mang khéo léo tươi cười nói: "Xin lỗi, ta đối với các ngươi không có hứng thú." Vân Thượng diễn ngược nhìn Vân Mạc Vũ, này một cái đến là sẽ trang lại có thể nhẫn, này tâm tư so Vân Phượng thuần cao không biết nhiều ít lần. "Bất quá các ngươi nói cho ta tên ta liền phải nói cho các ngươi tên a." "Cho ngươi mặt không cần, Mạc Vũ, không cần theo chân bọn họ khách khí." làm cho bọn họ giao ra linh bạo cầu liền thả bọn họ đi bằng không trực tiếp giết thương lưu xuyên âm ngon nói nha năm đại gia tộc người nguyên lai đều là cường đạo hạ người a vân thường một bộ thực giật mình bộ dáng cô nương hiểu lầm lưu xuyên chỉ là hù dọa cô nương mà thôi chúng ta muốn đi đất liền yêu cầu hai quả linh bạo cầu nếu cô nương có chúng ta có thể mua tới vân mạc vũ giữ chặt thương lưu xuyên vẫn như cũ cười thực ôn hòa Vân thường đánh giá một chút Vân Mạc Vũ, lắc đầu nói, cũng liền ngươi còn tính hiểu chút quý củ, thật không biết năm đại gia tộc như thế nào dạy dỗ con cháu. Thương Lưu Xuyên nghe vậy đẩy ra Vân Mặc Vũ, bàn tay khai đồng thời xuất hiện một phen hàn quang lấm lấm kiếm, ngươi tìm chết. Vẫn luôn không ngôn ngữ thương thanh xuyên lôi kéo thương Lưu Xuyên, đừng xúc động, đừng quên chúng ta mục đích. Dứt lời hắn chắp tay thi lễ nói, vị cô nương này không phải tiên đảo người đi. Tiên đảo này đây chúng ta Nam đại gia tộc cầm đầu, cô nương muốn ở tiên đảo hôn đi xuống, nhất định phải muốn tuyển một cái gia tộc dựa vào, lấy cô nương tư sắc ta thương ra đến là có thể suy xét nhận lấy ngươi, cô nương ý hạ như thế nào. Hắn đấy mắt là che giấu không được sắc tâm, hắn vừa thấy đến vân thường, đã bị nàng khuynh thành tuyệt thế dung mạo cấp mê hoặc, nghe vân thường nói biết nàng không phải năm đại gia tộc người, kia hắn sẽ không sợ, cho nên mới có lời này. Ha ha! ta khi nào đến phiên muốn rửa mặt ăn cơm, vân thường sắc mặt tức khắc hàn như băng, nhìn mắt vân tam, vân tam lập tức hiểu ý, thân hình vừa động, đối diện bốn người liền kêu thảm thiết một tiếng bay đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất. năm đại gia tộc dám ở ta ly cung trước mặt kiêu ngạo, vân tam lạnh lùng nhìn nằm liệt trên mặt đất không thể động bốn người, hắn chính là đã thủ hạ lưu tình, chỉ đã chặt đứt bọn họ xương cốt mà thôi. bốn người hoảng sợ nhìn vân tam, bọn họ là ly cung người. Nay thật là bọn họ không nghĩ tới, ly cung ở tiên đảo hiện giờ chính là cái khủng bố tồn tại, ai dám chọc ly cung à, xong rồi, hiện giờ bọn họ còn đem nhà mình đều báo lên rồi, sẽ không liên lụy đến gia tộc đi. Đi thôi, đừng cùng mấy cái vai hề so đo. Vân Thường bình tĩnh rối tay một hoa, bốn người biến mất thân ảnh. Nam liệt trên mặt đất bốn người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo bọn họ không lại so đo, Vân Mạc Vũ cáo giận nói. Tới phía trước cùng các ngươi nói muốn điệu thấp, các ngươi càng không nghe, hiện tại hảo, đất liền đi không thượng không nói, như thế nào trở về đều là vấn đề. Bởi vì nói chuyện đứt gãy xương cốt càng thêm đau, trên đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hiện tại còn nói này đó có ích lợi gì, chạy nhanh tìm người tới đón chúng ta trở về. Thương thanh xuyên âm ngoan đôi mắt nói, hắn cũng không biết kia bốn người là ly cung người, nếu là biết hắn cũng không dám trêu cho ca. Chính là tưởng tượng đến vân thường kia tuyệt sắc tư dung hắn tâm liền ngứa Vân Mạc Vũ lúc này thực hối hận cùng này ba người ra tới Sớm biết rằng bọn họ như vậy không còn dùng được Còn không bằng đáp ứng vương gia tam công tử điều kiện Cũng tốt hơn như vậy chẳng làm nên trò chống gì không nói Còn bị như vậy trọng thương Nàng dùng ý niệm lấy ra lưu âm thạch Nói cho nhà mình ca ca tới đón bọn họ Vân thường bốn người lúc này đã tới rồi băng hòa đảo Đứng ở trăm dặm ở ngoài Bốn người đã cảm giác được rõ ràng băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị, bởi vì bọn họ nơi địa phương vừa lúc là băng hỏa đảo băng cùng hỏa đường danh giới chỗ, đây cũng là vân thường cố ý lựa chọn địa phương. Mặc dù là vân tam vân bốn cũng đều vận khởi linh lực chống cự này lãnh nhiệt luân phiên toan sảng tra tấn, chính là vân thường lại giống như không có bất luận cái gì không khỏe giống nhau, còn nhấc chân đi phía trước đi đến. Thấu chương xong Chương 357 dựng thân ơi mươi 357 dựng thân ơi. Vân Tam cùng Vân Bốn chạy nhanh ngăn lại Vân Thường nói, Vương Phi, lại đi phía trước đi quá nguy hiểm. Lúc này Vân Bốn có chút hối hận nói cho Vân Thường băng hỏa đảo tồn tại, này nếu là Vương Phi ở chỗ này ra chuyện gì, Vương Thượng trở về còn không biết sẽ thưởng cho bọn họ cái dạng gì một loại cách chết đâu. Cửu Hoàng không sợ hỏa, chính là đối kia lệnh vô cùng băng khí lại rất là kiếm kỵ, xinh đẹp mắt phượng lo lắng nhìn Vân Thường. Nhưng nàng cũng biết Vân Thường cũng không làm không nắm chắc sự, hơn nữa chủ nhân trong không gian liền có một tòa núi lửa cùng một tòa băng sơn. So sánh với dưới, băng hỏa đảo vẫn là kém, cỏi rất nhiều. Nơi này là như thế nào hình thành, các ngươi biết không? Thấy hai người thật sự là chống cự không được băng hỏa hai trọng lực lượng áp chế, Vân Thường dừng lại bước chân hỏi. Băng hỏa đảo khi nào xuất hiện đã không thể nào khảo chứng. Vân Tam lắc đầu nói. các ngươi thối lui đến cảm thấy thoải mái địa phương cho ta ta đi xem vân thường đối hai người nói không được quá nguy hiểm hai người chăm miệng một lời nói vân thường nhướng mày nói các ngươi không phát hiện ta không sợ này băng hỏa lực lượng sao vân thường lời nói rơi xuống hai người ở chú ý tới bọn họ tu vi so vân thường cao đều chịu không nổi lực lượng đối vân thường lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng các ngươi lui ra phía sau chờ xem Ta sẽ không mạo hiểm. Dứt lời, vân thường liền ngự không dựng lên, thẳng đến băng hỏa đảo bay đi. Cửu hoang lập tức đuổi kịp, bất quá nàng chỉ dám ở hỏa này một mặt phi hành. Vân tam cùng vân bốn con có thể sau này lùi mấy chục mét, không cần lãng phí linh lực chống cự địa phương dừng lại. Lúc này, vân thường đã bay đến băng hỏa đảo trên không, nhìn xuống đi xuống, vân thường mày một chọn, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau. Nàng liên nói. Vì sao băng cùng hỏa có thể ở một cái trên đảo cùng tồn tại, nguyên lai toàn bộ băng hỏa đảo chính là một cái thái cực âm dương trận, âm dương, cá hai bộ phận, một bộ phận là hỏa một bộ phận là băng, hai loại bất đồng lực lượng chống chọi lại gắn bó, cho nên mới có thể như thế hòa hợp cùng tồn tại. Vòng quanh băng hỏa đảo bay một vòng sau, nàng xác định, này đích xác chính là một cái thái cực âm dương trận, chỉ là không biết đây là nhân vi, vẫn là thiên nhiên hình thành. Nàng hiểu được tuyệt vũ cựu thiên thứ năm thức âm dương, đối với âm dương nàng có càng sâu lý giải. Âm dương đem thế gian vạn vật chia làm âm dương hai cực, một âm một dương mới có thể bình thản. Đây cũng là là ai có nam nữ chi phân, không gian có thiên địa chi phân, một ngày có đêm tối ban ngày chi phân. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng lại sinh bắt quái, thái cực cực kỳ vạn vật đạt tới cực hạn bà con cô cậu đạt phương thức. Phương thức này kỳ thật chính là vạn vật căn nguyên. Vô luận là lưỡng nghi thiên địa, vẫn là tứ tượng thái âm, thiếu dương, thiếu âm cùng thái dương, thậm chí với bát quái cản, đoái, ly, trấn tuấn khảm, cấn, khôn, xét đến cùng lực lượng nơi phát ra đều là sự vật căn nguyên. Vân thường đứng ở băng hỏa trên đảo, đột nhiên, trong thiên địa vạn vật tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở nàng trong đầu. phảng phất hết thể sinh mệnh vật thể ở nàng trong mắt đều là như vậy rõ ràng sáng tỏ luyện kim cùng luyện đan như thế tu luyện như thế vạn vật sinh tồn cũng như thế vân thường đống nhiên ngộ đạo cũng minh bạch vì sao tuyệt vũ cửu thiên thứ năm thức là âm dương ngộ không ra âm dương mà sau năm thức liền vô pháp hiểu được nàng đống nhiên nghĩ đến nửa tháng bắt quái bàn cũng là mượn dùng âm dương căn nguyên lực lượng mới có thể định cắt hung xem bố cục này trong nháy mắt vân thường sáng tỏ Kỳ thật bất luận cái gì tu luyện phương thức cuối cùng đều đem quy về căn nguyên, nếu ngay từ đầu liền biết có phải hay không sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Vân Thường may mắn chính mình tới băng hòa đảo, giờ khác này hiểu được đồ vật làm nàng được lợi không ít, vô luận là đối nào một loại tu luyện đều trăm ít vô hại. Mà nàng cũng xác định ý nghĩ của chính mình có thể ở chỗ này thực thi. Vân Tam cùng Vân Bốn thực xuất ruột, cách xa nhau trăm dặm bọn họ nhìn không thấy Vân Thường đang làm cái gì. Thời gian dài như vậy không trở về, bọn họ thực lo lắng. Kỳ thật không riêng bọn họ lo lắng, ở biển lửa thượng cửu hoàng cũng thực lo lắng, chủ nhân ở băng hỏa giao tiếp mà treo không mà đứng, vẫn không núc ních, nàng không dám tiến lên quấy dày, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là không có việc gì, nàng chỉ có thể ở biển lửa bên này tiếp tục chờ. Vân thường này vừa đứng chính là một ngày một đêm đi qua, nàng cũng không phải là đứng ở chỗ này sững sờ. Nguyên bản nàng liền tưởng ở tiên đảo cấp cửu tiêu tìm cái dựng thân nơi, hơn nữa nàng xuất giá cũng không thể từ ly cung xuất giá lại hồi ly cung đi, nàng không nghĩ giống đời trước giống nhau. Xuất giá nơi cùng thành thân nơi đều ở thần hoàng trong cung, bởi vì việc này tất cả mọi người khinh thường nàng là một cái không có nhà mẹ đẻ người chống lưng. Nay một đời nàng tuy rằng hiện tại chỉ có ca ca một cái nhà mẹ đẻ người, nhưng là nàng có cửu tiêu ở, sở hữu cửu tiêu người đều là nàng nhà mẹ đẻ người. Xuất giá ngày chính là nàng danh dương tứ phương đại lục là lúc, đến lúc đó ai còn dám xem thường nàng. Mà băng hỏa đảo chính là nàng cấp cựu tiêu tìm dựng thân nơi, nơi này ở nàng trong tay sẽ biến thành tu luyện thiên đường, đan sư nhất hướng tới địa phương. Mà nàng đứng một ngày một đêm chính là ở tính toán toàn bộ băng hỏa đảo số liệu, nàng muốn luyện chế một tòa chân chính đảo nhỏ đặt ở nơi này. Vân Tam cùng Vân Bốn rốt cuộc thấy Vân Thường đã trở lại. Ta phải ở lại chỗ này. Thẳng đến tỉ thí bắt đầu, các ngươi cũng giúp không được vội, nơi này cũng không có người tới, mặc dù có người tới, cũng vào không được băng hỏa đảo, cho nên ta an toàn các ngươi không cần lo lắng, các ngươi đi tìm đạm mặc đem ta yêu cầu đồ vật cho ta chuẩn bị thể. Vân Thường đem nàng yêu cầu đồ vật nhất nhất nói cho Vân Tam cùng Vân Bốn, hai người tưởng tượng cũng là, băng hỏa đảo trừ bỏ Vương Phi còn không có người đi vào, đích xác không có gì an toàn vấn đề. Bọn họ đi nhanh về nhanh cũng không dùng được mấy ngày, liền đồng ý tới rời đi. Vân Thường thấy bọn họ rời đi, lại về tới băng hòa đảo, trực tiếp mang theo cửu hoàng vào trong không gian. Nàng hiện tại trong không gian núi lửa cùng băng sơn thượng quan sát trong chốc lát, sau đó ngự không bay về phía trong không gian liên miên núi non, nàng muốn tìm một tòa thích hợp ngọn núi tới luyện chế đảo nhỏ. Nếu là Vân Tam cùng Vân Bốn biết Vân Thường ý tưởng nhất định sẽ bị hù chết, Nơi nào có người luyện chế một tòa đảo? Chính là Vân Thường liền cảm thấy chính mình cái này ý tưởng hành đến thông. Cửu Hoàng đi theo nàng ở trong không gian bay cả ngày, Vân Thường mới phát hiện, này đó ngọn núi phía dưới đều là bất đồng tinh thạch tạo thành. Nàng hết trô nói rồi, cảm tình chính mình trong không gian ngay cả sơn đều là bảo bối a. Cuối cùng nàng rốt cuộc ở một tòa bạch tinh thạch trên núi rơi xuống, lại nhìn nhìn cùng bạch tinh thạch láng giềng hát tinh thạch sơn, mắt hạnh tràn ra vừa lòng tươi cười. vẫy tay một cái đem nàng phía trước ở trình ra được đến hắc tinh thạch mẫu tinh ném vào hắc tinh thạch trong núi, sau đó ở hai tòa sơn chi gian bay tới bay lui, cân nhắc lên. Ngay từ đầu cửu hoàng còn đi theo nàng bay tới bay lui, chính là bay vài vòng sau, nàng mới phát hiện Vân Thường là ở tự hỏi vấn đề, cảm thấy chính mình chính là một con ngốc điểu, dừng ở một đỉnh núi thượng khoanh chân tu luyện. Vân Thường bận rộn hai ngày, mới dừng lại tới. sau đó lấy ra giấy bút ấu tể trên giấy câu hòa lên, hòa hào sau, lại là một ngày lúc sau, vân thường dối cái lười eo, gọi tới vạn vật đỉnh. nếu ngươi có thể luyện chế vạn vật, như vậy luyện chế một ngọn núi không thành vấn đề đi. vạn vật đỉnh linh thức nói, có thể hay không luyện chế một ngọn núi cùng ta không quan hệ, cùng chủ nhân thực lực có quan hệ. vân thường ha hả cười, vậy không thành vấn đề, ta cảm thấy thực lực của ta khẳng định không thành vấn đề. vạn vật đỉnh lắc lắc. Như thế nào có người so với chính mình còn ngạo kiều, Còn không đợi nó nghĩ nhiều, thân thể đã bị cường đại tinh thần lực khống chế được, nó chạy nhanh phối hợp vân thường tinh thần lực. Đương hắn nghe thấy vân thường ở nhắc mai biến đại điểm khi, tức khác hết trôi nói rồi, nếu là hắn có mặt, hẳn là màu đen. Chủ nhân, ta không cần biến đại, trực tiếp đem sơn ném vào tới liền hảo. Vạn vật đỉnh linh thức vẫn là nhắc nhở vân thường một câu. bằng không nó biết vân thường tuyệt đối sẽ làm hắn trở nên so sơn còn muốn đại vân thường ngẩn ra lẩm bẩm một câu nguyên lai không cần biến đại a trực tiếp dùng linh lực đem tính toán tốt hắc tinh thạch sơn cắt xuống dưới dùng tinh thần lực khống chế được đem ngọn núi ném vào vạn vật đỉnh trung chỉ thấy nho nhỏ vạn vật đỉnh như là một cái đại dạ dày vương giống nhau một ngụm đem cả tòa sơn nuốt đi xuống mà vạn vật đỉnh trung phảng phất vô cùng lớn giống nhau cả tòa sơn trạng hướng vân thường xem rành mạch Luyện. Vân Thường hét lớn một tiếng, như hải tinh thần lực bị nàng rút ra, luyện hóa hắc tinh thạch sơn, nàng trước nay không nếm thử quá luyện chế như vậy khổng lồ vật thể, chính là nàng trong lòng mạc danh liền cảm thấy có thể thành công. Cửu hoàng đã vô pháp tĩnh tâm tu luyện, nàng đứng ở cách đó không xa trên ngọn núi, nhìn Vân Thường đem cắt xuống dưới hắc tinh thạch sơn ném vào vạn vật đỉnh trung, kinh nàng thiếu chút nữa từ trên ngọn núi ngã xuống, chủ nhân quá biến thái đi. Lớn như vậy một đỉnh núi cũng có thể luyện chế. Cái này đỉnh không phải luyện dược sao, còn có thể luyện khí. Cũng khó trách, cựu hoàng chưa thấy qua vân thường luyện khí. Lúc này vân thường cũng không thoải mái, muốn luyện chế lớn như vậy một ngọn núi yêu cầu tinh thần lực không phải giống nhau đại, như hải tinh thần lực như thác nước tới rồi huyền nhai biên có phát tiết khẩu giống nhau chút xuống mà ra, như vậy tiêu hao lượng, làm vân thường hoài nghi chính mình có thể hay không tinh thần lực khô kiệt. rốt cuộc ý thức được chính mình có chút lỗ mãng dựa vào chính mình cảm giác liền phải luyện chế như vậy một ngọn núi tuy rằng nàng cảm giác trước nay không ra sai lầm nhưng là như vậy tiềm tàng nguy hiểm cũng là không thể đo lường Đống nhiên vân thường nhớ tới đã lâu không tu luyện tinh thần lực công pháp thành thời, chính mình giống như đã đem thành thời cấp quên mất giống nhau ngưng lực thành trâm trăm luyện thành niệm nàng tu luyện đều thực thuần thục rồi có phải hay không có thể mở ra trang sau vân thường chỉ là tưởng tượng Thành thơi liền xuất hiện ở nàng thức hải trung, phiên đến đệ Tam trang, vân thường đi phiên đệ tư trang, quả nhiên mở ra, sức sáng tạo ba chữ xuất hiện, ngay sau đó về sức sáng tạo nội dung hiện ra ở nàng thức hải trung, mắt hạnh níu lại, nguyên lai like đây mới là tinh thần lực cường đại nhất địa phương. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nên đột phá này một quan, cho nên mới sẽ có nhất định có thể thành công cảm giác. Nàng cũng không nhiều lắm suy nghĩ, nhất tâm nhị dụng. Một bên tiếp tục luyện chế hắc tinh thạch sơn, một bên tu luyện tinh thần lực sức sáng tạo, hiện giờ tu vi so trước kia cường không phải nhỏ tí tẹo, tu luyện khởi tinh thần lực hiệu quả cũng thực kinh người, Vân Thường toàn bộ tinh thần thức hải nhấc lên cuồng bạo lực lượng, tinh thần lực như cơn lốc giống nhau hướng về phía trước xoay quanh dựng lên, theo cơn lốc càng ngày càng cường đại, tiêu hao quá lớn tinh thần thức hải ở nhanh chóng. Khôi phục, Vân Thường ánh mắt sáng ngời, khôi phục tinh thần lực trực tiếp bị nàng dùng ngưng lực thành châm áp xúc Như vậy lưu lại tinh thần lực toàn bộ đều là có thể tùy thời thành trâm, trở thành vũ khí sử dụng. Lúc này, vạn vật đỉnh Trung Hắc Tinh Thạch Sơn rốt cuộc bắt đầu bị luyện hóa thành tương. Vân Thường lập tức đem lại bộ phận thần thức đặt ở luyện hóa Hắc Tinh Thạch Thượng. Lúc này là ngưng hình thời điểm mấu chốt, không thể có chút sai lầm. Thấu chương xong. Chương 358 chính mình địa bàn. Chương 358 chính mình địa bàn. Vân Thường muốn luyện chế băng hỏa đảo quá lớn. Căn bản vô pháp dùng một lần luyện chế thành công, cho nên nàng chia làm hai bộ phận luyện chế, cuối cùng ở dung hợp thành một cái chính thể. Dùng hắc tinh thạch cùng bạch tinh thạch các đại biểu âm dương cá, hiện tại luyện chế chỉ là thứ nhất. Tuy rằng trước kết cấu, nhưng là luyện chế lên, trong đó chi tiết thực hao phí tâm thần, nguyên nhân là vân thường tưởng liền mạch lưu loát, đem băng hỏa trên đảo kiến trúc đều luyện chế ra tới. Màu đen tinh thạch hòa tan thành lưu động chất lỏng. Ở vân thường tinh thần lực không chế hạ kích động lên, bình tĩnh chất lỏng mặt ngoài nhô lên một đám hình dạng, ba ngày đi qua, vạn vật đỉnh trung, một cái màu đen bán đảo xuất hiện, trên bán đảo, chốt vót một nửa vương cung giống nhau cung điện. Vân thường thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hoàn thành một nửa, nàng rất muốn nghỉ ngơi nhất nhất một lát, chính là muốn một cái hoàn chỉnh băng hòa đảo, cái này là thời điểm căn bản không thể đình chỉ. Nàng cắn răng một cái, dùng linh lực cắt hạ bạch tinh thạch sơn một bộ phận. Ném vào vạn vật đỉnh trung đem luyện chế tốt màu đen bán đảo đặt vạn vật đỉnh trung một bên, lại bắt đầu luyện chế một nửa kia. Có lúc trước kinh nghiệm, nàng biên tu luyện tinh thần lực, biên hòa tan bạch tinh thạch, hiện giờ nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió thử. Lại là ba ngày đi qua, đem một cái khác màu trắng bán đảo luyện chế mà thành sau, vân thường mọc ra một hơi, dư lại chính là chính yếu một quan, đem hai cái bán đảo hàm tiếp ở bên nhau, sau đó luyện chế thành một cái trình thể. nàng chậm rãi đem hắc bạch hai cái bán đảo hướng cùng nhau ghép nối đi, tuy rằng nàng rất cẩn thận nhưng là vẫn như cũ đã xảy ra nổ vang và chạm thanh. Vân thường chạy nhanh dùng tinh thần lực khống chế được hàm tiếp bộ phận, dự phòng nơi nào có tổn thương, còn hảo, không đâm hư. ý niệm vừa động, ngang nhau hắc tinh thạch cùng bạch tinh thạch lại bị nàng ném vào vạn vật đỉnh, sau đó lại đau lòng đem kia tòa tơ vàng sơn phân cách ra một nửa, ném đi vào. Đem thơ vàng cùng hắc tinh thạch cùng bạch tinh thạch cùng nhau hòa tan khai, chất lỏng biến thành kim sắc, cẩn thận dùng kim sắc chất lỏng đem hai cái bán đảo hàm tiếp chỗ hàm tiếp hảo, sau đó lại đem còn thừa kim sắc chất lỏng cấp toàn bộ đảo nhỏ được hàm một cái viên vàng. Lúc này từ không trung nhìn xuống đảo nhỏ, vừa lúc là cái thái cực âm dương đồ, một nửa hắc một nửa bạch, khoảng cách tuyến là kim sắc, màu đen kia một nửa có một đống bạch phong ở, màu trắng kia một nửa có một đống màu đen phong ở. Này hai cái cá mắt cũng đại biểu cho âm trung có dương, dương trung có âm, xa hoa lộng lấy một cái âm dương tương phụ đảo nhỏ. Mắt hạnh trung buộc phát ra chờ mong quan mang, hét lớn một tiếng, thành. Vạn vật đỉnh cái nắp tầm ầm xốc lên, mới vừa luyện chế tốt đảo nhỏ từ vạn vật đỉnh trung bay ra, tọa lạc ở giữa không trung thần bí lại loa mắt. Lúc này, không trung mây đen quay cuồng mà đến, thâu tráng lôi kiếp nháy mắt liền đánh xuống tới, hơn nữa liên tiếp liền đánh xuống ba đạo tới. Và, wow, lần này lôi kiếp như thế nào nhanh như vậy? Vân Thường chạy nhanh lắc mình né tránh, theo nàng né tránh lại là ba đạo xét đánh xuống dưới. Cựu hoàng kinh ngạc nhìn trên bầu trời lôi kiếp, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân luyện kim, vẫn là luyện chế lớn như vậy một tòa đảo, cư nhiên còn đưa tới lôi kiếp. Nàng hình người tuy rằng tiểu, nhưng thực tế tuổi đã mấy trăm vạn tuế đều nhiều, thần khí ra đời nàng cũng kiến thức quá không ít, chính là lôi kiếp nhanh như vậy. Như vậy hung mãnh nàng còn lần đầu tiên nhìn đến. "Chủ nhân, ngươi đây là luyện chế ra thần khí?" Cựu Hoang nhìn mắt vọt đến nàng bên cạnh Vân Thường hỏi. "Trước kia ta luyện chế đều là ngụy thần khí, lần này cái này hẳn là thần khí." Vân Thường giải thích nói, bởi vì chín đạo lôi kiếp đã qua đi, Phương Đông Nhan nói qua, thần khí lôi kiếp đều là chín bội số, ở hai người nói chuyện công phu, 27 đạo lôi kiếp đi qua, đã là chín gấp 3. Kiểu hoang ánh mắt phức tạp nhìn vân thường, chính mình cái này chủ nhân giống như thực biến thái, mười mấy tuổi nữ hài tử cư nhiên có thể luyện chế ra thần khí, hơn nữa nàng còn không phải chuyên tu luyện kim phật, nàng vẫn là hoàng cấp thất cấp đan sư, lục cấp tinh trận sư, tu vi còn không có kéo xuống. Người như vậy đã từng chính mình còn muốn đương nàng chủ nhân, quả thực là không biết lượng sức, si tâm vọng tưởng. Vân thường vô tâm tư quản kiểu hoàng trong lòng biến hóa, đại đại thủy mắt ngưng định ở trên đảo nhỏ. Trong lòng cầu nguyện, như vậy xinh đẹp đảo nhỏ nhất định phải nhịn qua lôi kiếp đi. Chín đảo lôi kiếp đi qua, không trung trong, đảo nhỏ thần bí lại trang nghiêm huyền phù ở giữa không trung. Cửu hoàng mắt phượng trận lên, nhịn không được ra tiếng nói, thành công, quá xinh đẹp. Ha ha ha. Theo một chuỗi vui sướng tiếng cười, thân ảnh màu đỏ ngự không dựng lên, vây quanh đảo nhỏ phi, cửu hoàng phục hồi tinh thần lại, cũng ngự không theo sau, đứng ở không trung nhìn xuống đi xuống. Từ góc độ này nhìn lại đảo nhỏ càng thêm đồ sộ. Hắc bạch hai sắc cung điện thức kiến trúc, đan sen có hứng thú phân bộ ở trên đảo, âm dương cá đối lập, nhưng là lại thực phối hợp. Chính giữa một cái hốn lượn kim sắc đại lộ cùng toàn bộ đảo nhỏ bên cạnh kim sắc đem âm dương cá gắt gao ôm ở bên trong, nhìn qua kiên cố không phá vỡ nổi. Vân thường huyền phu ở trên đảo nhỏ, ngưng ra hai giọt giữa mày huyết từng người dừng ở âm dương cá cá mắt bộ vị, hoanh một chút. đảo nhỏ cùng vân thường thần thức liên hệ ở bên nhau như vậy vô luận nàng ở nơi nào trên đảo nhỏ hết thể nàng đều rõ như lòng bàn tay chủ nhân này đảo tên gọi là gì a cựu hoàng bay hai vòng đem đảo nhỏ xem cái cẩn thận sau rừng ở vân thường bên cạnh nguyên bản vân thường liền muốn dùng băng hỏa đảo tên này chính là luyện chế thành công sau vân thường cảm thấy băng hỏa này hai chữ không xứng với nàng cái này khí thế khổng lồ đảo cựu tiêu đảo vân thường đột nhiên cười nếu là vì cửu tiêu có cái đặt chân nơi mới luyện chế cái này đảo nhỏ, vậy tiêu cửu tiêu đảo đi, còn có so cái này càng khí phách tên sao? cửu hoàng vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ, tên này hảo, như vậy vô luận cửu tiêu đi đến nơi nào đều có chính mình địa bàn. vân thường ánh mắt sáng lên, chính mình thật đúng là không nghĩ tới điểm này, xem ra chính mình này tưởng tượng pháp quá chính xác, chờ rời đi tứ phương đại lục khi có thể đem cửu tiêu đảo mang đi. vân thường lại luyện chế một khối bia đứng ở cửu tiêu trên đảo có khác cửu tiêu đảo ba cái khí thế bằng bạc chữ to tấm bia đá kiêu ngạo đứng ở âm dương cá chính giữa kim sắt trên đường lớn mỗi một cái bước lên cửu tiêu đảo người trước hết lọt vào trong tầm mắt chính là cái này tấm bia đá lúc này đang điền nội linh anh lại công việc lưu bù lên vân thường sắc mặt vui vẻ chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống nàng lại muốn thăng cấp. lần này luyện chế cựu tiêu đảo làm nàng tinh thần lực cùng linh lực đều tiêu hao rất lớn Cơ hồ là lặp lại ở ép khô lại bổ sung trung tuần hoàn, tinh thần lực thức hải chẳng những lại lớn, hơn nữa tinh thần lực càng thêm cường đại rồi, hiện giờ linh lực cũng mệt mỏi tích đến đỉnh điểm, lại muốn thăng cấp. 15 phút sau, Vân Thường thăng cấp xong, đế giai cửu cấp, nàng cười, khoảng cách tôn giai chỉ kém một bước. Cũng thuyết minh khoảng cách nhìn thấy cha mẹ thời gian lại ngắn lại. Đi, đem cửu tiêu đảo phóng tới băng hỏa trên đảo đi. Vân Thường cùng cửu hoàng rời đi không gian. Nhìn băng hỏa hai cực băng hỏa đảo, sáu viên ngôi sao từ nàng trong lòng bàn tay bay ra, từng khối màu đen tinh thạch bị nàng ném văng ra, mấy trăm khối hắc tinh thạch huyền phù ở băng hỏa trên đảo. Khởi. Vân thường tay một chút, một cái âm dương phòng ngự tinh trận hình thành. Ý niệm vừa động, cửu tiêu đảo bị nàng từ trong không gian dịch ra tới, tọa lạc ở âm dương phòng ngự tinh trận thượng, ầm ầm một tiếng sau quy về bình tĩnh. Băng cùng hỏa. Cùng cửu tiêu đảo âm dương cá trên dưới tương đối, toàn bộ đảo nhỏ giống như đặt ở liệt hỏa Hàn băng thượng nấu nướng giống nhau, từ xa nhìn lại và đổ sộ. Nhưng là nếu cường giả nhìn đến sau sẽ phát hiện, trung quanh linh khi đều buôn cửu tiêu đảo mà đi. Chờ phương đông trở về, làm nàng lại giúp ta ra cố một chút tinh trận, liền hoàn mỹ. Vân thường lẩm bẩm một câu, không được hoàn mỹ chính là chính mình tinh trận cấp bậc có điểm thấp. Cửu hoang khoe miệng vừa kéo, này đã thực hoàn mỹ. Sớm liền hoàn thành Vân Thường công đạo nhiệm vụ Vân Tam cùng Vân Bốn canh dự ở trăm dặm ở ngoài, bỗng nhiên nhìn đến trống rông xuất hiện một tòa đảo nhỏ tọa lạc ở băng hỏa trên đảo, hai người lập tức ngự không lại đây. Vương Phi, này như thế nào xuất hiện một tòa đảo? Hai người kinh ngạc hỏi. Ta luyện chế. Vân Thường đắc ý nói. Vương Phi luyện chế. Vân Tam cùng Vân Bốn lượng người há to miệng, Vương Phi vẫn là luyện kim sư. Hơn nữa là không thể so vương thượng cấp bậc thấp luyện kim sư, thế giới này có phải hay không ra vấn đề? Đây là thật vậy chăng? Nhìn hai người không dám tin tưởng lốc lăng bộ dáng, Cửu Hoàng cảm thấy trong lòng cân bằng, ít nhất chính mình so với bọn hắn bình tĩnh nhiều. Đem các ngươi mua đồ vật đưa lên đi, Hắc Bạch cung điện các có một cái bất đồng nhan sắc phòng ở, đó chính là nhà kho, đem các ngươi mua đồ vật đặt ở nhà kho liền hảo, về sau làm Cửu Tiêu người chính mình thu thập bố trí. Vân Thường cười đối hai người nói, hai người lúc này mới minh bạch, khó trách Vương Phi làm cho bọn họ chuẩn bị như vậy nhiều đồ dùng sinh hoạt, nguyên lai là cái này tác dụng, nhìn xem trên đảo nhỏ san sắt cung vũ, cũng không biết bọn họ chuẩn bị đồ vật có đủ hay không. Con ngẩn người làm gì? Cửu Hoàng liếc mắt hai người nói, Vân Tam cùng Vân Bốn lúc này mới phát hiện Vân Thường đã bay lên đảo nhỏ, hai người chạy nhanh đi theo Cửu Hoàng bay lên đi. Dừng ở trên đảo. hai người liền thấy cựu tiêu đảo khí thế bàng bạc ba cái chữ to hai người chăm miệng một lời phát ra tiếng kinh hô hoa wow, quá xinh đẹp di như thế nào một chút cũng không cảm giác được nhiệt lượng cùng hàn ý đâu vân bốn kỳ quái hỏi toàn bộ đảo là dùng hắc tinh thạch cùng bạch tinh thạch luyện chế này hai loại tinh thạch vốn dĩ liền một cái chịu z một cái chịu nhiệt hơn nữa ta bày ra âm dương phòng ngự tinh trận thay đổi linh lực tác dụng Băng hỏa trên đảo nhiệt khí cùng hàn khí đều bị thay đổi thành linh lực, so đảo ngoại linh khí còn muốn nồng đậm, có thể cung mặt trên nhân tu lệ dùng. Vân Thường giải thích nói, hai người lúc này mới phát giác chung quanh linh khí xác thực so đảo ngoại nồng đậm. Như vậy cũng có thể, tuy rằng Vương Phi nói đơn giản, nhưng là phải làm lên không dễ dàng đi. Ít nhất trước kia liền không ai làm được đến. Chính là Vương Thượng luyện chế ly cung, tuy rằng so Vương Phi cửu tiêu đảo đại. Nhưng là cũng không có như vậy liệt hỏa hàn băng nấu nướng đồ sộ. Cửu hoàng mang theo hai người đi nhà kho, đem bọn họ mua đồ vật bỏ vào nhà kho. Vân Tam cùng Vân Bốn nhìn mua đồ vật chỉ trang một cái nhà kho còn không có mãn. Thẹn thùng nói, chúng ta lại đi mua sắm. Vân Thường nói, này đó đủ rồi, một cái khác nhà kho ta có mặt khác tác dụng. Kế hoạch một chút, tới tiên đảo trên đường thời gian cùng luyện chế cựu tiêu đảo thời gian, nàng tổng cộng dùng 11 thiên Khoảng cách đất liền tỉ thí chỉ có không đến 10 ngày thời gian, cửu tiêu người còn chưa tới ra tới thời gian. Nếu cửu tiêu đảo nếu đã là thành, tổng phải có người thủ tại chỗ này. Vân Thường liền ở cửu tiêu trên đảo ở xuống dưới tu luyện, chờ cửu tiêu người ra tới. Nhoáng lên 7 ngày trôi qua, Vân Thường đem nàng cùng phương đông nhan quần áo dệ hoàn thành, hơn nữa nhiễm hảo sắc. Con luyện chế rất nhiều đan dược đặt ở một cái khác nhà kho. Cùng cửu tiêu đước hảo một tháng đã đến giờ. Vân Thường đứng ở cựu tiêu trên đảo, chờ bọn họ ra tới. Thân nhóm, buổi chiều có thêm càng. Thấu chương xong Chương 359 Vân ra hoài nghi, thêm càng một. Chương 359 Vân ra hoài nghi, thêm càng một. Huyện Tháp Vân Thường thiết trí tốt, trừ bảo vệ Vân Trúc đi vào thức tỉnh chiến thần huyết mạch không có thời gian hạn chế. Những người khác đều là một tháng kỳ hạn. Bao gồm ca ca cùng ấn Lam Thanh, chẳng qua bọn họ hai người đi vào vãn hai ngày. cho nên ra tới thời gian cũng muốn vãn hai ngày. Chẳng qua trong lúc nếu là có người ở bên trong chết mất, vậy sẽ trực tiếp ra tới, bất quá cho tới bây giờ không có một cái chết, thuyết minh bọn họ sức chiến đấu rất mạnh. Thời gian vừa đến, cựu tiêu người một cái tiếp theo một cái ra tới. Ra tới khi một đám đều thực chật vật nhưng là lại thực hưng phấn, còn không đợi cùng vân thường hội báo rèn luyện kết quả, liền phát hiện bọn họ nơi địa phương không phải ngoại cảnh. Cô Nương Nơi này chính là đất liền. Quý ba dần trước hết mở miệng hỏi. Vân Thường lắc đầu nói, nơi này là tiên đảo. Hoa, wow, nơi này cư nhiên là tiên đảo, quả nhiên danh xứng với thực, thật xinh đẹp. Đàm cầm ngọc hô to gọi nhỏ nói. Những người khác cũng đều thực hưng phấn. vu huyền phi cùng quý bá dần trước hết nhìn ra không đúng địa phương. Bọn họ thấy kiểu tiêu đảo tấm bia đá. Không đúng, các ngươi lại đây xem. Hai người cùng kêu lên nói. Mọi người nghe vậy quay đầu đi, đều thấy cửu tiêu đảo tấm bia đá. Cô nương, đây là có chuyện gì? An ngưng hương đều thiếu kiên nhẫn. Đây là ta luyện chế cửu tiêu đảo, tọa lạc ở tiên đảo, chúng ta về sau ra, cửu tiêu đảo là thần khí, cùng ta linh thức tương thông, vô luận ta ở nơi nào, cửu tiêu đảo có việc ta đều biết. Vân thường cũng không cho bọn họ sốt ruột, trực tiếp nói cho bọn họ. Như vậy đại đảo nhỏ là cô nương luyện chế. Đơn hoàng cùng lâm thanh là chính cống bản thổ người, hai người ngự không dựng lên, nhìn nhìn, tức khắc không thể tin được đã trở lại. Làm tâm nghĩa như cũ khóc khóc nói, nếu cô nương nói là nàng luyện chế khẳng định liền giả không được. Ta không phải hoài nghi cô nương, là cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ. Đơn hoàng không hảo ý nói, ta cũng có nằm mơ cảm giác. Hàn lệnh hề gật gật đầu nói, mâm hải sinh xem xét một vòng sau nói, nơi này cư nhiên là băng hòa đảo. Bản thổ người đều biết tiên đảo băng hỏa đảo là vô chủ nơi, thật là bởi vì băng hỏa đảo không ai có thể bước vào, chính là cô nương cư nhiên luyện chế một tòa đảo nhỏ tọa lạc ở mặt trên, hơn nữa này linh khí độ dày như vậy cao, quả thực đánh vỡ bọn họ nhận chi. Vân Thường cười nhìn bọn họ một đám từ khiếp sợ trung bình tĩnh trở lại, mới nói, thu hoạch đều không tồi. Mọi người lúc này mới nhớ tới bọn họ rèn luyện sau khi trở về còn không có cùng Vân Thường hội báo thăng cấp thành quả. kỳ thật cũng không cần phải nói vân thường liếc mắt một cái liền xem ra bọn họ cấp bậc đi vào trước tu vi thấp nhất chính là an ngưng hương bảo giai tam cấp tiếp theo là đảm cẩm ngọc cùng nhuận thư hai người bảo giai tứ cấp tối cao chính là mầm hải sinh chính là hắn lần này đã đột phá tuân giai tương yêu trương hải sơn chờ cười thiên bốn người đều là đế giai ngay cả tu vi thấp nhất an ngưng hương đều đã là hoàng giai bắt cấp hiện tại hoàng giai tu vi chỉ có an ngưng hương đàm cầm ngọc nhuận thư nhuận lan bốn người nhưng là bốn người cũng đều tám chín cấp, kể bên thăng cấp đến đế giai bên cạnh còn lại người đều là đế giai tu vi hơn nữa đều là đế giai ngũ cấp phía trên cựu tiêu chỉnh thể thực lực đã có rất lớn tăng lên mọi người bình tĩnh lại sau vân thường đem nàng chuẩn bị ở cựu tiêu đảo khai đường giảng bài sự nói cho bọn họ làm cho bọn họ chuẩn bị tốt nên đón nhóm đầu tiên học sinh đã đến Còn nói cho bọn họ cửu tiêu mới gia nhập vệ vân trúc sự nói hắn hiện tại cũng ở rèn luyện nhưng là không biết khi nào trở về cuối cùng nói cho bọn họ một tháng sau chính mình đem từ cửu tiêu đảo xuất giá bọn họ đều là nàng nhà mẹ đẻ người cửu tiêu người tức khắc đều hưng phấn cửu tiêu lao đại xuất giá đây chính là đại sự vân thường đem cửu tiêu trên đảo phòng ngự tinh trận tiến vào phương pháp nói cho bọn họ cũng nói cho bọn họ tới báo danh học y thuật người tất nhiên sẽ trước thử Các ngươi không cần để ý tới, chỉ làm cho bọn họ ở đảo ngoại trước chu hạ, tháng 6 năm 10 ngày mới là chân chính báo danh thời gian, mới cho phép bọn họ đăng đảo. Bất luận kẻ nào khiêu khích các ngươi đều đừng rời khỏi cửu tiêu đảo. Nếu có người có thể thượng đảo tới, cũng không cần lo lắng, không ai có thể ở cửu tiêu trên đảo Dương. Vài! Sau đó đem cửu tiêu chung vài vị đan sư gọi tới, quý ba dần, nhuận thư. nhuận lan tới tứ phương đại lục sau liền vội vàng tăng lên tu vi không có thời gian tu luyện đan thuật vẫn là hạ giới tân chức đi lên cấp bậc nhuận thư linh cấp lục cấp nhuận lan linh cấp tứ cấp quý ba dần linh cấp một bậc bản thổ chung còn có lâm thanh là đan sư chẳng qua lâm thanh đều là chính mình sờ soạn, mới vừa tới cao cấp đan sư vân thường nói cho hắn không nóng nảy về sau có thời gian nàng sẽ chỉ điểm bọn họ luyện đan vì thế trước dạy bọn họ nhận thức về vị Cũng may có học viện thanh minh tam trưởng lão cái này học sinh ở phía trước, vân thường lại luyện chế mấy cái huyệt vị người, họa ra mấy chương huyệt vị đồ, làm cho bọn họ mấy ngày nay trước đêm này đó nhớ thủ, chờ nàng trở lại trước dạy bọn họ, như vậy về sau bọn họ liền có thể giáo những cái đó học sinh. Ô phi trần tìm cái vân thường nhàn rỗi thời gian hỏi, vân thường, chúng ta cựu tiêu chúng còn có hai gã luyện kim sư cùng hai gã tinh trận sư, có phải hay không cũng chỉ điểm một chút. Vân Thường nghe xong ô phi trần kiến nghị, gật gật đầu nói, lần này thời gian thật chặt, chờ ta tỉ thí xong trở về. Vân Thường đi phía trước đem kỹ càng tỉ mỉ phân công an bài hảo, Vu huyền phi cùng làm tâm nghĩa phụ trách cửu tiêu đảo cảnh vệ, từ hiện có cửu tiêu người chúng tuyển ra tu vi tối cao mấy người cắt lượt thủ vệ, quý ba dần cùng địch ngũ hai người cơ linh, ứng biến năng lực cường, phụ trách quản lý cửu tiêu đảo việc vật cùng tiếp đai sắp đã đến học sinh. Vân Thường lại lấy ra mười mấy cái dương linh bạo cầu, đây là nàng chờ bọn họ ra tới mấy ngày nay luyện chế, cũng là cho bọn họ phòng vệ dùng, vạn nhất có thực lực cường người tới công kích đảo nhỏ, trực tiếp dùng linh bạo cầu nổ chết hán. Nhà kho nàng chuẩn bị rất nhiều đan dược, trong đó phục linh đan nhiều nhất. Vu huyền phi cùng Lam tâm nghĩa khỏe miệng mánh liệt chịu động một chút, cô nương tưởng cũng thật chú đáo. Vân Thường lần đầu tiên như vậy rong dài, cũng không trách nàng lo lắng. Cựu tiêu thực lực tuy rằng tăng lên rất lớn, nhưng là chỉ có mầm hải sinh một cái tôn giai, nơi này chính là thiên đảo. Tuy rằng đế giai phía trên thực lực cũng đã rất mạnh, nhưng là năm đại gia tộc cùng còn lại thế lực lớn chung. Tôn giai trở lên tu vi người rất nhiều, Cựu tiêu đột nhiên xuất hiện tất nhiên khiến cho hoành động, tiến đến thử người cũng không phải ít. Chính mình tuy rằng bày ra phòng ngự tinh trận, nhưng chính mình tinh trận sư cấp bậc mới lục cấp, không đạt được phòng ngự mọi người mục đích. Bất quá cũng may có băng hỏa đảo ở, mặc dù có tinh trận sư tới cũng vô pháp bài trừ nàng trận pháp, bởi vì tinh trận ở cửu tiêu đảo dưới, không ai có thể thừa nhận băng hỏa đảo cực nóng, băng hàng đi phía dưới phá trợ, đây cũng là vân thường nhất tiên tâm sự. 17 người đứng ở cửu tiêu trên đảo cung tiễn vân thường rời đi, vân thường tiêu ra cửu hoàng, đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương làm mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Cửu tiêu chung chỉ có mấy người ở cửu hoàng hóa hình ngày ấy gặp qua nàng. Cho nên đại đa số người đều thực khiếp sợ. Cửu Hoàng là ta khế ước thú, ta rời đi trong khoảng thời gian này sẽ đem nàng lưu tại Cửu Tiêu đảo, các ngươi không có trí mạng nguy hiểm nàng sẽ không xuất hiện. Vân Thường nói làm không biết Cửu Hoàng là thần thú mấy người ngẩn ra, tuy rằng Cửu Hoàng là hóa hình linh thú, nhưng hóa hình mới là cái tiểu hài tử có thể có bao nhiêu lợi hại. Lam Tâm Nghĩa nói, chủ nhân khế ước thú là thần thú. Một câu, không rõ người đều minh bạch. Thần thú chính là không hóa hình cũng không phải tứ phương đại lục người có thể chống cự, trong lòng càng thêm yên ổn. Cửu hoàng nhàn nhạt liếc mắt mọi người, chính mình là chủ nhân để lại cho bọn họ tự tin, ngự không dựng lên, rơi vào cửu tiêu đảo tối cao lâu vũ trung, đó là vân thường chuyên trúc địa phương. Không có gì sự đều nắm chặt tu luyện, cửu tiêu đảo là tiên đảo linh khí nhất nồng đậm địa phương. Vân thường lời nói liền nói đến nơi này, còn lại nói chính mình lĩnh ngộ. Đây là cái một thực lực vi tôn thế giới, bọn họ mỗi người đều khắc sâu lĩnh ngộ quá. Mười bảy người đều cùng kêu lên đáp, đúng vậy. Vân thường hoa khai không gian mang theo tư nghiêu cùng Vân Tam, Vân bốn rời đi Cựu tiêu đảo, đi vào kết giới chỗ, Vân Tam phá vỡ kết giới, ba người trở lại đất liền, Ngày mai chính là tỷ thí ngày, Vân thường hôm nay cần thiết đến Thượng Thanh Thành cùng tả đằng giật bọn họ gặp mặt. Tham gia tỉ thí người muốn đăng ký trong danh sách bản nhân trình diện mới có tư cách. Liên ở vân thường rời đi tiên đảo sau, tiên đảo vân nuôi trong nhà hảo thương vân mạc vũ cùng vân phượng thuần khiết buồn bực trò chuyện thiên. Hai người nguyên bản cùng thương gia hai vị công tử ước hảo cùng đi đất liền, bởi vì đất liền có đại bỉ, bọn họ muốn tuyển mấy cái tư chất không tồi người mang về tới, gia tộc người sẽ không trở thành người một nhà, cho nên bọn họ tính toán chính mình bồi dưỡng vài tên tâm phúc tới. Chính là bởi vì không có linh bạo cầu, cho nên ước định đi kết giới chỗ chờ, ai có mua hai quả, nếu là thực lực nhược liền đoạt hai quả, đáng tiếc vừa đến liền đụng phải Vân Thường. Vân Mạc Vũ tâm tư thâm, dưỡng thương này trong thời gian ngắn nàng càng nghĩ càng cảm thấy Vân Thường nhìn quen mắt, bỗng nhiên nàng ánh mắt sáng lên, phượng thuần, ngươi có hay không cảm thấy cái kia nữ tử lớn lên giống ai? Lớn lên là cực Mỹ, giống ai ta nhưng không thấy ra tới, An ngay nói thật. Này tiên đảo ta liền không thấy quá so nàng còn mỹ người. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là đây là sự thật. Vân Mạc Vũ đống nhiên đứng lên, ta đi ra ra nơi đó một chuyến. Vân Phượng Thuần khó hiểu nhìn vội vàng rời đi Vân Mạc Vũ, hồi chính mình sân đi. Vân gia chủ nhìn mắt Vân Mạc Vũ nói, Mạc Vũ, thương Hảo. Hảo, đa tạ gia gia quan tâm, Mạc Vũ có chuyện muốn cùng ra ra nói. Vân Mạc Vũ kính cần nói. Chuyện gì? Vân gia chủ không để bụng, đả thương chúng ta người ta nói bọn họ là ly cung người, dẫn đầu chính là cái nữ tử, ta vẫn luôn thực buồn bực nàng vì cái gì xem chúng ta không vừa mắt, hơn nữa nữ tử này ta vẫn luôn cảm thấy quen mắt, vừa mới mới nhớ tới, nàng lớn lên cực kỳ giống vân dung đường ca, tuổi cũng liền vừa mới cấp kê, ra ra, ta hoài nghi nàng là tam thúc nữ nhi vân thường. Vân Phượng thuần so nàng tiểu vài tuổi, năm đó tiểu không nhớ rõ sự. Vân Mạc Vũ cùng Vân Dung cùng tuổi, năm đó sự nàng nhớ rất rõ ràng, tuy rằng nàng chưa thấy qua Vân Thường, nhưng là nào có như vậy xảo sự. Vân gia chủ tay một đốn, đôi mắt phát lệnh, ngươi có biết nàng tên gọi là gì? Vân Mạc Vũ lắc đầu nói, nàng thực kiêu ngạo, chúng ta đều báo ra Vân gia cùng thương gia danh hào, nàng cũng chưa báo tên của mình, còn đối chúng ta năm đại gia tộc thực khinh thường bộ dáng. Ngươi xác định bọn họ là ly cung người. Vân gia chủ đôi mắt chỗ sâu trong sẹt qua một mặt tá mang, cái kia nha đầu cư nhiên còn sống. Ra tay người chính miệng nói ra, sẽ không sai. Cái kia nữ tử cái gì tu vi? Vân gia chủ hỏi. Vân mạc vũ lắc đầu nói, ta nhìn không thấu nàng, nàng cũng không ra tay, nếu không phải vẫn là phế vật chính là tu vi cao hơn ta rất nhiều. Nàng tuyệt đối không thể tu luyện, năm đó ta tự mình cho nàng thí nghiệm, nàng căn bản một chút linh căn đều không có. Vân gia chủ thực xác định nói, điểm này năm chắc hắn vẫn phải có. Chẳng lẽ thật là trùng hợp? Vân mạc vũ càng nghĩ càng cảm thấy vân thường cùng vân dung lớn lên rất giống. Ngươi tranh vẽ nàng bức họa cho ta xem. Vân gia chủ nhường ra án thư vị trí. Vân mạc hạt mưa gật đầu, nàng họa kỹ không tồi, phô hảo trang giấy, thực mau, Vân thường dung mạo xuất hiện ở trang giấy thượng. Thấu chương song. Chương 360 họa là từ ở miệng mà ra, thêm càng nhị. Chương 360 họa là từ ở miệng mà ra, thêm càng nhị. Vân gia chủ tức khắc đôi mắt co rụt lại, này nữ tử quả thực cùng chính mình tam nhi tức phụ giống nhau như lúc. Muốn nói Vân Dung có 7 phần giống tam nhi tức, ba phần giống con thứ ba, như vậy Vân Thường chính là thập phần giống con râu. Tay chặt che nắm lấy, chuyện này hắn cần thiết điều tra rõ, nữ tử này rốt cuộc có phải hay không cái kia phế vật cháu gái, nàng rốt cuộc có thể hay không tu luyện. chuyện này không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên ta sẽ phái người đi trà, đúng rồi tháng sau ly cung tả vương đại hôn ngươi cùng phượng thuần chuẩn bị một chút cùng ta đi chúc mừng tả vương đại hôn vân gia chủ phân phó nói đúng vậy vân mạc vũ trong mắt xẹt qua một mạt kinh hỷ nàng ngưỡng mộ tả vương đã thật lâu phía trước truyền tả vương muốn tuyển phi nàng thật cao hứng chính mình rốt cuộc có cơ hội chính là sao lại chứng thực là lời đồn Bởi vì ly cung chính thức phát thiếp tà vương muốn đại hôn, nguyên bản nàng còn thực mất mát, hiện giờ ra ra chịu mang nàng đi, đây là một cái cơ hội, tà vương như vậy nam nhân lại không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Nhìn đến vân mạc vũ sáng lên ánh mắt, vân ra chủ khỏe miệng âm thầm câu ra một mặt thực hiện được độ cung, đây là mục đích của hắn, nếu nhà mình cháu gái có thể vào tà vương mắt càng tốt, mặc dù không thể, nàng gặp qua cái kia nữ tử. Cũng có thể giúp chính mình xác định nàng kia có phải hay không cái kia phế vật. Hắn đến là muốn biết, nếu thật là cái kia phế vật, nàng một cái không thể thức tỉnh linh căn phế vật như thế nào sống sót, lại như thế nào trở thành ly cung người. Còn có cái kia bất hiếu tử tôn Vân Dung có phải hay không biết hắn muội muội còn sống. Vân Mạc Vũ rời đi sau, Vân gia chủ vung tay lên kêu ra ẩn vệ, phái ra đi ẩn vệ còn không có tin tức sao. Không có. Ta phái ra cao hơn hắn tu vi 5 tên ẩn vệ phân công nhau đi chấp hành nhiệm vụ. Chính là có một người không trở về. Thân phận bài đã nát. Hắn cuối cùng chuyển đến tin tức là ở đất liền dương lục thành. Ta hoài nghi hắn khả năng đi ngoại cảnh. Ta đã đem người phái đi ngoại cảnh tra tìm. Ẩn vệ thủ lĩnh trả lời. Không có tin tức. Các ngươi ẩn vệ cư nhiên đều tra không đến hắn tin tức. Vân gia chủ thần sắc không vui nói. Ẩn vệ thủ lĩnh căng ra đầu nói. Đích xác. Hắn tựa như từ tứ phương trên đại lục biến mất giống nhau. Biến mất? Chẳng lẽ hắn đi tuyết xuyên? Vân gia chủ đống như nói, chỉ có tuyết xuyên là vân gia ẩn vệ cũng cha không đến địa phương. Không đúng, còn có cái địa phương, ly cung, chẳng lẽ kia nha đầu thật là vân thưởng, như vậy có phải hay không vân dung đã sớm biết kia nha đầu tại ly cung, hắn cũng đến cậy nhờ ly cung. Một kiện ngoại ý muốn sự làm vân gia chủ phỏng đoán tới rồi rất nhiều. Tuy rằng cùng chân tướng có chút chênh lệch, nhưng là ít nhất cùng lì cung treo lên câu. Gia chủ, có tin tức chuyển đến. Ẩn vệ bỗng nhiên nói. Đi thôi. Vân gia chủ xua xua tay, ngồi ở án thư chờ tin tức. Chỉ chốc lát sau, Ẩn vệ liền đã trở lại. Gia chủ, ngài xem này trương bức họa. Ẩn vệ thủ lĩnh truyền đạt một chương bức họa. Vân gia chủ triển khai bức họa vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Cùng vân mạc vũ họa bức họa cùng vốn chính là một người. Gia chủ, đây là ẩn vệ đi đất liền tìm vân dung khi, nghe nói băng ngọc thành mạc gia chủ phu nhân bệnh bị một vị y y thuật cao siêu đan sư cấp y y hảo, nghĩ đến gia chủ bệnh kín, liền đi hỏi thăm, sau khi nghe ngóng mới biết được cái này thần y y là cái tiểu cô nương, têu vân thường, thích mặc đồ đỏ váy, từ gặp qua nàng một người trong trí nhớ rút ra nàng tướng mạo, vẽ thành tượng đưa tới. Vốn định làm ra chủ phái người cha tìm người này, không nghĩ như vậy xảo, mặc vũ tiểu thư nhìn thấy có thể hay không chính là nàng. Ẩn vệ thủ lĩnh cẩn thận nói. Hiện tại vân gia chủ tưởng không tin vân thường còn sống cũng không được, lớn lên tưởng tượng, tên cũng giống nhau, thiên hạ nào có như vậy xảo sự. Còn có cái gì? Vân gia chủ chịu đựng trong lòng một ngụm buồn bực hỏi. Nghe nói cái này vân thường muốn khai đường giảng bài, dạy dô đan sư y lì thuật. Nghe nói liền ở tiên đảo cửu tiêu, chính là tiên đảo nơi nào có cửu tiêu cái này địa phương. Ẩn vệ thủ linh đau đầu nói, tiên đảo nguyên bản cũng không có ly cung. Vân gia chủ ánh mắt phát lệnh, chẳng lẽ cái kia phế tài tìm lối tắt, cư nhiên tập đến cao siêu y nghệ thuật. Nay cũng khó trách sẽ hỏa ly cung đắp thượng quan hệ. Phái người đi tra, nếu nàng thả ra tin tức, cửu tiêu ở nơi nào thực mau liền phải có tin tức, tìm được cửu tiêu, đem vân gia đan sư phái đi một vị. Vân gia chủ lập tức nói, đúng vậy ẩn vệ thủ lĩnh rời đi. Vân gia chủ đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, Con thứ ba một nhà cư nhiên các đều là yêu nghiệt tồn tại, chỉ tiếc đều không nghe hắn đùa nghịch. Nếu này vân thường thật sự y thuật lợi hại, chính mình nhất định phải ở nàng cánh chim đầy đặn phía trước diệt trừ nàng, nếu không, làm nàng như vậy đi xuống. Đối vân gia thực bất lợi, từ nhỏ ở vân gia trưởng đại vân dung tâm đều không hướng về vân gia. Húng chi bị vân ra vứt bỏ vân thường. Cho nên chỉ cần xác định vân thường thân phận, chính là nàng ngày chết, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại một thai hoàng ẩm. Lúc này, vân thường cùng tư nghiêu đã đứng ở thượng thanh thành cửa thành trước, mới vừa đi vào, liền thấy canh giữ ở cửa thành nôn nóng liêu văn lan. Thấy hai người hắn lập tức chào đón, các ngươi cuối cùng tới, nhanh lên đi, báo danh thời gian hết hạn cho tới hôm nay buổi trưa, còn có nửa canh giờ, danh sách muốn báo đi lên. Mọi người cần thiết trình diện. Vân Thường nhận ra, nàng không biết báo danh thời gian hết hạn đến buổi trưa, thật đúng là huyền. Ba người vội vã đuổi tới báo danh cùng tỉ thí địa phương, Vân Thường khỏe miệng run rẩy rất lợi hại, thuần thú chàng ba cái chữ to thật thật tại tại đả kích đến nàng, đất liền không có địa phương có thể trở thành tỉ thí nơi sân sao. Cứ nhiên dùng thuần thú chàng làm tỉ thí nơi sân, đây là bắt người đương thú sao. Tương yêu cũng cùng Vân Thường giống nhau chố mắt nhìn thuần thú chàng bà chữ. Liêu Văn Lan thấy Vân Thường nhìn chằm chằm mặt trên tự xem liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nhớ trước đây hắn lần đầu tiên tới cũng là này thái độ. Kéo nàng một chút, tiếp tục hướng trong đi đến, vừa đi vừa giải thích nói, Thượng Thanh Thành cái này thuần thú chàng là đất liền lớn nhất nơi sơn, cũng là nhất vững chắc nơi sân, là bắt cấp tinh trận sư kiến tạo, chẳng những kiến trúc có thể thừa nhận ngụy thần giai dưới linh lực công kích. Trong đó phòng ngự tinh trận còn có thể bảo vệ người quan sát không chịu đến bất cứ thương tổn, cho nên chỉ cần là đại hình tỉ thí giống nhau đều tuyển ở chỗ này. Nga, Vân Thượng cùng Tư Nghiêu Minh Bạch, ngày mai mới là chính thức tỉ thí, đến lúc đó sẽ ở thuần thú chàng ba chữ phía trước treo lên một khối lâm thời bảng hiệu che đậy. Liêu Văn Lan lại nói, chăn thượng cũng che lấp không xong nơi này là thuần thú chàng sự thật. Học viện thanh minh học sinh đều tập trung ở bên nhau. nôn nóng rôi trưởng cổ nhìn chờ báo danh người đều đã không kiên nhẫn thời gian lập tức tới rồi các ngươi học viện thanh minh báo không báo danh chẳng lẽ là năm rồi bị đánh sợ ta đang giật sắc mặt ám chầm ống tay háo chung tay nắm chặt lại chậm rãi buông lỏng ra đang muốn nói chuyện liền nghe được một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến chúng ta học viện thanh minh là ở ngưng tụ sĩ khí chuẩn bị ngày mai để cho người khác cũng nếm thử bị đánh ngã tư vị theo thanh âm Một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Học viện thanh minh học sinh tâm đều buông lỏng, tả đăng giật ám trầm sắc mặt cũng hòa hoan rất nhiều. Viện trưởng, xin lỗi, ta không biết báo danh chỉ tới buổi trưa. Vân Thường cùng tả đăng giật xin lỗi nói. Không sao, thời gian tới cập. Tả đăng giật biết Vân Thường sẽ không cố ý làm như vậy, đem tham gia tỷ thí người có tên sách đệ đi lên. Người nọ bị Vân Thường nghẹn đỏ mặt tiến thai hầm hư tiếp nhận danh sách. Thẩm tra đối chiếu dưới nhân số, đắp lên trương đưa cho tả đằng giận, Chào phương nói, nói mạnh miệng cũng không sợ loe eo, không phải là tưởng dựa vào vài phần tư sắp thắng đi. Vân Thường lắc đầu nói, ngươi xong rồi, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi đắc tội cái kia bình dấm chua. Phương Đông Nhan không ở, chính là Vân Tam cùng Vân Bốn ở A, người này cư nhiên dám như vậy vũ nhục chính mình, này đầu muốn dịch địa phương. Thích, uy hiếp ta, chỉ bằng ngươi. Nếu ngươi muốn lấy sắc tướng hiếp, bình chết dưới hoa mâu đơn thành quỷ cũng phong lưu tâm thái, ta cũng có thể thử xem. Dứt lời con nụ cười râm đắng lên, ngay sau đó một trận cười vang tiếng vang lên. Bỗng nhiên tiếng cười đột nhiên im bặt cười vang mọi người giống như bị cái gì nghẹn họng giống nhau. Một đám vẫn duy trì cười to tư thế, lại khiếp sợ nhìn người nọ xương kín kẽ một chút thanh âm cũng phát không ra hai mảnh môi. Càng sợ hai chính là người nọ thượng môi đã sưng đem cái mũi lấp kín. Hắn chẳng những phát không ra thanh âm, hiện tại còn hô hấp không được. Hắn liều mạng dùng tay đem chính mình sưng lên thượng môi đi xuống đè nặng. hảo hô hấp một chút không khí, hắn kinh sợ nhìn vân thường. Vân thường nhún nhún vai nói, này nhưng cùng ta không có một chút quan hệ, ta khoảng cách ngươi xa như vậy, lại nói ta cũng không có cái kia bản lĩnh không thấy ảnh đem ngươi môi đánh thành như vậy. Dứt lời đối tạ đang dần nói, viện trưởng, ta một đường tới rồi có chút mệt mỏi, chúng ta ở nơi nào a? Đồng dạng khiếp sợ tả đằng giật thần sắc mất tự nhiên ngang một tiếng, sau đó nói, cùng ta tới. Sở hữu học viện thanh minh học sinh đều sáng suốt đuổi kịp rời đi. Người nọ chỉ vào vân thường, lại chạy nhanh thu hồi tay dùng sức lột ra môi hô hấp, người bên cạnh lập tức nói, chạy nhanh đi tìm tần đàn sư. Người nọ phản ánh lại đây, chạy nhanh nhất chân liền hướng thuần thú chàng cấp tôn quý khách nhân chuẩn bị chô ở chạy tới. Bạch Ngọc đi đến vân thường trước mặt nói. Ngươi dùng biện pháp gì đem hắn biến thành như vậy? Thật sự không phải ta ra tay. Vân thường bất đắc dĩ mở ra tay, trong lòng lại rất tưởng cười to một chút, cái này vân bốn bình thường lời nói không nhiều lắm, ra tay đến là lưu loát lại ngon đầu. Thật sự không phải ngươi. Liêu Văn Lan cũng hoài nghi nhìn nàng. Tin hay không thử các ngươi. Này khi nói chuyện bọn họ đi tới chỗ ở trước. Vân thường nhìn trước mắt chỗ ở ngần ra, cao lớn lại cổ xưa phòng ở từng hàng. còn có một cổ tử mùi lạ, cảm giác hẳn là giam giữ linh thú địa phương. Tuy rằng không phải bọn họ chính mình trụ, còn có đất liền xếp hạng dựa sau rất nhiều học viện ở nơi này, bất quá bọn họ trô ở hiển nhiên là kém cỏi nhất, nàng nhìn tả đăng giật nói, viện trưởng, đây là chúng ta chỗ ở. Tả đăng giật đôi mắt tối xâm lại, ngươi hiện tại biết vì cái gì ta yêu cầu ngươi đi. Không thể đi ra ngoài trụ sao. Vân thường những mày, như vậy địa phương đừng nói ở. Chính là chạm trong chốc lát nàng đều chịu không nổi. Có thể, nhưng là chúng ta không có đất liền thân phận bài, không thể thuê chủ khách điếm. ta đang giật tức giận nói. Chính là có tinh tệ cũng hoa không ra đi ý tứ bái. Vân Thường mày một chọn. Đúng vậy. ta đang giật thực bất đắc dĩ. Tam trưởng lão từ một phòng ra tới, nhìn đến Vân Thường, tức khắc vui sướng nói. Vân Thường, ngươi đã đến đến rồi. Vân Thường chạy nhanh che lại cái mùi né tránh. Ly ta xa một chút, này hương vị ta chịu không nổi. Thấu chương xong, Chương 361 ta toàn bao. Chương 361 ta toàn bao. Vốn dĩ nàng đối khí vị liền rất mất cảm, hiện tại này đó khó nghe khí vị bị tam trương đưa tới trước mặt tới, nàng có loại tưởng phun cảm giác. Tam trưởng lao xấu hổ đứng ở tại chỗ không dám động. Mặt khác thanh minh học sinh trên mặt thần sắc cũng không thế nào hảo, có người chào phung nói, tiểu khí cái gì? có năng lực ngươi đi ra ngoài trụ. Ta thật đúng là muốn đi ra ngoài trụ. Vân Thường liếc mắt người nọ nói. Tương yêu lạnh lùng xem người nọ liếc mắt một cái. Người này đến bây giờ nhận không rõ hiện thực. Ở học viện thanh minh cùng Vân Thường đối nghịch người cái nào có kết cục tốt. Viện trưởng đều sẽ Vân Thường tất cung tất kính. Hắn cư nhiên dám như vậy cùng Vân Thường nói chuyện. Thiết, khoát lác đi ngươi. người nọ hiển nhiên là lần đầu tiên tới đất liền bị đả kích phiền lòng khí táo. Tổng hảo quá không bản lĩnh người nào đó lấy người một nhà đương nơi chút giận hảo. Vân thường nhàn nhạt hồi hắn một câu, nếu không phải hắn là học viện thanh minh học sinh, nàng đã sớm một chân đem hắn đá ra đi. Dứt lời nàng đối tả đằng giật nói, viện trưởng, phụ cận nhưng còn có khách điếm. Khách điếm đã sớm đều đã chật cứng người, thiện nghi càng đã không có, hiện tại chỉ có một nhà thượng thanh thành quý nhất khách điếm còn có phòng cho khách, làm liễu văn lan bổi người đi xem. ta đang giật nghĩ đến nàng không phải ngoại cảnh người hẳn là có thể ở khách điếm vân thường nhìn mắt mắt trông mong nhìn nàng học viện thanh minh học sinh thở dài nói đều theo ta đi đi ta đang giật ngẩn ra nghĩ đến hiện giờ thượng thanh thành nơi nào còn có khách điếm nhưng trụ chỉ có kia ra khách điếm chính là tiêu phí quá quý bọn họ gánh vác không dậy nổi liền nói vân thường ngươi đi bên ngoài trụ liền hảo đem bạch ngọc mang lên đi nàng một nữ hải tử ở nơi này quá khó xử nàng Ngươi liền chiếu cố một chút nàng đi. Vân thường xem Bạch Ngọc liếc mắt một cái, tuy rằng ngoại cảnh linh khí so đất liền độ dày thấp, nhưng là chủ hoàn cảnh vẫn là thực tốt. Bạch Ngọc một nữ hài tử ở tại như vậy địa phương nghĩ đến là thực khó xử nàng. Cũng minh Bạch tả đang giật ban khoăn, gật gật đầu đi theo liếu văn lan rời đi. Thương yêu cùng Bạch Ngọc đuổi kịp nàng. Cảm ơn ngươi, phong phí ta tới phó. Bạch Ngọc hàng năm lạnh mặt tức khắc lộ ra một cái tươi cười. Đây là vân thường lần đầu tiên nhìn đến nàng cười. Không cần ngươi phó phòng phí. Bạch Ngọc nhận ra, không có nói nương ngữ, trong lòng hạ quyết tâm đến lúc đó chính mình chủ động phó phòng phí liên hảo. Thượng Thanh Thành chính là đất liền lớn nhất thành, cũng là mượn thuần thú chàng quang. Mỗi năm các loại tỷ thí đều ở chỗ này cử hành, cho nên mấy vạn năm lại đây, Thượng Thanh Thành đã phát triển trở thành đất liền lớn nhất thành. Bởi vì đất liền các đại học viện đều mang theo dự thi học sinh tụ tới nơi này. Còn có ngoại cảnh muốn thăng cấp gia tộc cũng tới Thượng Thanh Thành, cho nên người đặc biệt nhiều. Liêu Văn Lan vừa đi vừa cấp Vân Thường giới thiệu Thượng Thanh Thành. Mặc dù là có tỉ thí, Thượng Thanh Thành buổi tối cũng có cấm đi lại ban đêm. Buổi tối ở bên ngoài người bị tuần tra ban đêm Thượng Thanh Thành thị vệ gặp được không cần hỏi lời nói liền trực tiếp giết. Bằng không bọn họ tình nguyện ngủ ở bên ngoài cũng không đi kêu quan linh thu phòng trụ. Dọc theo đường đi Vân Thường nhìn đến thật nhiều khách điếm, cũng là... Thuần thú chàng phụ cận, đương nhiên là khách điếm nhu cầu lớn nhất. Quả nhiên mỗi cái khách điếm đều kín người hết chỗ, từ mở ra cửa sổ liền có thể thấy, một phòng thậm chí ở vài cá nhân. Dù sao cũng là, bọn họ chỉ là yêu cầu một cái chỗ dung thân, có hay không giường trụ không quan trọng. Chính là nơi này, nghe nói trước mắt chỉ trụ đi vào ba người. Liêu Văn Lan chỉ vào trước mắt xa hoa khách điếm nói. Vân Thường ngẩng đầu nhìn nhìn, khách điếm ba tầng lâu. kiến tạo đặc biệt xa xỉ, mỗi một cái chi tiết đều tình xảo đến làm người kinh ngạc cảm thán, khó trách tới trụ ít người, này một phòng khả năng liền yêu cầu mặt khắc khách điếm sở hữu phòng giá cả. Bình tĩnh nhất chân đi vào đi, liếu văn lan cùng tương yêu, bạch ngọc theo đi vào. Bạch ngọc trong lòng có điểm thấp thỏng, không nghĩ tới vân thường muốn tới nơi này trụ, may mắn nàng nói không cần nàng chính mình phó phòng tốn thời gian chính mình không ngôn ngữ, bằng không chính mình thật đúng là muốn ra khíu. Không phải nàng xá không tinh tệ, mà là trên người nàng tình tệ khả năng đều không đủ ở một đêm. Đi vào đi bên trong trang trí càng thêm xa hoa, quan trọng nhất chính là bên trong linh khí so bên ngoài nồng đậm, vân thường minh bạch khách điếm có tụ linh tinh trận. Cô nương muốn dừng chân. Một cái xuyên rất là thể diện trung niên nam tử đi tới, cười tủng tìm hỏi. Ân, các ngươi phòng phí như thế nào tính? Vân thường gật đầu đáp. Lâu một là khách nhân uống trà địa phương. cho nên không thiết phòng lầu hai phòng mỗi đêm 1.000 cái tử tinh tệ lầu 3 phòng cho khách mỗi đêm 1.200 cái tử tinh tệ cô nương muốn trụ mấy lâu khai mấy gian phòng nam tử vẫn như cũ cười tủm tịm liêu văn lan cùng tương yêu bạch ngọc đều bị kinh ngạc một chút nghĩ đến phòng phi quý chính là cũng không nghĩ tới quý thành như vậy vân thường ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại nói ngươi nơi này tổng cộng có bao nhiêu phòng nam tử ngẩn ra lầu hai mười gian Lầu ba mười gian. Ta toàn bao, ngươi tính một chút nhiều ít tinh tệ. Vân Thường quay đầu đối Liêu Văn Lan nói, chúng ta yêu cầu ở vài ngày. Liêu Văn Lan ngẩn ra nói, thi đấu ba ngày, tính thượng hôm nay, chúng ta trụ bốn ngày là được. Thi đấu kết thúc ngày đó hẳn là liền phải đến buổi tối, không có khả năng suốt đêm rời đi. Bao bốn ngày. Vân Thường đối cái kia nam tử nói. Nam tử khỏe miệng hung hăng run lên. Hắn ở chỗ này đương trưởng quậy đã mười mấy năm, còn lần đầu tiên nghe nói muốn bao hạ khách điếm, đây chính là cái kim chủ a. Cô nương chờ một lát, ta tính một chút. Hắn thật đúng là không tính quá sở hữu phòng toàn bộ bao xuống dưới yêu cầu nhiều ít tinh tệ, vừa muốn tính bỗng nhiên nhớ tới hắn khách điếm còn có ba vị khách nhân đâu, đã chiếm ba cái phòng, chạy nhanh nói, cô nương, lầu hai đã có ba vị khách nhân, bọn họ trước tới, tuy rằng ngươi muốn bao hạ khách điếm. Nhưng là ta cũng không thể đuổi đi đi bọn họ. Có thể ở hắn này khách điếm trụ khởi người cái kia là có thể đắc tội người. Bọn họ ở vài ngày. Vân thường nhướng mày hỏi. Đều chỉ định rồi một đêm. Vậy ngươi đi hỏi một chút, bọn họ muốn trụ mấy vãn. Nếu ngày mai liền đi, ba người phòng ta cũng bao hạ Vân thường hào khí nói. Hảo, cô nương chờ một lát. Nam tử dứt lời tưởng trên lầu đi đến, bước chân nhẹ nhàng tốc độ thực mau Chỉ chốc lát sau, hắn liền xuống dưới, cô nương, các khách nhân nói, muốn chủ đến tỉ thí kết thúc. Vân thường mày một cái, như vậy phòng liền có điểm không đủ dùng, tính, làm cho bọn họ tễ tế đi. Hào đi, dư lại phòng đều bao cho ta đi. Nam tử lập tức bùm bùm tính lên, lầu 3 có 10 cái phòng, mỗi gian 1.200 cái tử tinh tệ, 10 gian chính là một vạn 1.2.000 cái tử tinh tệ, lầu 2 có 12 cái phòng. mỗi gian một ngàn cái tử tinh tệ 12 gian cũng là một vạn hai ngàn cái tử tinh tệ hợp nhau tới một ngày chính là hai vạn bốn nghìn cái tử tinh tệ 4 ngày chính là chín vạn sáu nghìn cái tử tinh tệ nam tử nói rơi xuống vân thường liền ném cho hắn một chương tinh tệ tạp là mạc tông cho nàng kia một trường nam tử chạy nhanh tiếp được sau đó cười nói cô nương đem thân phận của ngươi bài cho ta xem một chút vân thường lấy ra phương đông nhàn cho nàng thân phận bài Nam tử vừa thấy màu tím thân phận bài, tức khắc càng thêm cung kính, đưa vào linh lực nhìn mắt sau đôi mắt co rụt lại, đem thân phận bài cung kính còn cấp vân thường, sau đó từ nàng trong thẻ đem tinh tệ hoa đi, đồng dạng cung kính đưa cho nàng. Vân thường nhìn đến tử tinh tạp thượng biểu hiện ngạch chống ngần ra, ngay sau đó minh bạch, mặc tông phu thê cư nhiên cho nàng 3.000 vạn tử tinh tệ thù lao, nàng trong lòng thực bất đắc dĩ, là bởi vì chính mình tả vương phi thân phận đi. Thu hồi tạp nàng quay đầu đối Liêu Văn Lan nói, đi đem viện trưởng bọn họ mời đến đi. Vân Thường, ngươi làm tất cả mọi người tới nơi này trụ. Liêu Văn Lan không xác định hỏi. Đương nhiên, bằng không ta đem phòng đều bao xuống dưới làm gì. Vân Thường liếc nhìn hắn một cái. Bao gồm vừa mới đối với ngươi nói năng lỗ mãng cái kia. Liêu Văn Lan lại hỏi một câu. Hiện tại muốn lấy đại cục làm trọng. Vân Thường tuy rằng không thích người nọ. Nhưng là hiện tại không phải nàng so đo này đó việc nhỏ thời điểm, nàng tới tham gia tỷ thí chính là muốn vì học viện thanh minh tranh thủ đến mặt khác 50 danh nhân tới tu luyện tư cách, cũng là vì học viện thanh minh tăng lên mức độ nổi tiếng. Liêu Văn Lan cảm thán nói, Vân Thường khí lượng thật là đại. Ta rất hẹp hòi, phòng không đủ, khiến cho hắn ở nhân số nhiều nhất cái kia phòng trụ đi. Vân Thường cười cười. Liêu Văn Lan cũng cười, như vậy thực hảo. Bọn họ học sinh tổng cộng 42 người, hơn nữa tả đảng giật cùng đại trưởng lão tam trưởng lão tổng cộng 45 người, hai người một gian phòng cũng là không đủ, huống chi Vân Thường khẳng định chính mình một gian, cho nên nhất định có ba người một gian, cũng không tính tế. Hắn vui sướng chạy về đi. Vân Thường cùng Bạch Ngọc, tương yêu đi lầu 3, lầu 3 phòng quý, tất nhiên là linh khí càng thêm nồng đậm. Vân Thường tuyển một gian phòng nói, Bạch Ngọc Ngươi liền trụ rửa gần ta kia một gian đi. Nếu chính mình hoa nhiều như vậy tinh tệ đương nhiên muốn trụ thoải mái điểm, nàng nhưng không nghĩ cùng người tế một phòng. Bạch Ngọc gật gật đầu, nếu là vân thường hoa tinh tệ đương nhiên nàng nói tính. Tương yêu tuyển rửa gần Bạch Ngọc phòng, chờ liêu văn lan mang theo tả đẳng giật bọn họ tới thời điểm. Tự nhiên không cần vân thường trở ra an bài, tương yêu ra tới tiếp đãi. Viện trưởng, vân thường cùng Bạch Ngọc mỗi người một gian phòng. Chúng ta còn lại người hai người mở gian, không đủ ba người mở gian. Thương yêu trực tiếp đem phòng an bài nói cho tả đăng giật. Tả đăng giật không có ý kiến, chính là có người bất bình nói, dựa vào cái gì các nàng muốn một người trụ một gian. tương yêu nhìn mắt người nọ, đúng là phía trước bất mãn vân thường người nọ, hán lạnh lùng nói, chỉ bằng cái này khách điếm là vân thường bao xuống dưới, vạn 9.6.000 cái tử tinh tệ là nàng hoa. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ biết phòng phí quý, nhưng là không nghĩ tới như vậy quý, càng không nghĩ tới sở hữu phòng phí đều là vân thường hoa, còn tưởng rằng học viện sẽ móc ra một bộ phận đâu. Người nọ tức khắc một nghẹn, không cam lòng ý miệng, chính là tư nghiêu nhưng không tính toán tha hắn, một mà lại tìm vân thường không được tự nhiên, cựu tiêu người khi nào làm người khi dễ thành như vậy, huống chi bị khi dễ người vẫn là cựu tiêu chủ tử. Đúng rồi, ngươi phòng phí chính mình phó. Lầu hai phòng mỗi đêm một ngàn cái tử tinh tệ, lấy ngươi tu vi cùng xếp hạng trụ phòng hẳn là ba người gian, chia làm tam phân, số lẻ liền cho ngươi lau sạch, ngươi mỗi ngày liền lấy 300 cái tử tinh, bốn vãn liền 1.200 cái tử tinh tệ, lập tức lấy ra tới, bằng không liền cút đi. Thương yêu nhàn nhạt nói, dựa vào cái gì ta muốn chính mình lấy phong phí. Ngươi nọ thức khắc phẫn nộ nói, bằng ngươi đối nàng nói năng lô mãng. bà ngươi mượn nàng quang không biết cảm ơn cấp cầu cái bánh bao thịt nó còn biết lắc lắc cái đôi đâu thương yêu lời này một chút cũng không khách khí ta đang giật thở dài nhìn mắt cái kia học sinh xem ra về sau chiêu sinh nhất định phải đem nhân phẩm đặt ở khảo hạch hạng mục nội nếu không ngươi trở về trụ đi ngươi nọ mặt đỏ lên chính mình phó liền chính mình phó dâm một tiếng một nghìn hai trăm cái tử tinh tệ dừng ở tương yêu dưới chân tương yêu không nhặt Trên người hơi thở một chút thay đổi, lúc này hắn thật đúng là sinh khí, lạnh lùng nói, nhặt lên tới. Thấu chương xong. Chương 362 có cái tin tức. Chương 362 có cái tin tức. Người nọ vừa muốn phản bác, tương yêu một cái uy áp qua đi, hắn thỉnh thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Hắn kinh sợ nhìn tương yêu, tương yêu hiện tại là cái gì tu vi, như thế nào dễ dàng như vậy khiến cho hắn quỳ xuống. mặt khác học sinh cũng kinh ngạc nhìn tương yêu lúc này mới phát hiện ở đây người căn bản không có người có thể nhìn ra hắn tu vi ngay cả tả đằng giật cùng đại trưởng lão tam trưởng lão đều khiếp sợ nhìn hắn tương yêu cùng vân thường trở về rất điệu thấp bọn họ chú ý điểm ở vân thường trên người thật đúng là không chủ ý hắn chính là hắn một cái huy áp khiến cho bọn họ đều cảm giác được mãnh liệt cảm giác các bách như vậy tu vi đã không phải bọn họ có tư cách quản sự liêu văn lan cùng bạch ngọc Nghiêm khi mạc ba người nhìn về phía tương nghiêu, hắn là bởi vì đi theo vân thường cho nên thực lực mới có lớn như vậy đột phá đi. Vân thường ở bọn họ trong mắt chính là kỳ tích. Cái kia quỳ trên mặt đất học sinh rất muốn có cốt khí cự tuyệt, chính là hoa phun ra một búng máu tới sau, cầu sinh dục vọng làm hắn cố sức bỏ đến tương nghiêu dưới chân, đem 1.200 cái tử tinh tệ đều nhặt lên. tương nghiêu rút về uy áp, chỉ chỉ quay nói, phóng tới quay đi lên. Trên người áp lực không có, hắn đôi mắt đen tối nhìn mắt Tương Nghiêu, đem tử tinh tệ phóng tới quay thượng. "Trưởng quay, dùng này đó tử tinh tệ cho đại gia mua chút thượng thanh thành đặc sắc thức ăn đưa đến trong phòng đi." Tương Nghiêu đối trưởng quay nói, "Tuất, 15 phút nội liền đưa đi." Trưởng quay sờ sờ trên đầu hãn, cái này hắn cũng chưa để ý tiểu tử, tu vi cư nhiên so với hắn còn cao. "Viện trưởng, ta thất lễ, vốn dĩ không tưởng so đo." chính là khi dễ người cũng muốn có hạn độ ta chính là khinh thường ức hiếp người nhà người thương yêu không e rè nói ta đang giật thở dài nói minh bạch dư lại sự ta tới an bài đi hảo vẫn thường ở tại lầu ba viện trưởng cùng hai vị trưởng lão cũng đi lầu ba trụ đi đa tạ ta đang giật đối tương nghiêu nói lời cảm tạ tương yêu trong lòng cũng thực cảm khái lúc này mới bao lâu Đã từng hắn muốn nhìn lên tả viện trưởng cư nhiên đối chính mình như thế cung kính, gặp được vân thường là hắn đời này làm chính xác nhất sự. Tương yêu xoay người đối Liêu Văn Lan nói, Văn Lan học trưởng, nếu không chê liền cùng ta một phòng đi. Hảo, câu mà không được. Liêu Văn Lan cười nói, tương yêu không lại xem bất luận kẻ nào, xoay người lên lầu đi. tạ đang giật nhìn mọi người nói, vân thường chính là ta cũng muốn ngửa đầu xem người, hôm nay nếu không phải vân thường. Tất cả mọi người muốn tiếp tục ở tại kia linh thú lều, ai có cái kêu bản lĩnh trụ tiến thượng thanh thành tốt nhất khách đi tới. Không biết cảm ơn liền thôi, nhưng cũng không cần lấy hoán trả ơn, các người nếu là chẳng sống, có thể tiếp tục tìm nàng phiên toái. Mọi người nghe vậy đều tối đầu, bọn họ tuy rằng không trực tiếp đối vân thường như thế nào, nhưng là thiệt tình không đem vân thường xem ở trong mắt, chính là sự thật hung hăng đánh bọn họ mặt. Ta đang giật những lời này kỳ thật là nói cho vừa mới cái kêu học sinh nghe được, lấy hắn đôi vân thường hiểu biết, hôm nay không so đo là bởi vì tỉ thí sắp tới, nàng không nghĩ quay dậy chính mình ăn bài, bằng không dám đối với nàng hô to gọi nhỏ người còn có thể sống đến bây giờ. Hắn cũng không hề nói cái gì, dựa theo tu vi xếp hạng đem phòng an bài hảo, từng người đều ngoan ngoãn hồi chính mình phòng đi. Dưới lầu trưởng quay nhìn vừa ra cho hay, rốt cuộc minh bạch. Những người này chung cái kia mặc đồ đỏ váy nữ tử mới là trung tâm nhân vật. Nghĩ đến nàng lấy ra tới thân phận bài cư nhiên là màu tím, mấu chốt nhất kia chính là tiên đảo ly cung thân phận bài, chạy nhanh lấy ra lưu âm thạch, chủ tử, khách điếm ở vị ly cung người. Lưu âm thạch lập tức có hồi âm, cái dạng gì người. Một cái mười mấy tuổi nữ tử, là tới tham gia đất liền tỉ thí, đem khách điếm bao, nàng ăn mặc hồng y kêu vân thường, không biết có phải hay không chủ tử muốn tìm người nọ. Không cần đắc tội nàng, có cái gì yêu cầu tận lực thỏa mãn nàng. Đúng vậy. Tương Nghiêu trực tiếp đi Vân Thường phòng, dưới lầu phát sinh sự, Vân Thường nghe được rõ ràng, nhìn đến Tương Nghiêu cười nói, làm thực hảo, rốt cuộc có cửu tiêu người khí thế. Tương Nghiêu cười cười, cô nương, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này. Vân Thường ngước mắt nhìn hắn một cái, ngươi tưởng đem Liễu văn lan kéo vào cửu tiêu. Cô nương như thế nào biết? Tương Nghiêu sờ sờ đầu, hắn còn chưa nói. Như thế nào Vân Thường liền đoán chúng? Bởi vì ngươi chủ động mời Liễu Văn Lan cùng ngươi trụ một phòng. Vân Thường chọn hạ mày. Như vậy à? Thương yêu lập tức hỏi, cái này ý tưởng như thế nào? Ngươi hiểu biết hắn sao? Vân Thường hỏi ngược lại. Tương yêu hứng thú bừng bừng nói, nơi này học sinh ta đều điều tra quá bọn họ chi tiết, Liễu Văn Lan cũng là không có vướng bận cô độc một mình người. Nàng đâu? Vân Thường chỉ chỉ cách vách. Nàng đã đem chính mình phòng bày ra cách tinh trận, bên ngoài nghe không được bên trong động tĩnh, nàng lại có thể nghe được bên ngoài động tĩnh. Nàng cùng nghiêm khi mạc giống như tới học viện phía trước liền nhận thức, không có có thể dựa vào gia tộc, nghiêm khi mạc giống như có cái tỉ tỉ, nhưng là đã gả chồng, Bạch Ngọc không có bất luận cái gì thân nhân. Thương yêu đem biết đến hai người tình huống nói, vân Thưởng đối liệu văn Lan, Bạch Ngọc cùng nghiêm khi mạc ấn tượng không tồi. Nếu tương yêu có thể đem bọn họ kéo vào cửu tiêu cũng là chuyện tốt. Hảo, người xem làm đi. Vân thường đối tương yêu nói. Tương yêu tìm hiểu các lộ tin tức rất là có một bộ biện pháp, nàng nên nắm lại, làm tương yêu cùng địch ngũ hai người tổ hợp thành một cái tìm hiểu tin tức tiểu tổ. Còn muốn cho mỗi cái cửu tiêu người đều đem chính mình sở trường phát huy ra tới, cửu tiêu còn muốn chậm rãi hoàn thiện lên. Hảo, được đến vân thường khẳng định, tương yêu tin tưởng mười phần. Thương yêu vừa ly khai, tả đăng giật liền tới rồi. Viện trưởng nếu tới nói cảm ơn liền đừng nói nữa. Vân thường cười nói, tả đăng giật cười nói, ta cũng không cùng ngươi nha đầu này khách khí, không phải tới cùng ngươi nói cảm ơn, ta là có cái tin tức muốn nói cho ngươi. Cái gì tin tức, cùng kia sự kiện có quan hệ? Vân thường hỏi, tả đăng giật gật gật đầu, chúng ta đã đến 3 ngày, này ba ngày ta mỗi ngày bên ngoài tìm hiểu tin tức, nghe được từ cờ sơn tới người ta nói. Cờ sơn gần nhất luôn có địa chấn, thực thường xuyên, tổng cảm thấy giống như có cái gì đều đồ vật muốn chui từ dưới đất lên mà ra, nhưng là lại tìm không thấy cụ thể vị trí, rất nhiều cường giả đi điều tra quá cũng không có phát hiện. Cờ sơn, vân thường trong đầu lập tức hiện ra đất liền bản đồ, cờ sơn rửa gần đất liền cùng tiên đảo kết giới chỗ, có địa chấn, tuyệt đối không phải tự nhiên hiện tượng. Đúng vậy, ta nghe nói sau cố ý tra xét một chút cờ sơn. Cái này cờ sơn vẫn luôn đều không có cái gì xuất sắc địa phương, cũng vẫn luôn thử các ổn. Cờ sơn học viện liền tọa lạc ở cờ chân núi. tạ Đăng giật đem chính mình biết đến cờ sơn sự cùng Vân Thường nói một lần. Cờ sơn học viện thực lực như thế nào? Vân Thường hỏi. Tiền mười danh. tạ Đăng giật hâm mộ nói. Tiền mười danh, tư chất không tồi a Trong mắt chuyên động, lại nói, tiền mười danh học viện có phải hay không đều ở cờ sơn học viện cách đó không xa. tả đăng giật nghe vậy cẩn thận tưởng tượng bỗng nhiên kinh giác nói quả nhiên như thế vân thường cảm thấy tả đăng giật tin tức này có lẽ thật sự hữu dụng tỉ thí sau khi kết thúc ta đi cờ sơn nhìn xem tả đăng giật cũng có chút kích động chỉ mong lần này là thật sự vân thường lý giải tâm tình của hắn mặc cho ai ở đất liền đã chịu mát lạnh cùng trào phúng trong lòng cũng sẽ không cân bằng mà tả đăng giật tâm xem xa hơn hắn trong lòng cũng là tồn tại một phần đại nghĩa nếu viện trưởng tới Ta còn có chuyện tưởng cầu viện trưởng. Nói xong chính sự vân thường cười nói. Có thể làm ngươi nha đầu này cầu ta thật đúng là không dễ dàng. Nói đi, ta sẽ hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội vất chút chỗ tốt. Ta đang giật ha ha cười. Vân thường biết hắn là đang nói đùa, nhưng là lần này sự đích xác đối học viện thanh minh cũng có chỗ lợi. Là cái dạng này, ta chuẩn bị khai đường giảng bài y nghệ thuật, tưởng cùng viện trưởng mượn tam trưởng lão dùng dùng Vân Thường nói mục đích của chính mình. Khai đường giảng bài. Nha đầu, bên ngoài truyền cái kia cựu tiêu Vân Thường chính là ngươi đi. Ta đang giật nghĩ đến bên ngoài truyền ồn ào huyên náo cựu tiêu thần ý gì hãy Vân Thường sự tới. Đúng vậy, chính là ta, ta tưởng rời đi tứ phương đại lục phía trước đem ý thuật lan truyền đi xuống. Vân Thường tuy rằng có chính mình tư tâm ở bên trong, nhưng là đem ý thuật lan truyền đi ra ngoài cũng thật là nàng nguyện vọng. Ngươi mượn tam trưởng lão làm gì dùng. Ta giáo Tam trưởng lão, Tam trưởng lão giúp ta giáo những người khác, ta rời đi sau, Tam trưởng lão liền có thể hồi học viện Thanh Minh, y lý thuật về sau liền sẽ là học viện Thanh Minh một cái khác chiêu bài. Cái này dù hoặc có thể nói quá lớn, ta đang giật cười khổ một chút, người nhà đầu này đều nói như vậy mê người, ta nơi nào có thể cự tuyệt, này nơi nào là ngươi yêu cầu ta, là những người khác thượng cột cũng vất không đến chuyện tốt, người này ta mượn. Đa tạ. Vân Thường nghĩ tới cựu tiêu người muốn an tâm tu luyện không thể quá phân tâm tam trưởng lão lại si mê y nghệ thuật nhân phẩm nàng cũng hiểu biết học viện thanh minh lại là nàng quật khởi địa phương nàng không ngại lại cấp học viện thanh minh một ít chỗ tốt hảo ta chỉ hoãn ngươi thời gian tam trưởng lão tắm gội thay quần áo đâu ta ước chừng muốn hảo hẳn là cấp khó dằn nổi muốn tới gặp ngươi nếu là hắn biết tin tức này còn không biết nhạc thành cái dạng gì đâu ta đang giật mục đích đạt thành cười rời đi Quả nhiên hắn mới ra đi, tam trưởng lão liền tới rồi, gõ cửa tiến vào sau, đứng ở cửa ngựa ngủng hướng trong đi. Vân thường cười nói, tam trưởng lão không phải tắm gội thay quần áo qua, lại đây ngồi đi. Tam trưởng lão nghe vậy mặt già đỏ lên, nha đầu này, lời này đối hắn một cái lão nhân nói thích hợp sao. Làm sợ người. Trong lòng chửi thầm, thân mình đi lập tức ngồi vào vân thường đối diện. Nha đầu A, ngươi khảo khảo ta, nhìn xem ta này dọc theo đường đi học thế nào. Vân thường buồn cười nói, ngươi chuẩn bị ở ta trên người thử xem A. Tam trưởng lão nói, không không, ở ta trên người thí. Vân thường mày một chọn, nay một tháng ngươi đều là ở chính mình trên người thí. Cũng không sợ đem chính mình chắt hỏng rồi. Ta rất cẩn thận, tổng không thể đem người ta học sinh luyện tập A. Vân thường ở trong lòng yên lặng cười, cái này tam trưởng lão quả nhiên là cái lương thiện. Không đổi, ta trước cùng ngươi thương lượng chuyện này. Vân Thường đem chính mình muốn mượn chuyện của hắn nói với hắn. Tức khắc, lão nhân linh hoạt nhảy lên, ở trong phòng xoay vài vòng, sau đó mới nghe dừng lại nói, ta đi, ta đi, quá kích động. Vân Thường cười khảo hạch một chút tam trưởng lão này một tháng qua thành quả, tam trưởng lão chưa đã thèm rời đi Vân Thường phòng, trở lại chính mình phòng lại bắt đầu nghiên cứu lên. Vân Thường tu luyện một đêm, ngày hôm sau Tư Nghiêu cùng Liêu Văn Lan lại đây tìm nàng, mới biết được mặt khác học sinh đã đi trước. Thay học viện trang phục, ba người đi thuần thú tràng. Thấu chương xong. Chương 363 tỉ thí bắt đầu. Chương 363 tỉ thí bắt đầu. Dọc theo đường đi người rất nhiều, không phải đi tham gia tỉ thí chính là đi xem tỉ thí. Vân thường ở trong đám người nhìn đến một mặt thân ảnh nho nhỏ, lại rất quen thuộc, nhìn kỹ thế nhưng là ngoại cảnh trình ra cái kia tiểu nhi tử. Nhớ rõ địch ngũ nói trình ra nhi tử bị đất liền gia tộc tiếp đi rồi. nghe nói có cái gì đặc thù thiên phú, không thể tưởng được cư nhiên ở chỗ này nhìn đến hắn, đừng nhìn người khác tiểu, nhưng tâm tư và ác độc, lúc trước chính mình không cũng bị hắn đơn thuần biểu tượng cấp lửa gạt sao. May một trọn, hỏi Liễu Văn Lan nói, Văn Lan học trưởng, ngoại cảnh tấn chức gia tộc cái gì thời gian so? Ở chúng ta tỉ thí qua đi, bọn họ cũng muốn chiếm dụng thuần thú tràng. Liễu Văn Lan nói, ngoại cảnh năm nay có mấy nhà gia tộc muốn thăng cấp đất liền. Vân Thường nghĩ nghĩ lại hỏi. Sáu ra, bất quá có thể có mấy nhà thăng cấp thành công còn không biết. Liêu Văn Lan lắc đầu, gia tộc thăng cấp nơi nào dễ dàng như vậy? Trước kia có bao nhiêu gia tộc thăng cấp thành công? Thượng một lần chỉ có một nhà, thăng cấp đại giới quá lớn, mặc dù lưu tại đất liền cũng lưu lạc vì không chấp mắt gia tộc, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, còn không bằng làm gia tộc yêu tú con cháu chính mình tới đất liền dốc sức làm một cái gia tộc ra tới đâu. liêu văn lan lắc đầu nói văn lan học trưởng đều nhìn thấu đáng tiếc những cái đó bị che mắt mắt gia tộc lại không biết này rõ ràng chính là đất liền nhằm vào ngoại cảnh đại gia tộc một loại đả kích thủ đoạn mặt ngoài là cho ngươi cơ hội trên thực tế là mượn ngoại cảnh lực lượng của chính mình đem ngoại cảnh lực lượng suy yếu thương yêu trào phúng nói vân thường xem mắt tương yêu như vậy dễ hiểu đạo lý bọn họ như thế nào sẽ không biết bọn họ biết rõ đây là cái bấy dập cũng muốn nhảy vào tới Đều ôm chính mình sẽ là cuối cùng người thắng tâm thái, bằng không, đất liền đại gia tộc như thế nào cũng tranh nhau tham gia thăng cấp tiên đảo gia tộc tỷ thí đâu. Hai người trầm mặc, Vân Thường nói rất đúng, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ngoại cảnh, đất liền, tiên đảo mới có thể trước sau như một duy trì bình thản. Vân Thường lại nhìn mắt đi ở phía trước trình gia tiểu hài nhi, ngoại cảnh trình gia là đất liền trình gia cô ý an bài bên ngoại cảnh, cho nên sẽ không tham gia gia tộc thăng cấp. Như vậy trình gia tiểu hài nhi tới thượng thanh thành làm gì? Tới xem tỉ thí nàng nhưng không tin. trình gia tiểu hài nhi không kiên nhẫn nói, ngươi nhanh lên. Tiểu công tử, chủ gia sẽ không làm chúng ta đi vào xem tỉ thí. Phía sau người hầu vẻ mặt run sợ nói. Chúng ta lại không chiếm chủ gia vị trí, quan bọn họ chuyện gì. trình gia tiểu hài nhi tức khắc đẩy mặt tàn nhẫn thân sắc. Tiểu công tử, xem tỉ thí một người liền một trăm hoàng tinh tệ. chúng ta nơi nào còn có tinh tệ a người hầu vẻ mặt đưa đám nói mang đến tinh tệ đã sớm dùng không có theo ta đi thì tốt rồi tiểu hài nhi mặt âm trầm tiếp tục đi phía trước đi đến vân thường nhìn đến thừa dịp người chen trúc thời điểm hắn tùy tay kéo xuống một người bách bảo túi ném tới chính mình bách bảo túi tiếp tục dường như không có việc gì đi phía trước đi đến Trộm đồ vật vân thường cong cong khoe môi chính ra công tử cư nhiên rơi xuống tình trạng này Xem ra hắn ở đất liền trình gia nhật tử không hảo a nàng nhưng không có lo chuyện bao đồng hăng mê, tiếp tục đi phía trước đi đến, thực mau liền đến thuần thú chàng, thuần thú chàng ba chữ quả nhiên dùng một khối viết đất liền học viện đại bỉ tấm biển cấp che khuất. Bởi vì bọn họ là tới tham gia tỉ thí, cho nên lấy ra tỉ thí chuyên dụng một bài liền đi vào, cùng lúc đó, vân thường nhìn đến trình gia tiểu hài nhi cùng hắn người hầu một khác đạo môn đi vào. tham gia tỉ thí người đều trực tiếp trình diện mà trung tâm tập hợp vân thường ba người đến thời điểm không sai biệt lắm là nhất vãn ta đang giật nhìn đến ba người nói cùng năm rồi giống nhau vòng thứ nhất áp dụng hôn chiến đào thải còn có 30 phút sau liền bắt đầu các ngươi chuẩn bị tốt văn lan học trưởng, cùng ta nói nói tỉ thí quy tắc vân thường nhìn mắt kia thật lớn lôi đài ánh mắt co rụt lại liêu văn lan một phách đầu quên các ngươi hai cái không đi theo cùng nhau đi rồi chạy nhanh Ta cho các người giảng hạ quy tắc. Vân Thường cùng Tư Nghiêu nghe Liếu Văn Lan giảng giải tỉ thí quy tắc. Kỳ thật cũng không có gì chủ yếu quy tắc. Đệ nhất, không được giết người, nhưng là bị thương nặng không trị chết không tính. Đệ nhị, không được sử dụng khế đước linh thú. Đây là vì công bằng khởi kiến, rất nhiều học sinh đều không có khế đước linh thú. Đệ tam, đối thủ nhận thua không thể lại ra tay đả thương người. Còn có một cái nhằm vào vòng thứ nhất tỉ thí, không thể ngự không chiến đấu. Vân thường cười nhạo, nay quy củ định cùng không định giống nhau, không được giết người, trọng thương là được, thế nào trọng thương lại không cho người lập tức chết rất nhiều người đều biết. Không cho dùng khế ước linh thú, nói cái gì là vì công bằng, bản thân có thể có được khế ước linh thú cũng là thực lực một loại không phải sao. Vân thường không đem quy củ đương hồi sự, nàng muốn biết tỉ thí cụ thể phương thức. Đầu luân là hôn chiến đào thải, vô luận tham gia nhân số có bao nhiêu, chỉ để lại một ngàn người. Đợt thứ hai là một ngàn tiến năm trăm, năm trăm tiến một trăm, vòng thứ ba là từ một trăm danh quyết ra tiền mười danh. Vòng đào thải, vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai đào thải sau, một người đệ tử cũng không lưu tại trước một trăm danh học viện khẳng định chính là trăm tên lúc sau. Cho nên, nói cách khác, học viện thanh minh kiên trì quá đợt thứ hai liền tính thành công. Văn Lan học trưởng, tiền mười danh có cái gì khen thưởng A? Thương yêu đôi mắt mạo quang hỏi. Mỗi lần đều không giống nhau, nhưng đều là tầm thường khó được đổ vật. Văn Lan học trưởng, dĩ vãng các ngươi đều như thế nào tỉ thí? Vân Thường hỏi, chúng ta đều là mấy người chia làm một đám, lẫn nhau chiếu cố, chúng ta thực lực mạnh nhất mấy người một đám, như vậy lưu lại cơ hội lớn nhất. Liêu Văn Lan nghĩ đến sắp đã đến tàn khốc thật sâu hít một hơi nói. Vân Thường mắt hạnh nhữ lại, nếu là hôn chiến này hình như là duy nhất biện pháp. Vân Thường nhìn về phía Bạch Ngọc. Đối nàng lấy tay, Vạch Ngọc hiểu ý lại đây.